cũng có đồng dạng công hiệu một đến số 13 thánh thủy khác biệt, thánh thủy là thông qua kích thích nhân thể gấp bộ tiêu hao sinh mệnh năng lượng mà thời gian ngắn chữa trị thương thế, mà chữa trị dược thể là thông qua rót vào mới sinh mệnh năng lượng mà bổ sung thụ thương hao tổn mà chữa trị thương thế. Mặc dù nó vẫn là sẽ mang theo một tia luyện kim độc tố, nhưng là với thân thể người hao tổn lại không biết giống thánh thủy lớn như vậy. 10 chi trung cấp luyện kim dược thể, mỗi một chi đều giá trị ít nhất 5000 mai kim tệ. Mà lấy trưởng thành cự long huyết dịch kết tinh làm chủ vật liệu mà luyện chế cao cấp dược thể, long lực dược thể, có thể để uống người tạm thời thu được cự long chí lực, vô luận là cường độ thân thể hay là thân thể lực lượng đều sẽ sinh ra bay vọt tính tăng lên, ngay cả một cái không hiểu cận chiến người thi pháp bằng vào cái này một bình dược tề đều có thể tại dược hiệu thời gian bên trong cận chiến áp chế chức nghiệp đẳng cấp 10 cấp chiến sĩ. Bởi vậy giá trị của nó tuyệt đối vượt qua một vạn mai kim tệ. Mặc dù trên mặt làm ra một bộ hết sức chuyên chú lắng nghe như sẽ giải thích bộ dáng, nhưng là ở phu nhân ánh mắt đã sớm khóa chặt tại trước mặt một loạt dược tề trên kệ, trong hai con ngươi phản chiếu đều là đủ mọi màu sắc dược tề quan trạch. Khoe miệng có chút lên, nhựu sẽ cũng không hề để ý đã nhân làm dáng, chỉ là đưa tay ở trên bàn khẽ vu mà qua. Con có, ngươi cần có một ngàn chi dụng lông dược tề. lương theo lấy có chút ánh sáng màu bạc, từng dây chỉnh tề trưng bày lấy màu tím nhạt dụng lông dược tề dược tề cái xuất hiện ở trên mặt bàn. nhìn thấy đại ấn nã phu nhân ánh mắt tại bọn chúng phía trên dao động, khoe miệng của hắn phát họa ra một cái không tính rõ ràng được cong. bọn chúng đều là sẽ cho ngươi mang đến lóe sáng kim tệ đáng yêu đồ chơi nhỏ, không phải sao? mà cuối cùng, sau một khắc, rượu sẽ có chút lên rộng, đưa tay lật một cái, mà tại đại ấn nã phu nhân ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một chương dùng màu đỏ bằng gấm buộc lên của trụ dựa theo lúc trước ký kết khế ước, ta mang đến dụng lông dược tể phối phương, đại ấn đả phu nhân. Chỉ cần hoàn thành lần này giao dịch, nó sẽ là của ngươi. Nói đến đây, Niệu Sệ rốt cục lộ ra một cái thiếu dung. "Đương nhiên, ta đối tác. Hiệu suất của ngươi khiến cho ta sợ hai tháng phục, không hổ là Lý Địch ạ nữ sĩ đệ tử." Nhìn chăm chăm Niệu Sệ lướt mắt, đại ẩn hạ phu nhân mở miệng nói, "Những chất thuốc này giá trị ta hết sức rõ ràng, chỉ là, rất xin lỗi, bởi vì gần đây đang khuyết đại mặt tiền cửa hàng Phương Diện to lớn tốn hao, vượt qua 50 vạn mai kim tệ lời nói, ta hiện tại không cách nào lập tức xuất ra lớn như thế một bút tiền mặt. Bởi vậy, nếu như có thể, ta hy vọng những thứ này tiền tài có thể trì hoãn một đoạn thời gian thanh toán." Lặng lặng nghe xong đạo ẩn phu nhân giảng thuật, điệu Xệ hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, với tư cách người đối tác, ta cho rằng đây là một hợp lý tình cầu. Đương nhiên, tới tương ứng là được, dụng long dược để phối phương, muốn tại thanh toán xong tất cả tiền tài sau mới có thể giao cho ngươi. Đồng thời, mặc dù thuộc về ta kia một bộ phận tiền tài, cũng chính là dụng long dược để giao dịch, có thể trì hoãn trả tiền, nhưng là thuộc về ta đạo sư kia một bộ phận tiền tài, 6 vạn mai kim tệ, ta hy vọng có thể hiện tại liền thanh toán. Dù sao, mặc dù đạo sư để cho ta tới làm cái này đối tác, nhưng là trong đó là chủ đạo, nhưng vẫn là nàng. Ta bây giờ đi về. cần cho đạo sư một cái công đạo. Đương nhiên, cái này 6 vạn mai kim tệ biết coi bói vào tháng này độ đối tác chia bên trong, tiến hành tương ứng chống đỡ trừ. Đang bày tỏ đồng ý đồng thời, hắn cũng hơi nói tới một lần Lidi ạ, mật mờ nhắc nhở lấy Đản Na phu nhân nàng tồn tại. Mà nghe xong người sẽ lời nói, Đại ở nạ phu nhân cũng lộ ra tiểu dung, đương nhiên, đây là nên. Ta đối tác, cảm tạ lý của ngươi giải. Xin chờ một chút, ta hiện tại liền đi lấy giá trị 6 vạn kim tệ kim phiếu tới. Cầm tới giá trị 6 vạn mai kim tệ kim phiếu về sau, sẽ lại là lấy cẩn trở về hướng về Lidi ạ báo cáo làm lý do. Lần nữa xin miễn Đại ẩn phu nhân trùng tiến cơm chưa mời, trực tiếp lên đường rời đi. Mà tại hắn rời đi về sau, Đại ẩn nạp phu nhân nhìn xem trước mặt sắp hàng chỉnh tề đông đảo dự tề, không khỏi lộ ra một nụ cười sán lạn, có cái này một nhóm dự tề. lại phối hợp cái khác cấp thấp dự tề. cuối cùng là có thể tại dược tề kinh doanh phương diện này ổn định lại. Lập tức liền đem bắt mắt nhất kệ hàng thanh không, sau đó đem những chất thuốc này mang lên đi. Đại ẩn nạp phu nhân sẽ làm thế nào, Niệu Thế cũng không phải là quá quan tâm. Mà thành hắn nhìn thấy tình huống tới nói, không thể không nói, nàng vẫn rất có kinh doanh năng lực, mà nắm giữ nhân mạch càng là vì thế tăng thêm trợ lực. Bất quá Nhiệu Sệ bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dọc theo trong trí nhớ phương hướng một mực hướng về phía trước, Nhiệu Sệ rất nhanh liền đi ra khu buôn bán, hơi ngẩng đầu, sau đó nơi xa một tòa trắng loan tháp cao thân ảnh chính là ánh vào hắn tầm mắt. Ước chừng 20 phút sau, Nhiệu Sệ đã là đứng ở pháp sư công hội tổng bộ truyền tống thất bên trong, rất nhanh, từng sợi ngân quang từ trên mặt đất pháp trận trong dâng lên, lập tức, tại chói mắt ngân quang thiểm nhấp nháy bên trong, thân ảnh của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ông long Nguyên tố chi nhận nơi quân, không, ó, không không không không truyền thất. To lớn lục mang tinh pháp trận bên trong. Tứ sắc vầng sáng không ngừng mà tại từng cái hình thoi tinh thể thượng lưu chuyển, sau đó hóa thành hình thoi tinh thể chỗ cốt lõi sáng lên ngân quang, lập tức quang rơi mà xuống, hóa thành từng cái liên tiếp hiện hiện bóng người. Cái này mười phần bình thường, nhưng lại có chút không bình thường. Lúc nào, nguyên tố chi nhận nơi đóng quân có như vậy náo nhiệt? Chỉ là trong vòng một cách giờ, liền có vượt qua 30 vị tổ chức thành viên tiến hành truyền thống hoặc là chu chuyển. Có phải hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh? Cái này nhìn, cảm giác giống như là đem đại lượng ngoại phái cùng phòng thủ bí cảnh nhân viên đều triệu hoán trở về. Tổ chức cao tầng đến tuột cùng là đang nghĩ cái gì? Tại truyền thống tất cách đó không xa trong một cái phòng, một vị tiến hành thông lệ giám sát pháp sư nhìn lướt qua trước mặt trong thủy tinh cầu xuất hiện tin tức, không khỏi nhíu mày một cái nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói chung cũng bất quá là bởi vì Enzo gặp náo động, cần để cho những thứ này có nhiệm vụ trong người người trở về tiến hành báo cáo công tác, tiện thể tiến hành một lần kiểm tra mà thôi." Nghe nói, lần này náo động cũng là bởi vì có mấy cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức đều bị thẩm thấu, mới có thể bộc phát. Dù sao đây là tổ chức cao tầng cần cân nhắc, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Tại vị này pháp sư bên cạnh, một tên khác pháp sư lấy một loại không thèm để ý chút nào ngựa khí nói xong, "Có lẽ là đi." Trước hết nhất nói chuyện pháp sư nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà là nhìn về phía trước mặt thủy tinh trên bảng một chiếc ngọn đèn nhỏ. Nơi đó là đại biểu hết thảy bình thường lục sắc. Bất quá, hắn không nhìn thấy chính là, một tên khác pháp sư dưới bảng, chính xác pháp trận một cây ống thủy tinh tuyến đã bị thay đổi 180 độ, để trinh xác pháp trận trong nhiều lần sắp dâng lên lam mang bị màu xanh biết che lại. Quy 2 chương 533, chuẩn bị cùng nhiệm vụ Nguyên tố chi nhận nơi đóng quân truyền thống thất cảnh tượng chỉ là tại nụ trước mặt chợt lé lên, lập tức lại là bị đại thịnh ngân quang bao trùm qua. Sau một khắc, một trận trời đất bay cuồng cảm giác đống nhiên từ hắn mỗi một cái giác quan mãnh liệt đánh tới. Cũng không lâu lắm, nụ sẹo thân thể đột nhiên chấn động, lập tức lòng bàn chân chính là chuyển về đạp vào thực địa cảm giác. Mở to mắt, hắn lại là phát hiện trước mắt tràn đầy bóng chồng, trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Loại này hai điểm năm đời truyền thống kỹ thuật mang tới cảm giác, thật sự là tuyệt không tốt. Đống nhiên lắc lắc đầu, nụ mới cảm giác được rồi điểm, tầm mắt bên trong bóng chồng một chút xíu sắc nhập hóa thành rõ ràng vật tượng. Điệu môi về sau. Lặng yên lặng đi xuống cái này, một cái kết nối lấy một tầng làm tử sắc ống thủy tinh đạo ngân sắc lục mang tinh pháp trận. Tại hành tẩu đồng thời, Diệu Cửi trước ngực đeo áo thuật huy chương tự động sáng lên nhàn nhạt xanh thảm quang huy, để một đạo nhàn nhạt lình quang đảo qua sau lặng yên biến mất. Mà bên cạnh hắn, từng cái mặt mang bận liệu sắc người thi pháp vội vàng đi qua, theo sau chính là một bạc quang huy liên tiếp lấp loe mà lên. Trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập một loại không giống với Di vãng bầu không khí. Ánh mắt Di động tới, đem đây hết thể đặt vào trong mắt như sẽ có chút dừng lại, trên mặt thần sắc trở nên có chút như có điều suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng không nói gì, dưới chân bộ pháp không ngừng. rất nhanh liền biến mất ở cái này một cái truyền thống thất bên trong. Ước chừng 15 phút sau, Nghiễu Xe đã là ngồi ở trong một chiếc xe ngựa. Chẳng qua cùng đi theo Lý ạ đến đây một lần kia khác biệt, chiếc này xe ngựa liền không có như vậy xa hoa đổ vật bên trong, đồng thời còn có cái khác hai vị người thi pháp cùng nhau với tư cách hành khách. Đinh Linh Linh, theo xe ngựa tiến lên, bậy cửa sổ chỗ một cái hoàng kim chế tác trang sức khẽ chấn động, tản ra một chút xíu yếu ớt pháp thuật ba động, ẩn chứa kỳ dị nhị động. Mà ở phía trước, một đạo vô hình màn sáng nứt ra một cái khe, lộ ra thông hướng ngoại giới thông đạo, phía trước đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Dọc theo xem như bằng phẳng con đường, xe ngựa dần dần tiến vào một mảnh sa mạc bãi giống như bên trong vùng Bình Nguyên. Sau một tiếng, tại từng đạo pháp thuật linh quang lấp lóe bên trong, vô hình màn sáng dần dần tiêu tán, mắt thường nhìn thấy thế giới hiện thực nứt ra một cái khe. Tại khe hở về sau, là đông đảo phong cách kỳ dị kiến trúc, mà một tòa nối thẳng mây xanh giống như màu sáng bạc to lớn tháp cao đứng xứng ở trong đó vị trí. cũng không tính là rộng rãi trên đường có rất nhiều đi gấp vội và người loại trừ số lượng đông đảo học đồ bên ngoài chính thức người thi pháp cũng không ít ngẫu nhiên còn có trung gia trở lên người thi pháp xuất hiện đối mặt từ bên người đi qua xe ngựa bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền rời đi ánh mắt yên lặng nhìn trước mắt hết thảy niệu Sẽ lúc này tựa hồ ngay tại trong lòng suy nghĩ cái gì sau đó không lâu xe ngựa bình ổn chạy qua đường đi chậm rãi đứng tại học viện khu kiến trúc trung ương tòa kia cự hình pháp sư tháp phía dưới đi xuống xe ngựa về sau Diệu thẳng tắp đi vào cự hình pháp sư tháp bên trong lần theo đánh dấu đi đến chỗ khu nhiệm vụ bởi vì cũng không phải là nhiệm vụ đổi mới thời gian nhân số chỗ này cũng không tính nhiều, bởi vậy mình sẽ trực tiếp đi đến trước quầy lấy xuống chiếc ngực áo thuật huy chương đưa cho đối diện thần tiên ma quái, ta tới đón thụ người khác tặng cho. tiếp nhận áo thuật huy chương về sau, thần tiên ma quái con ngươi màu xanh lam có chút tỏa sáng, tựa hồ tại quét hình đồng thời tìm kiếm tương ứng tin tức. rất nhanh, nó chính là lấy một loại thanh âm khàn khàn nói ra, quét hình đến tương ứng tặng cho ghi chép. xin chờ chút lát, chờ tình hình tin tức ghi vào hoàn thành. vừa dứt lời hạ, một tia màu xanh thảm pháp thuật linh quang ngay tại thần tiên ma quái trước mặt trong thủy tinh cầu hiện lên ra tới, mà nó đưa tay đem như áo thuật huy chương phóng tới phía trên. Sau đó nhẹ nhàng một nhấn, thôi có chút chói mắt xanh thẳm quang huy lóe lên, tin tức ghi vào hoàn thành, tặng cho đã tiếp nhận. Xin cầm lấy ngài áo thuật huy chương. Nói xong, thần tiên ma quái sắp sáng hiện nhiều mấy đạo dài ngắn không giống nhau đường cong, cùng mấy cái đơn giản đồ án áo thuật huy chương đưa trở về. Gật gật đầu, Niệu sẽ tiếp nhận áo thuật huy chương, đem một tia tinh thần lực rõ xét đi vào. Một vạn mai kim tệ, cùng 100 điểm áo thuật điểm tích lũy, coi như không tệ. Ừm. Đây là cái gì? Ngay tại hắn tra xét lỷ chuyển tặng tới một nửa tháp cao nhiệm vụ thù lao lúc, lại phát hiện áo thuật huy chương bên trong còn nhiều ra một đoạn lớn cái khác tin tức, đặc biệt thông cáo, từ tháng này lên áo thuật chi hoàn bên trong tất cả người thi pháp tài nguyên cung cấp tương ứng gia tăng, tăng lên kim tệ hối đoái áo thuật điểm tích lũy hạn mức, thợ mở trong tiệm sách cao hơn người thi pháp vốn có quyền hạn lên một cấp trí thức, chỉ cần kim tệ cùng áo thuật điểm tích lũy đầy đủ liền có thể trực tiếp hối đoái. Trung giai trở lên người thi pháp ngoài định mức gia tăng một lần hàng năm cưỡng chế tính nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu nhất định phải tại bồi dưỡng học đồ nhiệm vụ cùng trí thức giảng bài nhiệm vụ bên trong hai chọn một. Nhanh chóng đem cái này một đoạn lớn tin tức xem hoàn tất, Diệu Sệ từ đó bén nhạy đã nhận ra một số không giống bình thường ý vị. Áo thuật chi hoàn muốn tận khả năng lợi dụng nắm giữ tài nguyên, ý đồ bồi dưỡng lên càng nhiều người thi pháp. Cái này, rõ ràng là đang vì Áo thuật cách mạng làm chuẩn bị a. Chỉ là những mày nghĩ nghĩ, biết tương ứng lịch sử xu thế hắn liền nhìn ra Áo thuật chi hoàn thực hành những thứ này biện pháp mục đích thực sự. Bất quá bây giờ mới phải chúng thần lịch năm 1644 tháng 8. Ta có vẻ như nhớ kỹ, ở kiếp trước Áo thuật cách mạng, đại khái là tại chúng thần lịch năm 1648 tháng 6 bộc phát. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, không o không không o không, không nó rất có thể sẽ sớm. ách lại là vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng ảnh hưởng. mí môi, liễu sẽ không hiểu liền nghĩ đến lý nguyên tố lò luyện nghiên cứu phía trên đi. cơ hồ có thể khẳng định, so với ở kiếp trước, nguyên tố lò luyện nghiên cứu tiến trình là trên phạm vi lớn trước thời hạn. kia tất nhiên là thúc đẩy áo thuật chi hoàn làm ra quyết định này nhân tố trọng yếu. liên như sẽ nhìn thấy tới nói, lý trong phòng thí nghiệm nguyên tố lò luyện đã coi như là một cái lúc đầu loại hình hoàn thành thể, mặc dù thể lượng không lớn, hơi có vẻ thô ráp, còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, nhưng là ổn định vận hành cùng tiếp tục cung cấp năng lượng là không có vấn đề. mà không nhớ lầm lời nói, chính hắn ngay tại trong quá trình này làm ra một điểm không biết là cực kỳ nhỏ tác dụng, tỉ như nói trong lúc vô tình dẫn dắt lì đi ạ liên quan tới nguyên tố hoạt tính hóa ổn định phương pháp khống chế. Biễu môi kết thúc rơi suy tư, sệ điên lặng thu hồi tham dò vào áo thuật huy chương tinh thần lực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thần tiên ma quái. Dựa theo áo thuật chi hoàn ban bố đặc biệt thông cáo, tại năm nay thời gian kế tiếp bên trong ta có phải hay không cần đón thêm thụ một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ? Trong mắt một tia nhàn nhạt, nhạt linh quang qua, lập tức thần tiên ma quái gật gật đầu đáp lại nói, đúng vậy, nhị sẽ tiến sinh. Với tư cách một tiên nhị giai áo thuật sư. Từng có cưỡng chế tính nhiệm vụ xong thành ký ghi chép ngươi cần tại năm nay thời gian kế tiếp bên trong đón thêm thụ một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ có thể ở bồi dưỡng học đồ nhiệm vụ cùng chi thức giảng bài nhiệm vụ bên trong hai chọn một. Quy 2 chương 534, chi thức khảo hạch. Mà tựa hồ là bị hỏi thăm hơn nhiều, cái này thần Tiên ma quái không đợi ngươi sẽ đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói tiếp ra càng thêm kỹ càng nội dung. Nếu như ngươi lựa chọn học đồ bồi dưỡng nhiệm vụ, liền là tại thời gian nhất định bên trong nhất định phải bồi dưỡng một ít học đồ. Cụ thể tới nói, liền là tại thời gian 3 năm bên trong, áo thuật chi hoàn mỗi một năm đều sẽ ngẫu nhiên phân phối hai vị học đồ. đồng thời cấp cho nhất định tài nguyên cho ngươi tiến hành ngồi dưỡng, mà nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu là, nhiệm vụ tiếp tục thời gian kết thúc về sau, 6 tên học đồ bên trong ít nhất phải có 2 người trở thành chính thức người thi pháp. Nếu như lựa chọn chi thức giảng bài nhiệm vụ, như vậy thì là tại áo thuật chi hoàn thiết trí pháp sư trong học viện tiến hành giảng bài. Chương trình học nội dung có thể tự mình lựa chọn, chẳng qua nhất định phải cùng áo thuật chi hoàn báo cáo chuẩn bị, cũng thông qua tương ứng chi thức khảo hạch lấy chứng minh có được giảng bài tư chất. Toàn bộ tri thức giảng bài nhiệm vụ tiếp tục thời gian là nửa năm, tổng cộng là 60 tiết khóa tạ hữu. Chương trình học toàn bộ dạy xong, đồng thời học đồ nắm giữ trình độ tại 60% trở lên, nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Thời gian 3 tháng bên trong, nếu như không tiến hành lựa chọn, vậy liền sẽ từ áo thuật chi hoàn ngẫu nhiên phân phối nhiệm vụ. Nói xong, Thần Tiên Ma Quái chính là không nói nữa, khôi phục được lặng lặng đứng thẳng tư thái. Mà nghe xong Thần Tiên Ma Quái miêu tả về sau, Niệu sẽ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không còn lưu lại xoay người rời đi. Tại thân ảnh của hắn không sai biệt lắm biến mất tại nhiệm vụ khu lúc, tựa hồ là đã đến, đến giờ. Thần tiên ma quái trên đỉnh đầu to lớn bảng thông báo hơi động một chút, sau đó tất cả cỡ nhỏ cấu trang thể cũng bắt đầu nhấp nhô, đem đại lượng nhiệm vụ tin tức đổi mới một lần. Ma nữ sẽ danh tự hình linh xuất hiện tại trên đó, bị đổi mới tại tri thức giảng bài nhiệm vụ nhiệm vụ kia một cột phía dưới. Thu hồi kết nối áo thuật huy chương một tia tinh thần lực, dùng nó tiếp nhận nhiệm vụ nữ sẽ trực tiếp đi ra chỗ khu nhiệm vụ, mà áo thuật huy chương cùng chỗ khu nhiệm vụ bên trong vật gì đó thành lập tinh thần liên lạc trong tùy tùng đánh gãy. Thời gian nửa năm, 60 tiết khóa, cũng chính là một tháng 12 tiết khóa. Nhìn không phải rất tốn thời gian bộ dáng, chỉ ít so bồi dưỡng học đồ muốn tiết kiệm sự tình cùng đơn giản hơn nhiều. tự hỏi đón lấy nhiệm vụ sau tùy theo truyền thâu đến áo thuật huy chương bên trong một ít tin tức phát hiện bọn chúng cùng thần tiên ma quái lời nói không có chênh lệnh quá lớn như sẽ đi hướng ở vào chỗ khu nhiệm vụ bên cạnh cũng chính là một tầng 4 khu người thi pháp khảo hạch bộ căn cứ nhiệm vụ tin tức đón lấy tri thức giảng bài nhiệm vụ cần thiết tiến hành chương trình học báo cáo chuẩn bị cùng tri thức khảo hạch địa điểm đều ở nơi đó sơ đẳng dược tề học giản minh giáo trình một cái mang theo vài phần từ tính nam giọng thấp văng lên gian phòng bên trong một cái đeo đơn phiến kính mắt trung niên người thi pháp ngẩng đầu lên hắn có màu xanh lam con mắt lúc này một mặt tò mò nhìn từ trên xuống dưới nhũ vị đạo theo ta được biết Dược tề học chi thức cũng không phải dễ dàng như vậy dạy. Rất xin lỗi, họ như vậy khả năng có chút trực tiếp. Bất quá ta vẫn là phải trước xác nhận một chút. Xin hỏi ngươi là một vị dược tề sư sao? Thời cho mày về sau, liệu sẽ hồi đáp trước mắt mà nói, còn không phải? Có vấn đề gì không? Nghe được trả lời chắc chắn, trung niên người thi pháp trên mặt lộ ra một tia quả là thế chi sắc, buông xuống trong tay mới sẽ để giao chương trình học báo cáo chuẩn bị xin. Như vậy, liền ta biết mở dược tề học phương diện chương trình học chi thức khảo hạch độ khó tới nói. Ta đề nghị ngươi tốt nhất thay đổi một loại khác chương trình học. Không phải vậy. chỉ sợ tại chi thức khảo hạch phương diện sẽ khá có khả năng không cách nào thông qua đối với song phương tới nói vậy cũng là một loại lãng phí nói xong hắn có chút lắc đầu tựa hồ là đối với loại chuyện này đã kinh lịch hơn nhiều mặc dù có thể cảm giác được ra trung niên người thi pháp nói như vậy chỉ là một loại tiện ý nhắc nhở nhưng là đối mặt loại này bị xem nhẹ sự tình diệu sẽ như cũ cảm giác trong lòng có điểm không vui bất quá hắn đồng thời không có để loại tâm tình này lộ ra ngoài cũng không có làm cái gì tranh luận chỉ là lựa chọn một loại nhanh chóng nhất phương thức giải quyết diệu sẽ trực tiếp giơ tay lên Năm đấm đưa tay con triển lộ hướng về phía trung niên người thi pháp, theo một tia tinh thần lực nhảy lên, lau một cái ngân quang cấp tốc tại trên mu bàn tay của hắn sáng lên, cấp tốc kéo dài phát họa thành một đạo rắn ngậm đuôi trạng bí pháp ấn ký. "Rất xin lỗi, là ta chưa nói rõ ràng." Nhận thức lại một lần, "Ta là rắn ngậm đuôi chi hoàn bí pháp luyện kim học phái thứ 7 chiếu, áo thuật chi hoàn áo thuật phát triển ủy ban ủy viên, cao giai luyện kim thuật sư, Lý Đi Địa sở thí phần đệ tử." Với tư cách đạo sư đệ tử, ta cho là ta đang cùng theo nàng quá trình học tập bên trong, đã tích lũy nhất định dược học tri thức, hoàn toàn đủ để thông qua mở môn học này tri thức khảo hạch. Như vậy, ta hoàn toàn phù hợp áo thuật chi hoàn quy định chương trình học báo cáo chuẩn bị thông qua được sao? Nên ở nơi đó tiến hành tri thức khảo hạch. Đối mặt như sệ trong lúc đột nhiên động tác, trung niên người thi pháp cũng không khỏi đến sức sở, mà hơi hiếp mắt thấy rõ tay hắn trên lưng biểu hiện ra bí pháp ấn ký về sau, khỏe miệng không khỏi co lại. Đó lấy, trung niên người thi pháp bất động thanh sắc lần nữa cầm lên như sệ chương trình học báo cáo chuẩn bị xin, thuần thục thao tác lên. Chỉ là một lát, diệu sệ liền cầm lấy đã là đắp lên pháp thuật con dấu chương trình học báo cáo chuẩn bị xin, đi ra gian phòng này. Tước chừng nửa giờ sau. Tại một cái chỉ có một tòa luyện kim bản làm việc, mà chung quanh là một vòng cái bàn gian phòng bên trong, Liễu Sệ thản nhiên nhận lấy ngồi trên ghế ngồi ba vị người thi pháp bình phán đứng ngoài quan sát. Thậm chí, hắn còn có tâm tình hướng ba vị bình phán tiến hành giải thích. Thực vật loại pháp thuật vật liệu xử lý khảo hạch huyết tinh mạng đà la, một loại hấp thu sinh mệnh lực cùng phụ năng lượng mà sinh ra đặc thù pháp thuật thực vật, chỉ có tồn tại đại lượng thi thể địa phương mới có thể sinh trưởng, giá trị ở chỗ to béo gốc, mỗi thành thuộc một điểm, gốc rễ của nó liền đỏ tươi một điểm, cuối cùng sẽ trở nên giống như là huyết dịch như thế đỏ tươi. tới lúc kia, thậm chí đều có thể nói nó đã là thành một loại ma vật, bởi vì nó thành thuộc sau sẽ thu được trí không nhất định, đồng thời nắm giữ một ít tinh thần hệ năng lực, sẽ mê mẩn người sống đi tìm cái chết lấy thu được chất dinh dưỡng. không áo không không áo không, không. chẳng qua chỉ cần giới đao được nhanh, cấp tốc loại bỏ nó chân thứ nút, nó liền biết giống như là không có đại não người đồng dạng, đã mất đi suy nghĩ cùng hoạt động phương diện năng lực, tự nhiên là có thể tùy ý xử lý. thượn như là như thế này. đang nói chuyện thời điểm, sẽ bỗng nhiên ở giữa đưa tay đem chứa ở chậu hoa bên trong huyết tinh mạn đà la rút ra. a nha nha. huyết tinh mạn đà la có một đóa đỏ bừng sắc tiểu hoa. Ba mảnh lá cây, thân cây dài nhỏ, gốc thì là to béo giống là lớn chừng quả đấm hải nhi, có tay có chân, bộ mặt hình dáng phi thường giống người, chẳng qua lúc này trên mặt vẽ kinh hoàng, không ngừng phát ra cổ quái tiếng kêu, nghe bén nhọn vô cùng. Ngay sau đó, Diệu Sẽ đem trong tay luyện kim đao khắc mảnh lực hướng về huyết tinh mạng Đà La đâm xuống, chỉ thấy quang mang lóe lên, đao kia tử đã đâm vào huyết tinh mạng Đà La trụ thân bên trong, đem một đoàn bảnh lên nút chặt đứt đâm bay ra ngoài. Đống nhiên, huyết tinh mạng Đà La tất cả thân cảnh đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy, thậm chí là kêu gào thiết, thật lâu mới bình tĩnh lại, sau đó liền lâm vào tinh mịch. Hắn phi tốc vung dao đem trước mắt huyết tinh mạng đà la xử lý hoàn tất, sau đó sau đó ném vào bình thủy tinh bên trong, lại rót vào bảo tồn dung ngôi. Hoàn thành. Mà không đợi đứng ngoài quan sát ba vị người thi pháp bình phán kịp phản ứng, nhịu sẽ lại là chuyển hướng một bên dùng miếng vải đen tre lên một cái tiểu đồng. Đến mức động vật tính pháp thuật vật liệu xử lý đi hệ tinh nước mắt. Đánh một trận nó liền có. Quy 2 chương 535, chi thức khảo hạch, 2. Nhìn xem như sẽ vô cùng động tác thuần thụ, ba vị người thi pháp bình phán trong lúc nhất thời cảm giác bản thân đối dưỡng tề học nhận biết nhận lấy một ít sung kích, bọn họ chưa từng có nghĩ tới bình thường cần vô cùng thận trọng thu hoạch, thậm chí muốn đặc thù đối đai pháp thuật vật liệu, vậy mà có thể đơn giản như vậy thu bạo nhưng lại hiệu suất cao tiến hành xử lý. Đương nhiên, thu được tỷ hệ tinh nước mắt bình thường phương pháp hẳn là đem tỷ hệ tinh để tại một cái dạy đặc bế trong thùng, sau đó vận dụng một ít kích thích tính vật chất tới thu hoạch, tỉ như nói cho ăn nó một điểm đặc thù xử lý qua quả ớt cũng rất không kệ, mà ta hiện tại không có thời gian làm như vậy, cho nên đánh nó một trận là tốt nhất cũng nhanh nhất làm. Nói xong, niệu xệ xốp lên đắp lên tiểu lồng phía trên miếng vải đen, lộ ra trong đó một người mặc lóe sáng quần áo, mũ áo cùng giày có quan xoắn mũi nhọn tì hệ tinh. Tì hệ tinh là một loại cỡ nhỏ tinh loại sinh vật, cùng tiểu yêu tinh không sai biệt lắm, nhưng có càng dài lỗ hai cùng khinh bạc cánh, bình thường vì trung lập thiện lương trận doanh, trí lực đại khái cùng 12 tuổi đứa bé loài người tử cung cấp, thích vô cùng trò đùa quái đản, lại 10 phần thèm ăn, bởi vậy phi thường để cho người ta cảm thấy đau đầu. Nhìn một chút trước mặt trong lồng tì hệ tinh, niệu nhún nhún vai, sau đó sáng lên ngân quang ngón tay hơi động một chút, cửa lồng chỗ pháp thuật phong ấn liền tự động biến mất, đưa nó phóng ra. hì hì ha ha trong lồng tỷ hệ tinh cương thu được tự do lập tức liền hương phấn đến gầy gớm mà xuống một khắc thân ảnh của nó chính là trực tiếp biến mất cao đẳng ẩn hình thuật ách thuần huyết tỷ hệ tinh thấy cảnh này nhiễu xẹ không hiểu nứt miệng đồng thời không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc hai tay hợp lại theo trong miệng hắn nhanh chóng ngâm sướng một đạo pháp thuật linh quang trực tiếp sáng lên tiếp lấy hướng bốn phía vẩy ra cao đẳng trinh sát thần hình hì hì ha ha sau lưng nhiễu xẹ một cái hơi mở thân ảnh chậm rãi hiện hiện lại làm tỷ hệ tinh không biết cái gì lại tới đây nó có được trời sinh ưu tú nhanh nhẹn thế mà không biết từ nơi nào lấy ra một cây bén nhọn quai gỗ lúc này khỏe môi nứt lên tà ác tiểu dung tìm đúng cơ hội liền hướng phía người sẽ cái mông đâm tới ba một tiếng vang trầm chuyển ra lại làm người sẽ sáng lên xanh thẳm quang huy ngón tay búng một cái lập tức liền để tỷ hệ tinh giống như là đụng phải sông tới mặt cục gạch giống như bay ra ngoài lực trường cấu trúc ầm tỷ hệ tinh thân ảnh bay ra ngoài thật xa đụng vào mặt đất sau còn liên tục đảo lộn tầm vài vòng lộ ra 10 phần chất vật bất quá mặc dù nó hình thể rất nhỏ nhưng là thể chất so đại bộ phận người bình thường còn mạnh hơn đồng thời còn có trời sinh phòng ngự gia trị Bởi vậy, cái này tỉ hệ tinh nhìn cũng không có cái gì trở ngại, đừng lăn lộn sau rất nhanh liền loạn trà loạn choạng mà bỏ lên. Nhưng mà, không đợi nó đứng vững, một cô từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới cường độ liền gắt gao soạn ở nó, lập tức để đằng không mà lên, xét qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống ngay trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Cứ như vậy, chỉ cần nhanh chóng bắt lấy nó, sau đó ba, dùng thích hợp cường độ búng gáy của nó là được. Đang nói chuyện đồng thời, Diệu sẽ dùng tay trái cầm một cái luyện kim ống nghiệm xích lại gần tỉ hệ tinh, mà tay phải thì là một lần tiếp một lần bắn lên gáy của nó. A nha nha, ngay từ đầu Tỷ hệ tinh còn tại không ngừng mà dãi dùa, thậm chí còn có phóng ra mê nguyên thuật ý nghĩ. Nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu mấy lần búng chán về sau, nó phát hiện người trước mặt này loại không chế được rất tốt, để tuyệt đại bộ phận cường độ xuyên vào trong đầu, không có bên ngoài tăng ra, dùng cái này quấy nhiễu bản thân thi pháp ý nghĩ, ngắn ngủi đúng là tìm không thấy suy nghĩ. hoa hoa. lại chịu mấy lần, tỷ hệ tinh ánh mắt bên trong liền không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, lần yếu sợ mạnh thiên tính để nó cuối cùng khuất phục, bắt đầu khóc lớn lên, rọt rọt trong suốt nước mắt rơi hạ, bịng sẻ trong tay luyện kim ống nghiệm vững vàng tiếp được, chỉ là một lát liền tràn đầy nguyên một chi ống nghiệm. có chừng 50 mươi mở hữu, được rồi, đừng khóc, cái này cho ngươi, cho ta trở lại trong lồng. nhăn nhạt nói một câu, Diệu Sẽ Tay tại bên hông vừa chạm vào, từ túi không gian bên trong lấy ra một khối nhỏ sáng long lanh thủy tinh, nhét vào tỷ hệ tinh trong ngực, sau đó trực tiếp buông ra nó trói buộc. cánh sau lưng vô ý thức vú lên, tì hệ tinh yên lặng lơ lửng ngay tại chỗ, lại là trong lúc nhất thời lơi dại, mang theo xương đỏ con mắt có chút không dám tin trong ngực thủy tinh cùng Diệu Sẽ trên người qua lại chuyển di ánh mắt. thế nào? không bằng lòng sao? còn muốn bị đánh? thấy thế, Sẽ cho mày, đưa tay làm bộ lại muốn đánh. hoa sương mặt sương mũi tỷ hệ tinh dọa đến lui về sau hai bước, sau đó nó cúi đầu thấp xuống, đàng hoàng bay trở về trong lồng, mặc cho pháp thuật phong ấn lại lần nữa đem cửa lồng phong bế. Ha <cười> ha, nhìn xem tỷ hệ tinh trung thực làm dáng, nhị sệ cười khẽ hai tiếng. lập tức hắn xoay người, hướng về ba vị người thi pháp bình phán phô bày trong tay luyện kim ống nghiệm. tỷ hệ tinh nước mắt thu thập hoàn thành. lúc này toàn bộ hành trình xem hết nhị sệ thao tác ba vị người thi pháp bình phán trên mặt biểu lộ không hẹn mà cũng có vẻ hơi vi diệu. mặc dù nhị sệ phương pháp có chút không quá phù hợp bọn họ thưởng thức, nhưng lại cũng chân thực hữu hiệu, thế nào cũng không tính được không thông qua. bởi vậy ba vị người thi pháp bình phán tiếp tục duy trì cho mặc chỉ là ra hiệu nhị sẽ tiến hành sau cùng dược tề điều phối luyện chế khảo hạch không ó không không ó không, không có chút túi người biểu thị tham hỏi về sau nhị sẽ mới đưa tay tại luyện kim bàn làm việc vỗ một cái theo mấy trục đạo pháp thuật đường vân sáng lên luyện kim bàn làm việc bị hắn chính thức khởi động một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang tại trên mặt bàn đảo qua sách sẽ, sẽ thuật lực lượng bắt đầu đem một ít nhỏ vụn phế khí vật cùng cho bụi quét vào phế dịch trong ao thuần thuật cầm qua một cái hoàn hảo luyện kim cốc chịu nóng sau đó lấy ra nghiêm mật đóng gói bình nước hướng luyện kim cốc chịu nóng bên trong đổ đầy nước trong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 trừ cái đó ra, còn có thể xét ra tăng một ít ngoài định mức phụ trợ vật liệu, lấy ổn định hoặc tăng cường dự tính. Đến mức tài liệu chính, vẫn là dễ dàng không cần biến động tốt. Ta đã từng thử qua, đem châu được tâm huyết đổi thành lưu đầu nhân huyết dịch, hiệu quả là nguyên bản gấp 3, chỉ là tác dụng phụ cũng đồng dạng kinh khủng, tỉ như nói sẽ mọc ra sừng châu, nhìn thấy màu đỏ liền biết không hiểu quổng hóa cái gì. Quy 2 chương 536, chương trình học bắt đầu. Nửa giờ sau, gian phòng bên trong, một nữ tính người thi pháp đem ánh mắt từ trước người trong tư liệu dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu lên. Nàng ngũ quan chỉ tính được đã trên trung đẳng, nhưng là tổ hợp đến một chỗ lại tạo thành một loại hơi mang theo mị hoặc cảm giác khí chất, lúc này nhìn từ trên xuống dưới Mị sệ, chơi giấu nói, "Nhiễu sệ thật sao? Ta nghe nói qua ngươi." Rõ ràng chỉ ở rắn ngậm đôi chi hoàn bên trong lộ một mặt, lại làm cho không ít cao gia luyện kim thuật sư đều nhớ ký cái tên này. "Ta xem kiến thức của ngươi khảo hạch quá trình, không thể không nói, không hổ là Lý Đi đệ tử, tác phong rất có nàng kia một bộ. Mà ta cùng Lý Đi ạ cũng coi là có một chút cái giao. Không biết ngươi có rảnh hay không? Có lẽ chúng ta có thể hẹn cái thời gian trò chuyện chút, thì như nói buổi tối hôm nay cũng rất không tệ." Nói xong, vị này nữ tính người thi pháp hướng về mình sệ chớp trước mắt còn hơi nô ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng nhìn xem một màn này nữ sệ không hiểu cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng có một loại không nói được không hài hòa cảm giác bởi vậy hắn bất động thanh sắc lui về sau một bước chương trình học của ta báo cáo chuẩn bị hoàn thành sao không có chuyện ta liền muốn đi trước gặp nữ sệ không có đáp lời trước mắt nữ tính người thi pháp bĩu môi biểu lộ có hơi thất vọng tiếp lấy đột nhiên nghiêm nói nữ sệ chúc mừng ngươi thi viết cùng thực thao hai bộ phận kết hợp lại nhìn kiến thức của ngươi khảo hạch lấy gần như điểm tối đa thành tích thông qua được Chương trình học báo cáo chuẩn bị hoàn thành. Ngươi lớp đầu tiên là tại 3 ngày sau buổi sáng. Vị trí là Bởi vì cảm giác có điểm gì là lạ, sau khi nghe xong, Liễu Sệ có chút sau khi hành lễ nhanh chóng quay đầu rời đi. Khi nhìn đến hắn quả quyết rời đi thân ảnh, nữ tính người thi pháp do dự một chút, có chút không cam lòng nói, "Ta gọi trà xi, si, ở tại đại lộ số 3 số 17." Liễu Sệ bước chân dừng lại một lần, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mà ra khỏi phòng, lại chuyển qua chỗ mặt về sau, khóe miệng của hắn hơi hết lên. Có vấn đề thật sao? Một cái có ma huyết thống người thi pháp mà thôi, thế nào đột nhiên sắc dụ lên ta tới? Khẳng định có cái gì ta không biết nhân tố ở bên trong là liên quan tới lý ạ. Nghĩ như thế nào đều chỉ có cái này. Nghĩ đến một ít có không có, liệu sẽ di chuyển bước chân tiếp tục đi đến phía trước để cho ta tới giờ học. Ngẫm lại lời nói thật là có điểm hoài niệm đâu. Dạy chút gì tốt đâu, cần chuẩn bị một chút. Một ít quá mức vượt trước đồ vật không thích hợp hiện tại. Bất kỳ cái gì sự vật đều có một cái phát triển quá trình, cùng ở trong quá trình này tới tướng thích tướng mà hình thành một bộ quy tắc. Nếu loạn quy luật phát triển thúc giục, muốn có kết quả gì tốt là rất khó. May mắn chỉ cần giảng dạy một chút cơ sở tri thức, không phải vậy ta liền nói không định ra ý thức lộ ra cái gì vượt trước đồ vật. Nghĩ tới đây, Nhiệu Sệ Thu Liễm lại suy nghĩ, đứng bước bước chân, mà ngẩng đầu về sau, một cái hình tròn đại sảnh liền ánh vào tầm mắt. Hắn đã từ một tầng 4 khu người thi pháp khảo hạch bộ đi ra, đồng thời vượt qua chỗ khu nhiệm vụ, đi tới một tầng 6 khu hối đoái bộ bên trong. Đối với coi như náo nhiệt chỗ khu nhiệm vụ, hồi đoái bộ bên trong liền lộ ra quặng cu é nhiều. cũng chỉ là một cái chống trại đại sảnh hình tròn, mà bốn phía là một từng cái nghiêm mật ngăn cách gian phòng, hoặc là nói là mật thất bất luận kẻ nào cũng sẽ không hy vọng bản thân hối đoái sự vật loại này bị những người khác biết được. Nơi này người lui tới cũng không nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng là giữ vững nhất trí trầm mặc, chỉ là yên lặng gặp thoáng qua, nhanh chóng đi theo từng cái luyện kim con rối tiến vào khác biệt mật thất tiến hành hối đoái. Lần theo lần trước đến đây nơi này ký ức, điệu sẽ cũng chỉ là trầm mặc đến gần một cái luyện kim con rối, đi theo tự hành khởi động nó tiến vào bên trong một cái mật thất về sau, đem trước ngực áo thuật huy trường phô bày ra tới. Có chút pháp thuật linh quang tại luyện kim con rối trong mắt sáng lên, một trận phân biệt qua đi, theo nó trong thân thể vang lên một cái không có chút nào chậm trùng máy móc thanh âm. "Nhị giai áo thuật sư Niu Sệ liệu Tận, chào mừng ngài đến. Ngài trước mắt quyền hạn đẳng cấp là cấp 3, còn lại 130 điểm áo thuật điểm tích lũy, một vạn lẻ 600 viên kim tệ. Xin hỏi cần tiến hành cái gì hối đoái phục vụ?" Áo thuật chi hoàn hối đoái bộ bên trong có một cái cấp thấp tháp linh tồn tại, nó khống chế những thứ này luyện kim nô bộc, đồng thời trưởng quản lấy hối đoái tin tức cùng mục lục, Niu Sệ biết đến. Thậm chí, hắn còn thông qua ạ cùng ạ vụng trộm xâm lấn qua cái này cấp thấp tháp linh. Đánh gần cầu thao tác lâm thời sửa đổi quyền hạn lấy đổi một khối nhỏ hữu dạn y. Hơi suy nghĩ một hồi, Liệu Sệ rất nhanh liền hồi đáp, "Ta cần hồi đối." Chỉ là 15 phút, hắn liền lần nữa từ trong mật thất đi ra, trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì. Chỉ là, Liệu Sệ trước ngực áo thuật huy chương bên trên, những cái kia nguyên bản nhiều hơn không ít hoa văn cùng đồ án đã biến mất tuyệt đại bộ phận. Ba ngày sau, áo thuật chi hoàn học viện khu kiến trúc một cái trong phòng học, ngồi ở trong đó nghe giảng bài hơn 50 danh học đồ sắc mặt đều không ngoại lệ có vẻ hơi vi diệu. Bất luận ở đâu cái Pháp sư học viện, dược tề học phương diện chương trình học vẫn luôn là so sánh được hoan nên. Trên cơ bản rất nhiều học đồ đều sẽ báo danh học một lần. Nếu như phát hiện bản thân ở phương diện này có thiên phú, khả năng này liền tiền đồ một mảnh quang minh không o không không o Chẳng qua đến cuối cùng, đại bộ phận học đồ cũng chỉ có thể là đến nhập môn tình trạng kia liền không cách nào tiến thêm. Lúc đầu, những học đồ này phát hiện mở một môn mới dược tề học chương trình học về sau, tâm tình vẫn tương đối kích động, bởi vì mỗi một môn học đều có danh hạn chế, mà dược tề học loại này được hoan nên chương trình học luôn luôn đều là nhiều lần chấn đích nhanh tay có chậm tay vô lệ. co như là gần nhất áo thuật chi hoàn tuyên bố đặc biệt thông cáo để không ít nhị giai trở lên người thi pháp tới giờ học thiết kế thêm trường trình học cũng không ngoại lệ nhưng là hiện tại tới lên lớp bọn họ lại phát hiện môn học này tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng có chút khác biệt ta có thể rất không khách khí nói đang ngồi các ngươi khả năng cuối cùng cả đời đều chưa hẳn chân chính có thể bước vào dược tề học đại môn bởi vậy ta sẽ không ngay từ đầu liền dạy các ngươi dược tề phối phương cùng điều phối phương pháp tiên là cực không chịu trách nhiệm ta sẽ trước từ dược tề học nguyên lý bắt đầu giảng sau đó trọng điểm là pháp thuật tài liệu xử lý học xong cái này Dù cho cuối cùng đạp không tiến dược tề học cánh cửa, thành thạo pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý cũng sẽ là các ngươi đang tìm kiếm trở thành nào đó một vị người thi pháp tư nhân học đồ quá trình bên trong, vô cùng có giúp ích một loại kỹ năng. Mà phía sau, đối với có dược tề học thiên phú người, ta sẽ chỉ bảo dược tề học điều phối cơ sở kinh nghiệm cùng vật liệu phối trộn, đồng thời ta sẽ còn miễn phí dạy bảo các ngươi ba loại phổ thông dược tề cùng một loại cấp thấp dược tề phối phương. Quy 2 chương 537, thứ 1 tiết khóa. Như vậy hiện tại, chúng ta bắt đầu lên lớp đi. Niệu đứng tại trên giảng đài, hơi nghiêm mặt liền tiến vào trạng thái, trực tiếp ánh mắt quét qua trong lớp học học đồ. Sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra một tia uy áp khí tức, chậm rãi nói, "Chương trình học của ta nội dung là sơ đẳng dược tề học giản minh giáo trình. Cái này chương trình học lấy một tháng vì đồng thời, hết thể có 6 kỳ, cái này đồng thời hết thể có 12 đoạn. Không sai biệt lắm là 3 ngày một đoạn bộ dáng. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, chúng ta trước nói một chút dược tề học một ít cơ bản lý luận cùng nguyên lý. Ta hy vọng các ngươi khi đi học tốt nhất chăm chú nghe, bởi vì ta là chỉ nói một lần." Hắn lúc này cầm trong tay một bản không tính lớn bản bút ký, phía trên văn tự hiển nhiên là gần đây sao chép, vết mực chưa khô, tựa hồ là một loại nào đó giáo án. Đương nhiên Hắn sẽ không nói cho những học đồ này. Bản bút ký bên trên văn tự trên thực tế đến từ giáo thuật đế quốc thời kỳ luyện kim dược tề giáo thuật công sưởng cơ sở huấn luyện sổ tay là công nhân dùng để tiến hành sản xuất trước huấn luyện cơ sở văn bản. Muốn sẽ lãng phí thời gian đến cho loại này cơ sở chương trình học đơn độc soạn bài, đó chính là suy nghĩ nhiều quá. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, dược tề học là luyện kim thuật lớn nhất chi nhánh. Mà dược tề học bên trong lại chủ yếu có hai cái loại hình dược tề. Bọn chúng theo thứ tự là luyện kim dược cùng pháp thuật dược tề. Luyện kim dược tề. cái này dược thông qua đủ loại thủ đoạn tổng hợp điều hòa đủ loại pháp thuật vật liệu. phát huy ra bọn chúng bản thân dự tính, đồng thời cho cường hóa cùng ổn định, để đạt tới như là chữa thương, chữa bệnh, tăng cường vân, vân hiệu quả. Mà pháp thuật dược tề, cái này dược tề bên trong vật chất phối phương, vẹn vẹn chỉ là vì ổn định cùng chứa đựng không đồng tính chất cùng độ chấn động pháp thuật năng lượng. đơn giản tới nói, pháp thuật dược tề kỳ thật chỉ là một cái vật chứa, là dung nạp pháp thuật khí cụ, làm sử dụng dược tề lúc, trong đó chân chính phát huy tác dụng là người thi pháp phóng ra chứa đựng tại dược thủy bên trong pháp thuật. lấy một thí dụ, đang nói chuyện thời điểm. Hắn lấy ra hai chi luyện kim ống nghiệm, một chi chứa nhan sắc xanh nhạt dược dịch, mà đổi thành một chi bên trong dược dịch không màu trong suốt. Đây là một bình cỡ nhỏ khôi phục dược tề cùng một bình nhận hình dược tề. Cỡ nhỏ khôi phục dược tề là một loại cấp thấp luyện kim dược tề, công hiệu quả vì tăng tốc rất nhỏ cấp bậc tốc độ khôi phục, có thể nói như vậy, nếu như ngươi không phải trí mạng vị trí bị chặt một đao, lúc đầu cần 3 ngày qua cơ bản khôi phục, uống nó, tại trong vòng 5 canh giờ vết thương liền có thể vậy. Mà ẩn hình dược tề là một loại pháp thuật dược tề, ẩn chứa trong đó một cái nguyên thuật hệ nhị hoàn pháp thuật ẩn hình thuật lực lượng. Người dùng uống hết về sau, chẳng khác nào có người thi pháp vì chính mình phóng ra một cái ẩn hình thuật. Pháp thuật hiệu quả đồng đẳng với luyện chế cái này một chi ẩn hình dược tề người thi pháp chỗ phóng ra, đem hai chi dược tề hướng về hai bên phải trái mở ra bày ra, liệu sẽ đưa tay lật một cái, lại đem bọn chúng thả lại túi không gian bên trong. Bất quá, bởi vì người thi pháp bất luận là pháp sư, thuật sĩ, vẫn là mục sư hoặc là giờ ỷ, mỗi ngày pháp thuật vị đều là có hạn, mà pháp thuật dược tề hiệu quả lại cùng pháp thuật vật phẩm vân. văn sự vật có chỗ trùng lặp đối với người thi pháp ý nghĩa không lớn cho nên pháp thuật dược tề sản lượng tương đối ít cũng không thường thấy không giống như là luyện kim dược tề chỉ cần nắm giữ thủ pháp luyện chế vật liệu đầy đủ người thi pháp tinh lực lại đầy đủ liền có thể một mực điều phối luyện chế ra tới không chỉ có như thế pháp thuật dược tề còn có một cái tính chất hạn chế rất lớn nó chỉ có thể gánh chịu tam hoàn trở xuống pháp thuật bởi vì cao hoàn pháp thuật năng lượng to lớn ba động kinh liệt không cách nào dùng dược tề cố định xuống đủ loại nguyên nhân tổng hợp xuống tới đến bây giờ mọi người một tiếng đến dược tề trên cơ bản đều ngầm thừa nhận là chỉ luyện kim dược tề không thể không nói mặc dù người sẽ không sao cảm mưu đồ xóa bài nhưng là với tư cách một vị đã từng đại áo thuật sư mà lại bởi vì ở tiếp trước ly đi ảnh hưởng, hắn tại dược tề học bên trên cũng coi như được là tạo nghệ rất sâu, chỉ là nói một điểm cơ sở tính tri thức cũng đầy đủ giản lược nói tóm tắt đủ để cho trong lớp học đám học đồ đắm chìm vào, dùng hơn phân nửa tiết hóa thời gian nhiều như dừng nói không ít dược tề học cơ bản lý luận cùng nguyên lý về sau, nhựu sẽ liếc nhìn một vòng lớp học, phát hiện đại đa số học đồ đều tại túi đầu làm bút ký về sau, gật đầu nói, rất tốt, ta rất vui vẻ thấy được các ngươi đều tại chăm chú nghe giảng, mu bàn tay của hắn hơi sáng lên một tia ngân quang. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một chi phấn viết liền gần không bay lên, sau đó tiếp tục mặt hướng lên trước mắt hơn 50 cái học đồ, nhưng là sau lưng phấn viết lại nhanh chóng bay múa, tại trên bảng đen viết xuống từng hàng văn tự, đồng thời dùng giải rác mấy bút phát họa ra mấy bức giản bút họa. Cơ sở lý luận cùng nguyên lý giảng được không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta còn có một chút xíu thời gian. Vậy liên tiến vào pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý học tập. Chúng ta tới trước nhận biết mấy loại thường gặp dược tề sử dụng pháp thuật vật liệu. Niệu sẽ giảng bài tốc độ rất nhanh, cũng không cho phép học đồ đặt câu hỏi đánh gậy bản thân, có thể hay không nghe hiểu là học đồ chính mình sự tỉnh. Hắn chỉ phụ trách kể xong trong khóa học cho là được rồi. Rất điển hình điển áp thức, ngồi cho vịt ăn, dạy học nhưng là không thể không nói, tại học đồ giai đoạn, loại này học bằng cách nhớ giống như học tập vẫn tương đối hữu hiệu, bởi vì giai đoạn này mục tiêu của bọn hắn là mở rộng tri thức diện, đánh tốt cơ sở, còn nói không lên cái gì sở trường sự tình. Chương trình học vẫn còn tiếp tục, phía dưới đám học đồ nghe được rất chân thành, nếu có chỗ nào không hiểu cũng sẽ cấp tốc ghi chép lại. Ken ken ken. Mà không qua bao lâu, từng tiếng thanh thúy tiếng chuông liền từ phòng học bên ngoài truyền vào. Kẻ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, niệu sẹt khép lại máy vi tính trong tay. Chương trình học hôm nay liền lên đến nơi đây. Thiết sau khóa là sau 3 ngày, vẫn là cái này phòng học. Gặp lại. Không ó không không ó không. Hắn xong tiết học liền trực tiếp đi, cũng trên cơ bản không trả lời học đồ vấn đề, liền lại như thế tùy hứng. Đợi đến như sẽ rời đi về sau, trong phòng học không cho phép nhiều người cũng đang thảo luận, kỳ quái, ta thế nào cảm giác vị giảng sư này, giảng được rất dễ dàng nghe hiểu. Ta đại khái nghe hiểu táng thành. Chẳng lẽ ta thật sự có dược tề học thiên phú? Hắn truyền thụ một ít thủ pháp cùng ta đã từng nhìn qua trên sách nói tới có chút khác biệt. Cần sử dụng pháp thuật lực lượng phụ trợ địa phương rất ít, chú trọng hơn đối với công cụ ứng dụng cùng thời gian nắm chắc. Chẳng qua này dạng sẽ gia tăng khó khăn đi. Đúng rồi. Cái kia, mới vừa nói thứ 8 điểm ngươi có làm bút ký sao? Đợi lát nữa cho ta xem một chút. Lúc này, đã cất kỹ bản bút ký, trong hành lang đi ra ngoài mình sẽ hơi nhất miệng, thu hồi tinh thần của mình cảm giác. Những học đồ này ở giữa thảo luận hắn cũng sẽ không thế nào để ở trong lòng, bất quá đối với giảng bài hiệu quả, Niệu Sệ cho rằng vẫn là cần tìm hiểu một chút. A, cảm giác dễ hiểu, khác biệt vậy đúng rồi. Cơ sở huấn luyện sổ tay nội dung bên trong vốn cũng không phải là cho người thi pháp nhìn, nó tưởng tượng mặt hướng đối tượng là người bình thường, là cho áo thuật công xưởng huấn luyện công nhân bình thường sử dụng. Quy 2 chương 538, trở về cùng cái giới. Một cái không lớn trong phòng. Đột nhiên, trên mặt đất từng đạo màu bạc trắng pháp thuật đường vân sáng lên, đang bay nhanh quanh co sen lẫn bên trong, một cái nhìn qua liền hết sức phức tạp pháp trận xuất hiện ở cái này trong mật thất, điểm điểm màu trắng bạc quang huy dạo rực mà lên. Ong Khám nạm tại pháp trận trong ương một khối hình toa tinh thạch lóe ra có chút quang huy, vì cái này pháp trận tiến hành bổ sung năng lượng. Rất nhanh, từng đạo pháp thuật đường vân liền lần lượt bị lưu chuyển năng lượng kích hoạt, mà khi cuối cùng một đạo pháp thuật đường vân cũng bị năng lượng tràn ngập lúc, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ pháp trận vòng ngoài một điểm sáng lên, cấp tốc lưu chuyển mà ra. Làm đạo này ngân quang lưu chuyển một vòng, lại trở về chỗ cũ, hợp thành một cái hoàn chỉnh bế vòng lúc, chói mắt quang huy bỗng nhiên tại pháp trận này trung ương chỗ hiện hiện. Ông. Sau một khắc, một lượt chỉ thác nước bỗng nhiên bộc phát, tràn ngập gian phòng mỗi một cái xó xỉnh. Trong lúc nhất thời, ngay cả bên ngoài gian phòng nghe tiếng vội vàng chạy tới mấy cái thủ vệ cũng không khỏi đến đưa tay cài đóng con mắt. Nhưng là một vòng này chỉ thác nước tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là một lát, một bóng người liền từ giữa hiện lên ra tới. Cục cục cục. Lúc này, bị đột nhiên xuất hiện chỉ thác nước choáng váng con mắt, chỉ cảm thấy hai mắt đông nói, nước mắt giãn dụa mấy cái thủ vệ nghe được liên tiếp tiếng bước chân, đồng thời tại dần dần tiếp cận. Là ai? Nơi này là phủ Ennis Quốc Vương cung điện. Không được. Nghe được cái này tiếng bước chân, mấy cái thủ vệ cho dù là hai mắt không thể thấy vật, cũng đồng thời cầm chặt ở trong tay vũ khí, khép lại ở cùng nhau, tràn ngập cảnh ra nói. Các ngươi, là vương cung truyền thống thất thủ vệ. Hiện tại là lúc nào rồi? Phía ngoài tình trạng thế nào? mà một cái để bọn hắn cảm giác có chút quen thai thanh âm vang lên, đồng thời ngựa khí hoàn toàn không giống như là ngoại nhân bộ dáng. Ừm, đợi một chút. Nghe được thanh em này về sau, mấy cái thủ vệ bên trong giống như là đội trưởng một vị nhanh chóng giơ tay lên ngăn lại bên người đội viên tiến một bước cử động. Thanh em này là Jili công chúa điện hạ sao? Nói xong, hắn chịu đựng đâm nói, cưỡng ép mở ra có chút sưng đỏ con mắt, theo một chút xíu giọt nước mắt chảy ra, trước mắt không ngừng hiện hiện bóng chồng dần dần biến mất, mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó, Jili mặc một thân trường bào màu đỏ. Đạp trên sân giày thân hành chính là ánh vào thủ vệ đội trưởng trong mắt. A, công chúa điện hạ, quả nhiên là ngài. Xin tha thứ chúng ta bất kính. Thấy rõ Di Ly thân ảnh về sau, hắn không lo được trên mặt nước mắt giàn giụa chất vật, tranh thủ thời gian thật sâu hành lễ, mà cái khác mấy cái thủ vệ dù cho còn nhìn không thấy, nhưng nghe vậy cũng đồng dạng thật sâu hành lễ. Chúng ta không phải vương cung truyền thống thất thủ vệ, chỉ là đêm nay vương cung đội tuần tra một trong. Từ khi một tháng trước đó bắt đầu, vương cung truyền thống thất liền không hiểu mất linh, cho tới vốn nên nên cất ở đây bên trong thủ vệ đều bị điều đi. Mà bây giờ thời điểm là chúng thần lịch năm 1644 tháng 9, tuyết Hạng Chi Nguyệt. chuyện bên ngoài ta cũng không rõ lắm. chẳng qua nghe nói một cái tháng trước vương quốc mấy chỗ địa phương đều đột nhiên tao ngộ to lớn náo động tập kích. còn có vương quốc thứ hai đại thuật sĩ gia tộc hồng long gia tộc thực tế người cầm quyền hồng long công tức phu nhân ở lãnh địa của nàng bên trong phát động phản loạn. mà đi hành lễ về sau cái này thủ vệ đội trưởng nhanh chóng giản lược trả lời jili đặt câu hỏi. thân phận của ta thấp khả năng giải tin tức cũng không phải là như vậy kỹ càng độ chân thật phương diện cũng còn nghi vấn. cái này cần công chúa điện hạ ngài tìm kiếm càng thêm có độ tin cậy tin tức tới tiến hành xác nhận. gật đầu Gili cũng không hề để ý lúc trước những thủ vệ này tiểu hứa bất tính lòng của nàng bây giờ tưởng nhớ hoàn toàn không ở trên đây. Ừm, các ngươi đi thôi, ta sẽ tự mình đi tìm phụ vương hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Nói xong, Jily từ nơi không xa một cái cửa sổ nhìn một chút ngoại giới, xác nhận sắc trời về sau, liền phối hợp vượt qua mấy cái này thị vệ, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Ước chừng 15 phút sau, tại một cái nào đó cuối hành lang, rẽ trái lượn phải lại tới đây Jily lặng lặng mà nhìn xem trước mặt một cái đen tuyển làm bằng gỗ đại môn. Sau đại môn gian phòng là sinh ra phụ 엔니 tộc trọng đại quyết sách địa phương, liên lụy tới gia tộc lợi ích cùng bí tộc chuyện chính trị cũng sẽ ở nơi này tiến hành quyết đoán. Gian phòng này vách tường cùng cửa sổ toàn bộ tiến hành đặc thù xử lý, đồng thời thực hiện có thể ngăn cách thanh âm cùng kia sáng truyền bá đến ngoại giới pháp trận, tuyệt đối không cần lo lắng bí mật sẽ từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Đứng thẳng một lát, lập tức nàng hỏa hồng sắc đồng từ khéi động, nâng lên bao trùm lên một tầng ánh sáng màu đỏ tay, đẩy ra trước mặt đại môn. Mới vừa mở cửa lớn ra, từng đợt mang theo cãi lộn cùng biện luận tiếng người chính là truyền vào trong thai của nàng. Sắc mặt không thay đổi, Jili ánh mắt dệt qua trong phòng dọc theo một làm bằng gỗ bàn dài phân biệt an vị mọi người, cuối cùng dừng lại tại bàn dài thủ tọa bên trên một vị thân thể dài. hai mắt đồng dạng mang theo hỏa hồng chi sắt trung niên nhân trên người phụ thân ta trở về enzo tháp cao khu ngàn tháp chi lâm một tòa cao ngất trong pháp sư tháp nghe nói hai cái tháng trước ngươi tiếp áo thuật chi hoàn chi thức giảng bài nhiệm vụ thú vị ta lúc nào cũng đi nghe một chút nhìn trước mặt diệu xệ ly ạ vừa vớt vớt một cái thủy tinh chế tác không biết tên hình toa tinh thể vừa cười như không cười nhìn xem hắn không áo không không áo không đây đúng vậy đạo sư ta xác thực tiếp nhận áo thuật chi hoàn chi thức giảng bài nhiệm vụ mở chương trình học tên là sơ cấp dược tề học giản minh giáo trình cũng chỉ là truyền thụ một điểm đơn giản dược tề học tri thức mà thôi. Ngài biết đến, ta ở phương diện này nắm giữ được còn có thể. Nhìn xem Lý ạ cái này dáng vẻ, Niệu Xệ khẽ mắt có chút run rẩy, ở trong lòng cân nhắc một chút về sau, nói như thế, được rồi được rồi, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, tại sao muốn như thế không thú vị. Nghe được Niệu Xệ trả lời, Lý Đi ạ nhếch miệng, hứng hở hồi đáp. Đây là đạo sư ngài muốn đồng giá trị tại năm vạn mai kim tệ hoàng kim cùng bạch ngân. Dựa theo phân phó của ngài, trong đó hoàng kim cùng bạch ngân tỷ lệ là 1:3. cũng không muốn dừng lại tại loại này, rất dễ dàng bị Lý Điạ đưa vào hố để tại bên trên, Liễu sẽ mau từ túi không gian xuất ra một cái dương nhỏ bỏ vào Lý Điạ trước mặt, đồng thời rất tự nhiên liền rời đi chủ đề. Đây cũng là hắn lần này đến đây mục đích, đem tháng này độ pháp sư cửa hàng đối tác lợi nhuận mang cho Lý Điạ. Bất quá, đến nơi này về sau, Liễu sẽ còn có một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện. Lý Điạ trên người năng lượng khí tức đã so với một lần trước gặp mặt lúc tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể nói, đã là đến gần vô hạn tại chuyển kỳ cấp khác cảnh giới. Loại tình này, ta nhớ được, sơ tí phân ra tộc người cũng là có thể đang tiến hành luyện kim thuật công tác quá trình bên trong, cấp tốc rút ra tự nhiên nguyên tố đến bổ sung tự thân tiêu hao năng lượng, cũng đem chứa đựng trong thân thể, lấy thay thế minh tưởng. Đây là nguyên tố lò luyện kiến tạo thành công không. Quy 2 chương 539, vận mệnh biến số. Nếu như người sẽ nhớ không lầm, đây là sở tí phần gia tộc dòng chính thành viên có đặc tu huyết mạch mang đến đặc tính. Thân thể của bọn hắn có khả năng chứa đựng năng lượng là phổ thông người thi pháp mấy chục lần hơn trăm lần, thế nhưng là năng lượng hạn mức cao nhất cao cũng đại biểu cho cấp bậc của bọn hắn tăng lên gấp bội khó khăn, một lần thăng cấp cần năng lượng đồng dạng là phổ thông người thi pháp mấy chục hơn trăm lần. Chuyển kỳ trở xuống còn tốt, có thể tại đại lượng luyện kim thuật trong công việc lấy huyết mạch năng lực hấp thụ năng lượng nguyên tố, tích lũy tháng ngày bổ đầy năng lượng hạn mức cao nhất, sau đó một hơi đột phá. Nhưng là đến đứng trước tiến giai chuyển kỳ một cái kia cánh cửa lúc, lại là liền không thể không lấy đủ cường đại năng lượng lập tức hiệp trợ đột phá. Hết lần này tới lần khác cố này đủ cường đại năng lượng còn nhất định phải là thông qua huyết mạch năng lực từ luyện kim thuật trong công việc hấp thụ. Nói trắng ra, liền là tự mình làm ra một kiện chí ít vì chuyển kỳ cấp các luyện kim tạo vật. Hiển nhiên, Lydia lựa chọn liền là nguyên tố lò luyện. Hoàng kim cùng bạch ngân chất lượng đều rất không tệ. Phân lượng đầy đủ, đúng là ta muốn. ngay tại mình sẽ âm thầm suy tư thời điểm. Lý đưa tay ra, chậm rãi từ kia bị đẩy lên trước người Dương nhỏ phía trên mương chớn, mà mắt trần có thể thấy một tầng có chút ánh sáng màu bạc trên tay của nàng nụn nã lên. lập tức Lý trong tay ánh sáng màu bạc cấp tốc hướng về trong dương bộ nhô dần, đúng là nhanh chóng liền đem bên trong thịnh trang sự vật kiểm tra hoàn tất. Ta liền nhận ba ba. nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ba. vừa dứt lời trên mặt bàn Dương nhỏ đột nhiên tự động sốc lên cái nắp, triển lộ ra bên trong mở mịn vàng nóng cùng ngân bạch xen lẫn song sắc. đinh đinh đang đang. sau một khắc. từng khối lớn nhỏ đều đều gạch vàng cùng bạc gạch liền đằng không mà lên đánh lấy bay xoáy hướng về phía giữa hư không sau đó giống như là đã rơi vào địa phương nào đồng dạng biến mất không thấy gì nữa phảng phất như là có một cỗ vòi rồng nhỏ đưa chúng nó đều hấp thụ đi vào chỉ là một lát nguyên bản chứa đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân dương nhỏ chính là trở nên trống rỗng đến mức cái này phụ ma có ngũ hoàn pháp thuật lý ôn mở hồ bí tàng dương dương nhỏ ngươi liền mang về đi có lẽ lần sau còn biết dùng đến vân đạm phong khinh làm xong đây hết thảy về sau lý đi hướng phía ngươi xẻ ra hiệu nói được rồi đại sư đã ngài đã nhận những thứ này, vậy ta cũng không có giấy. Hết sức dễ dàng liền lĩnh hội ra nàng trong lời nói ý tứ, Liễu Sệ nhanh chóng thu hồi đã không xuống tới hẻm nhỏ mà, sau đó tức thời đứng dậy cáo biệt. Ừm. Gật gật đầu, ngồi tại nguyên chỗ Lý Địa cầm lấy lúc trước buông xuống hình thoi tinh thể, tiếp tục thưởng thức. Bất quá, Liễu Sệ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem, luôn cảm giác cái này hình thoi tinh thể tựa hồ khá quen. Mà rất nhanh, là hắn biết loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Bởi vì Lý Đi tựa hồ là tiện tay mở ra một loại nào đó công tắc, sau đó cái này hình thoi tinh thể tựa như là một đóa tràn ra nụ hoa đồng dạng. xoay tròn lấy mở ra lộ ra trong đó bộ một cái quan trọng nguyên tố lò luyện năng lượng phản ứng vật chất cất giữ thất bất cần như vậy lấy ra liền không sợ được rồi thật sự là phong cách làm việc của nàng bí ẩn mỉm môi nụ cười trên mặt thần sắc trở nên có chút vi diệu nhưng không có rõ ràng chính là biểu hiện ra tới bước chân không ngừng tiếp tục hướng đi ra ngoài đúng rồi liên quan tới áo thuật chi hoàn chi thức giảng bài nhiệm vụ ngươi gần nhất một đoạn trường trình học là lúc nào ở đâu ta nghĩ đi ngay một chút chỉ là còn chưa đi ra đi thanh âm từ phía sau truyền đến liền để trên mặt hắn vi diệu thần sắc cũng lại giấu không được. Một cỗ cơn bão năng lượng không ngừng hiện hiện, phản phất từ không sinh có giống như không quy luật từ từng cái ngẫu nhiên vị trí tuôn ra, mang theo hỗn độn khí tức, quét sạch hướng về rất nhiều vị diện. Đây là thế giới bên ngoài, hỗn độn hải ba động bố trí, không người có thể may mắn thoát khỏi. Mà trong thế giới này, là chủ vật chất vị diện nọ dạn đại vị diện. Không thể nghi ngờ là loại này cơn bão năng lượng đứng núi chịu sao người. Ầm ầm. Phạm Nhân Vĩnh Viễn không cách nào nghe nói thanh âm trầm thấp tại nọ dạn đại vị, vị diện vị diện bức tường ngăn cản phụ cận tiếng vọng, kia là từng vòng cơn bão năng lượng cùng vị diện bức tường ngăn cản mỗi một chỗ không ngừng va chạm tạo thành. Mà tại vị diện bức tường ngăn cản bên trong, là nhộn nhạo vô cùng kinh khủng pháp thuật năng lượng kim sắt trùng điệp lưới lớn, với tư cách khung xương giống như tồn tại, gia cố ổn định. Bất quá, tại nọ dạn đã vị diện vùng tây nam, nơi này vị diện bức tường ngăn cản lại là tương đối yếu kém, cho dù là nhận qua gia cố, cũng vẫn tồn tại nhất định khe hở, để một tia cơn bão năng lượng có thể tiến bảo hóa thành chậm chạp quyết tán thứ cấp nguyên tố triều tịch. Mà tại nọ dạn đã vị diện bên ngoài, rất nhiều phân bố tại từng cái vị diện khác sao trời đang dạng người rực rỡ. Kia là chư thần thần quốc, thần nhóm đang cùng bên trong cơn bão năng lượng ẩn chứa hỗn độn năng lượng làm lấy đối kháng, ý đồ thoát khỏi rơi vào giữa phàm thế, mở ra thánh giả hạo kiếp vận mệnh. nhưng cái này cũng bất quá là chỉ có thể chỉ hoán một cái kia thời khắc tiến đến mà thôi. từ một cái vị diện góc độ tới nói đây là nguy cơ nhưng cũng là kỳ ngộ. nguyên tố chiều tịch quét sạch tất nhiên sẽ cho một cái vị diện mang đến đủ loại nghiêm trọng vấn đề. thánh giả hạo kiếp bất quá là trong đó tương đối có đại biểu tính một cái nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem đây cũng là vị diện tại hấp thu dinh dưỡng không ngừng lớn mạnh quá trình mà ở vào vị diện ở trong đủ loại sinh vật tự nhiên cũng sẽ ở trong quá trình này gặp phải nhiều vô số kể tai nạn không áo không không áo không nhưng mà đồng thời cũng sẽ phát sinh tương ứng biến đổi tiến hành văn minh phương diện phát triển tại có thể tiên đoán tương lai. Theo hỗn độn hải ba động càng thêm kịch liệt, cơn bão năng lượng mức năng lượng sẽ dần dần đề cao, cuối cùng đến một cái kia điểm tới hạn, xuyên qua vị diện bình trướng, hóa thành chân chính nguyên tố triều tịch, mở ra biến đổi lớn thời đại. Vào lúc đó, một ít sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng người, chính là sẽ chiếm tận tiện nghi. Nhưng mà, vận mệnh là một cái cao nhất lĩnh vực, làm mọi người cho là mình có thể nhìn thấy nó một góc mà tự đắc ý đầy lúc, vận mệnh cuối cùng sẽ cho mưu toàn tiên đoán đi hướng mọi người, một cái ký ức khắc sâu đặc kích. Tinh giới hư không nơi nào đó, không biết là lúc nào, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn bên trong tựa hồ rất sâu, nhưng nhìn lâu một chút Tựa hồ lại cảm thấy có thể đụng tay đến, không gian cùng thời gian đều phảng phất giao thoa tại cái này một điểm sáng bên trên. Sau đó, một cái bị nhàn nhạt gợn sóng bao phủ thân ảnh bỗng nhiên từ đó hiện hiện, sau đó tả Hữu phân biệt chỉ chốc lát, thân hình chầm xuống, tựa hồ tiềm nhập một ít đặc thù phương diện, hướng mỗi một cái phương hướng mà đi, một nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà tại người bóng phía sau, cái này điểm sáng lại là không có bất kỳ cái gì biến mất hướng hướng, ngược lại là có chút rung động lên, tựa hồ trong đó bộ có cái gì muốn mãnh liệt mà ra. Lại nói tiếp, anh. Một cỗ sôi trào mãnh liệt, tích liệt vô cùng năng lượng như là giống như là suối phun đồng dạng không ngừng từ đó phun ra ngoài. Nếu như mình sẽ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ đối với mấy cái này năng lượng tuyệt không lạ lắm. Mà một cái mắt, những năng lượng này liền hội tụ thành dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tụ hợp vào vốn là quét sạch cơn bão năng lượng, lập tức liền đem nó mức năng lượng tăng lên một cái cấp bậc. Bọn chúng chỗ hướng về chỗ, tuyệt đại đa số đều là nọạn đạn đại vị diện. Vận mệnh chi tuyến rất nhiều ba động, ở đây đã dẫn phát biến số lớn nhất, Quy 2 chương 540, bên ngoài số mệnh. Pháp sư liên bang, Enzo, tháp cao khu ngàn tháp chi lâm. thứ bại tháp. Ừm. Nguyên bản ngồi tại trong thư phòng, tựa hồ tại xử lý lấy cái gì văn kiện nọ Tần Lạc ra, người đột nhiên giống như là đột nhiên có cảm giác giống như toàn thân chấn động, sau đó ngẩng đầu lên. Tại ngẩng đầu quá trình bên trong, tập mắt của hắn bên trong cấp tốc nhảy vọt điểm xuất phát điểm tinh quang, giao thoa liên kết, cuối cùng phát họa ra một cái chòm sao đồ án. Lúc này, nọ Tần ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng cách trở, vượt qua xa xôi khoảng cách, bén nhạy đã nhận ra tinh giới hư không bên trên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cái này, làm sao có thể? Cái này, đã thấy nhiều vài lần về sau, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Dầm rầm. Bởi vì kịch liệt động tác, liên đối viết sách văn kiện trên bản đều bị nhấc lên đến nỗi ngay cả tiếp theo kiếm gấp bội mấy trang giấy. Lại Yên lặng nhìn một lát, Nọt Tẩn cao mày vây tay một cái, một khối khảm nạm lấy khối lớn tinh quang bảo thạch pháp trượng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tâm niệm vừa động, một tia ngân quang cấp tốc tại dưới chân hắn sáng lên, sau đó bao trùm hướng về toàn thân. Theo chói mắt ánh sáng màu bạc lướt lên, Nọt Tẩn trước mặt cảnh sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lại là đã đi tới pháp sư tháp đỉnh chót đài chiêm tinh phía trên. Nhã. Kế hoạch lơ lửng tháp, chuẩn bị thoát ly nền móng. Dự bị lên không. Mục tiêu, vị diện bình chứng cùng tinh giới hư không chô giao giới. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, từng đạo chói mắt pháp thuật linh quang cấp tốc tại cả tòa pháp sư tháp bên trong sáng lên, sau đó liên tiếp khởi động từng cái cấu trạng thể. Khởi động độc lập lên không hình thức, năng lượng truyền thâu bắt đầu, mê tỏa công suất tăng lên, kích hoạt phản trọng lực pháp thuật trường năng lượng. Tại Norton cùng tháp linh tinh thần liên hệ bên trong, từng đạo bị chấp hành mệnh lệnh phản hồi mà quay về. Ầm ầm. theo lấy từng tiếng trầm muộn tiếng vang, cả tòa pháp sư tháp đang cùng nền móng bộ phận thoát ly, liên đối lấy toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt chấn động. Đồng thời, tại một mảnh chói lọi màu lam nhạt quang huy bên trong pháp sư tháp trung quanh nguyên bản nhạt không thể gặp năng lượng bình thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hùng hậu lên cuối cùng pháp sư tháp chỉnh thể kết cấu cùng nền móng thành công tách rời lấy đơn độc cá thể bay lên không hóa đổi đã đến lơ lửng tháp hình thái ầm ầm lập tức cả tòa lơ lửng tháp trực tiếp cao tốc bay vụt tại không ít nhận thấy nhiễu người thi pháp trong ánh mắt hướng về thường nhân không thể thành độ cao bay đi ước chừng một giờ sau vị diện bình thường cùng tinh giới hư không trôi giao giới ầm ầm nương theo lấy liên tiếp tiếng vang nặng nề một tòa bao trùm lấy thật dậy năng lượng bình chứa lơ lửng tháp chậm rãi từ phía dưới thăng lên đi lên lơ lửng tại nơi này mặc cho mãnh liệt tàn phá bửa bãi cương phong đập nện tại năng lượng bình chứa bên trên cũng không chút nào vì đó lay động ông rất nhanh tại một đạo lóe lên pháp thuật linh quang bên trong pháp sư tháp đỉnh đại chiêm tinh mái vòm bắt đầu mở ra dần dần lộ ra nọt nở thân ảnh trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng trong hai mắt tinh quang đại thịnh tạo thành hai cái khác biệt tròn sao đổ án con ngươi đã hòa tan tại trong ánh mắt toàn bộ con mắt đều hiện ra lấy nhàn nhạt màu trắng hiện nhiên đã là mức độ lớn nhất vận dụng năng lực không nói một lời Nội đứng bình tĩnh dựng ở nguyên địa, trong hai mắt tựa hồ có tinh vân lưu chuyển, chậm rãi liếc nhìn hướng về phía tinh giới hư không chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, bốn phía chỉ còn lại cỡ lớn pháp trận nội bộ dòng năng lượng chuyển thanh âm. Thẳng đến sau nửa giờ, giống như pho tượng đồng dạng đứng thẳng, nội lúc này mới cúi đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài. Có một loại nào đó không biết biến hóa phát sinh. Ta đã từng thấy được tương lai một cái đoạn ngắn, mà hôm nay cái này tương lai đã phát sinh biến hóa. Bên ngoài số mệnh biến số cải biến đây hết thảy, tại ta lần nữa nhìn thấy tương lai bên trong, hạo kiếp đến sẽ sớm. Ai? Dừng một chút. hắn nhìn qua giống như là có chút cử chỉ điên rồ đồng dạng tự lầm bầm lên bên ngoài số mệnh biên số bên ngoài số mệnh biên số chẳng lẽ là vận mệnh chiếu cấu người loại kia bên ngoài số mệnh người loại người này từ khi thượng cổ Vu sư chi thai về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện đi bên ngoài số mệnh người hoặc xương vận mệnh chiếu cấu người tại tiên đoán học phái lý luận bên trong vận mệnh con người giống như là quăng lên tới tiền xu dưới tình huống bình thường sau khi hạ xuống không phải mặt ngoài liền là mặt trái nhưng là có một loại người bọn họ tiền xu quăng lên tới về sau Cuối cùng lúc rơi xuống đất không phải là mặt ngoài cũng không phải mặt trái, ngược lại là sẽ cực kỳ hiếm thấy dựng đứng. Loại người này tại vận mệnh bên trên có nhiều hơn chủ động tính, có thể nói là trời sinh vận mệnh so thần linh còn muốn tự do, đồng thời có thể dựa vào lực lượng của mình đi cải biến vận mệnh quy tích, cũng chính là có được cải biến vận mệnh lực lượng. Vận mệnh của bọn hắn có vô hạn khả năng, căn bản không tại tiên đoán hệ pháp thuật khả năng quan sát vận mệnh bên trong. Bởi vậy, loại người này bị 10 phần hình tượng gọi là bên ngoài số mọi người. Chờ một chút, để cho ta ngấp lại. Đột nhiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lọt tần rơi vào trầm tư. hắn luôn cảm giác có cái gì suy nghĩ muốn bị bắt lại nhưng lại thế nào cũng là kém như vậy một chút ai bên ngoài số mệnh biên số không áo không không áo không bên ngoài số mệnh người cuối cùng minh tư khổ tưởng cũng không thu hoạch được gì nội tần cũng chỉ có thể từ bỏ loại này suy tư lần nữa yếu ớt thở dài pháp sư liên bang enzo khu dân cư một tòa đỉnh nhọn phòng ốc bên trong atter xì hơi ừm ai ở nghĩ lầm bằng ta không hiểu hát xì hơi một cái mũi sẽ bướu môi liếc mắt nhìn hai phía sau những vai chỉ cảm thấy là bản thân quá nhạy cảm ừm điềm ấy khúc nhạc dạo ngắn đồng thời không có bị hắn để ở trong lòng Trước mặt còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm. Thì như nói, xác nhận một chút lộ trưởng thành kỳ ngủ say tình trạng. Bởi vì khoảng cách lần này lộ ngủ say bắt đầu, đã qua 2 tháng, mà thời gian này hơi có chút quá lớn. Ta nhớ được, mô vốn liên quan tới thu hóa nhân tư tịch bên trên có ghi chép. Bình thường tới nói, loại này trưởng thành kỳ ngủ say tiếp tục thời gian đều là tại 1 tháng bên trong, tối đa cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Không thể không khiến người hoài nghi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nhẹ nhàng vuốt ve lộ khuôn mặt, sẽ chỉ là dùng tay. cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng lộ ra có chút nóng rực, nói trắng ra liền là nhiệt độ cơ thể hơi cao. Lý Hạ, Élly kích hoạt khái niệm quét hình mô đủ lệ, đối mục tiêu tiến hành toàn diện kiểm tra. Trong ngâm một lát sau, nhịu sẽ hướng về Lý Hạ cùng Élly ra lệnh. Ông. Theo trong mắt của hắn một tia ám kim sắc quang huy thoáng qua, một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang lập tức lan tràn mà ra, thẩm thấu tiến lộ bên trong thân thể. Mà rất nhanh, đại lượng số liệu liền phản hồi mà quay về, trải qua quy nạp chỉnh lý sau bị hình chiếu đến nhịu sẽ vắng mặt phía trên, hình thành đơn giản sáng tỏ kết quả. Thân thể bình thường là phương diện tinh thần, cũng chính là linh hồn vấn đề. Q2 chương 541, cường hóa cùng tiết lộ. Theo khái niệm quét xem tiến một bước, càng thêm kỹ càng kết quả cũng hiện ra tại mức sẽ trước mặt. Đối với thân thể trưởng thành cùng đối với linh hồn trưởng thành không cần đối. Cung ứng cả hai trưởng thành năng lượng không xứng đôi. Bởi vì đại não cùng linh hồn bị áo thuật khải mông thuật tiến hành qua điểm hóa, ma thú hóa nhân bình thường trưởng thành kỳ quá trình bên trong, đối với cả hai tăng lên cùng này sinh ra hỗn loạn xung đột. Nghĩ không ra sẽ còn xuất hiện loại vấn đề này. Bận rộn tại tri thức giảng bài nhiệm vụ, kém chút liền sơ sót. nhìn xem nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt hô hấp đều đều chỉ là đôi khi nhăn trao mày lộ nhịu cười hơi nếp kẹo môi lên lên lộ ra vẻ tươi cười đưa bàn tay di động đã đến đỉnh đầu của nàng may mắn cũng không tính là gì về khó dọp vào đầy đủ linh hồn năng lượng lại thêm nhất định điều chỉnh làm linh hồn trưởng thành cùng thân thể trưởng thành tướng xứng đôi cũng đủ để giải quyết vấn đề năm ngón tay hơi vân ra nhẹ ấn xuống lộ trán mà một một cái tay khác tại bên hông lau một cái chính là lấy ra một khối cỡ trung linh hồn tinh thạch đây là tại thăm dò sản dời pháp sư tháp quá trình bên trong đánh rất tiến gia linh được được lừa Theo trong cơ thể áo năng tuần hoàn bên trong một sợi áo năng phát ra, một đoàn xanh thảm áo họa cấp tốc tại hắn lòng bàn tay trái lên, bao trùm tối tâm mở mịt linh hồn tinh thạch, để lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được biến thành sấm trắng. Đồng thời, niệm CM mở to miệng, rõ ràng ngâm tụng ra từng cái kỳ dị áo thuật tâm tiết, mà trong lòng bàn tay của hắn dần dần hiện hiện từng đạo áo thuật linh quang, giao thoa liên kết, cuối cùng phát họa ra một cái huyền ảo áo, áo thuật phù văn. Một cỗ linh hồn năng lượng bị nhanh chóng rút ra mà ra, truyền thâu tiến áo thuật phù văn bên trong, mà đạt được dư thừa linh hồn năng lượng quán thâu áo thuật phù văn cấp tốc sáng lên hào quang nhàn nhạt. Rất nhanh, tất cả ánh sáng huy bắt đầu ngưng tụ hóa thành một điểm hào quang chói mắt, khải mông thuật, ông, sau một khắc, điểm này quang mang lóe lên chính là chui vào lộ mi tâm, kích hoạt tinh thần dẫn dắt mùa đủ lệ, dẫn dắt khải mông thuật rót vào linh hồn năng lượng, tăng cường linh hồn cứ thế cùng thân thể tướng xứng đôi trình độ, mà theo như sợi mệnh lệnh được đưa ra, tại hắn tinh thần hải bên trong vây quanh linh hồn xoay chậm chậm hai cái ám kim sắc tinh thể lập tức lóe lên, trên đó lưu chuyển ám kim sắc quang huy cấp tốc ngưng tụ, hóa thành nửa hư nửa thật tinh thần sợi tơ, do theo khải mông thuật xây dựng tinh thần thông đạo, lấy một loại thận trọng tinh vi nô ra, tinh thần dẫn dắt bắt đầu, dự tính hoàn thành thời gian là, ông. Duy trì tư thế không thay đổi, Niệu Sệ nháy nháy mắt, đáy mắt chậm rãi hiện hiện một tia ám kim sắc, sau đó, trước mắt của hắn thấy lập tức biến đổi. Lúc này, tại mi sắc tầm mắt bên trong, hết thảy đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn ánh mắt xuyên thấu thân thể cách trở, thẳng tắp nhìn về phía Lộ Tinh Thần chốt sâu. nếu nhíu mày, Niệu Sệ cố gắng coi nhẹ nằm trong loại trạng thái này, một ít càng thêm phức tạp sự vật quá nhiều, đem lực chú ý tập trung lại. Sau đó, tại một mảnh nho nhỏ tinh thần hải bên trong, Lộ Trôi nổi tại giữa không trùng phía trên, hai tay vây quanh, cong lên hai chân, cuộn thành một đoàn, ngay cả cái đuôi cũng vẩn quanh đi lên linh hồn thân thể liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không thể không nói, loại trình độ này tinh thần hải, tương đối ngang nhau tầng thứ nhân loại mà nói, sát thực nhỏ đến thương cảm. Đáng tiếc, đây là thú hóa nhân tiên nhiên thể yếu, từ nơi này chủng tộc sinh ra bắt đầu đến nay, một mực như thế. Thôi ngưng tụ thần, đem những tạm niệm này bài trừ về sau, niệu sẽ liền thấy rõ, tại từng sợi xanh thảm quang huy bên trong, nhẹ nhẹ linh hồn năng lượng chuyển thâu mà đến, hội tụ đến lộ tinh thần hải bên trong, bắt đầu thoải mái lên linh hồn của nàng. Mặt khác, càng có hai đầu nửa hư nửa thật tám kim sắc tinh thần sợi tơ xoay quanh tại lộ linh hồn thân thể bên ngoài. Phân gia đạo đạo càng kỹ càng sợi dễ, đôi khi khêu nhẹ, điều chỉnh linh hồn năng lượng rót vào tốc độ cùng vị trí. Ước chừng nửa giờ sau, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại Mộc sẽ đột nhiên mở mắt, đưa tay từ lộ chán chỗ thu hồi. Ừm. Mà chỉ là một lát. Một mực lọt vào ngủ say, không cách nào tỉnh dậy lộ liền khẽ hừ một tiếng, hai mắt nhắm chặt có chút rung động, cuối cùng ngông lung mở ra. Ô. Nàng mơ mơ màng màng chuyển động đầu, nhìn một phía, mà nhìn thấy bên người Mộc sẽ thân ảnh quen thuộc về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tiêu dung. "Chủ nhân." Gật gật đầu, Niệu nhẹ giọng nói ra, "Không sao, ngủ tiếp đi." có cái gì? các loại lên lại nói. tại trong giọng nói của hắn, lộ lại lần nữa nhắm mắt lại, sau đó tiếng hít thở trở nên đều đều, coi lại liếc mắt lộ, nếu sẽ lộ ra vẻ tươi cười, xoay người qua, như vậy, kế tiếp là đi xử lý cho xong cái kia đi. không phải vậy, bán vị diện liền muốn, lì hạ, lì, liên hệ áo thuật trong tháp phân thể hóa thân, khởi động tinh giới chi môn, mở ra vượt không ở giữa truyền thống môn, rất nhanh, một cái màu bạc trắng điểm sáng hiện lên ở mũi trước mặt, lập tức mở rộng đem hắn hoàn toàn nuốt hết, bán vị diện phía tây nam nào đó một chỗ. lưng theo lấy đột nhiên sáng lên màu trắng bạc quan huy, diệu sệ thân ảnh dần dần hiện hiện, không ó không không ó không. Sau đó, hắn liền cùng một cái 10cm độ cao, không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay băng yêu tinh đối diện lên ánh mắt. Ba, có nhân loại, chạy mau a! Mà không đợi mình sệ kịp phản ứng, cái này băng yêu tinh liền hét lên một tiếng, sau đó bông dưng bóp ra một cái tuyết cầu đánh tới hướng hắn. lập tức, nó vạch một tiếng, liền giống như bay trốn hướng về phía nơi xa, tiếng thét chói tai cũng bị kéo đến càng ngày càng xa. Ba, lạnh buốt tuyết cầu nện ở sẽ trên tróc mũi, sau đó vô lực xuống, thoáng qua liền hòa tan thành hơi lạnh tuyết nước. trước đó bị cao gia áp nghiệm linh thể ăn mòn khống chế thời điểm những thứ này băng yêu tinh nhìn còn có một số sức chiến đấu nhưng là hiện tại cặp tia tay nhỏ xoa ra tới tuyết cầu đánh vào nụ sệ trên mặt đơn giản tựa như là mưa điểm như thế không có một tia lực đạo. nụ sệ trong lúc nhất thời có một loại không biết nên là biểu tình gì cảm giác chẳng qua rất nhanh hắn liền núi vai cho mình ra chỉ lên một cái phi hành thuật thân hình đằng không mà lên dọc theo băng yêu tinh thoát đi phương hướng mà đi nhớ không lầm cái hướng kia nơi xa liền là lúc ấy nụ sệ an trí từ sản rời trong pháp sư tháp mang theo ra băng yêu tinh nữ vương thần tính yêu tinh nhèn nhỉ ra địa phương. mà rất nhanh, Diệu Sệ tầm mắt bên trong liền xuất hiện lao một cái màu băng lam, mà trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên điểm điểm hàn ý. Lại tiếp cận một điểm, hắn phát hiện, nơi này đúng là xuất hiện một mảnh bị tầng băng bao trùm địa vực. Nhìn thấy cái này, Diệu Sệ nhíu nhíu mày, tiếp lấy lại lá lật đầu, một mình cải biến khu vực khí hậu thậm chí địa hình, đúng là nguyên tố đánh chúa cấp bậc trở lên nguyên tố sinh vật mới có năng lực. Đáng tiếc, hình thành nơi này cảnh tượng nguyên nhân, không phải cái này, mà là vị kia băng yêu tinh nữ vương, thần tính yêu tinh nghẹn nghiêm trọng bị thường bản nguyên tiết lộ. quy 2 chương 542, nữ vương thân. lơ lửng ở giữa không trung, Niệu Sệ suy tư một lát, sau đó đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một tia nhàn nhạt pháp thuật quang huy, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, hắn cho tự thân tăng thêm mấy cái phòng hộ pháp thuật, tăng lên kháng lực, chịu đựng nguyên tố thương tổn, phòng hộ nguyên tố thương tổn. Đi cùng thần tính yêu tinh nhèn mỉ dạ nói chuyện đi. Hy vọng nàng. Không phải vậy, ta cũng chỉ có thể, vì tự thân gia chỉ hoàn tất pháp thuật, Niệu Sệ tâm niệm vừa động, đang phi hành thuật lực lượng tác dụng dưới, thân hình hắn chính là bay thẳng hướng về phía trước, để đến tiếp sau nói ra ngữ đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Phần vật. càng đi về trước đi, trong không khí Hàn ý chính là càng phát ra nồng hậu dày đặc, ngay cả tiếng gió đều trở nên lạnh lẽo, thậm chí trên bầu trời còn dương dương xái xái bay xuống lấy có chút đông tuyết, cách trở ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ xa xa sự vật. Dù cho người sẽ tại pháp thuật phòng hộ bên trong, không cách nào rõ ràng cảm giác hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể biết rõ, bốn phía nhiệt độ không khí tất nhiên đã là hạ xuống không độ phía dưới, mà tại người sẽ lúc này tinh thần cảm giác bên trong đã xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ khí tức, khả năng lượng cấp bậc vừa xa phổ thông truyền kỳ sinh mệnh, mang theo băng lánh hơi lạnh thấu xương chỉ là thô sơ giản lược cảm giác liền có thể khiến người ta cảm thấy giống như là trần chuồng đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng rất lạnh nhưng mà loại này khổng lồ chỉ là đi qua lưu lại hư tượng không cách nào che giấu loại kia ở không ngừng biến mất chân tướng mỗi qua một khắc đều sẽ vĩnh cửu mất đi một bộ phận liền như là sắp tiêu đốt hầu như không còn ngọn đến đồng dạng chỉ còn lại có thể đến được trên đầu ngón tay thời gian lúc trước đang nghiêm mật tự mình trong phong ấn không thể nhìn rõ hiện tại xem ra thần tính yêu tinh hẹn nhì dạ không chỉ là nghiêm trọng bị thương bản nguyên tiết lộ ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ đối với nguyên tố sinh mệnh tới nói, đó mới là điểm chết người nhất ta. Diệu Sẽ không chế phi hành thuật lực lượng, để cho mình thuận lợi rơi xuống đất, hai chân lần nữa đạp ở một tầng thật dày tầng băng bao trùm trên mặt đất. Phân biệt một lần phương hướng, hắn di chuyển bộ pháp, bắt đầu từng bước một hướng đi về trước đi. Hiện tại mình Sẽ vị trí, khoảng cách cảm giác được thần tình yêu tinh nhèn nhì dạ trô đó đã không xa, bởi vậy hắn lựa chọn đi bộ đi trước. Đây là một loại lễ phép căn bản, một loại biểu đạt tự thân không có ác ý, mang theo thiện ý mà đến phương thức. Nhiều sẽ cũng không phải tới đánh nhau, vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng không lâu lắm. Một tòa đất bằng mà lên băng sơn liền xuất hiện ở sệ trước mặt, mà một cái nhìn lộ ra có mấy phần tĩnh mịch băng thâm nhập quan sát miệng tại ở dưới chân núi, bên trong tồn tại một loại nào đó màu lam nhạt sáng ngời, hơn nữa còn có rất nhỏ đối thoại âm thanh từ bên trong truyền tới. Tựa hồ có chút ý tứ. Hơi nhếch miệng, bước chân hắn càng không ngừng đi vào cái này một hang băng bên trong, lúc này mới phát hiện, bên ngoài nhìn thấy màu lam nhạt sáng ngời, là trong động một loại giống như băng điêu như thế đóa hoa màu xanh lam phát ra. Ngay tại nơi sẽ nhìn nó nghiêng hai phía, đánh giá hoàn cảnh thời điểm, đột nhiên có một cái màu lam nhạt quang đoàn từ bên cạnh trong tầng băng bay ra. Mà bên trong một cái lớn chừng bàn tay băng yêu tinh nhìn trước mắt nhân loại, đáng yêu con mắt lập tức trừng đến căng tròn, hoa a a. Có nhân loại, chạy mau. Siêu. Không đợi ngươi sẽ thấy rõ, nó cũng đã như một làn khói bay xa, biến mất tại băng động chỗ mà chỗ. Thế nào đều như vậy, ta thấy lên rất giống người xấu sao? Sờ lên cái mũi của mình, Liễu sẽ cảm thấy có chút im lặng, dưới chân lần nữa di chuyển bộ pháp, đi hướng băng động chỗ sâu. Mà rất nhanh, đại khái quanh co đi gần trăm mét hắn, tại chuyển qua một cái chỗ ngập về sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Một cái rộng rãi động quật xuất hiện trước mặt Lưu Xệ, mà trong đó, tổng số có kém không nhiều 100 cái băng yêu tinh, mới vừa rồi còn đang líu ríu tranh luận vấn đề gì, lúc này lại nhao nhao dọa đến hét dầm lên, như con rổi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. "Cứu mạng a, nhân loại tới, cứu mạng a." "Là tà ác pháp sư, là tà ác pháp sư." Loạn cả một đoàn băng yêu tinh nhóm tại trong động cột bay tới bay lui. Có chút đặc biệt nhát gan thậm chí đã lợi dụng bản thân năng lực đặc thủ trốn vào tầng băng bên trong, không còn lộ diện. Lưu chỉ là đứng tại chỗ, chẳng hề làm gì, liền thấy trước mặt băng yêu tinh nhóm bản thân đem cục diện quấy nhiễu đến rối loạn. Khóe mắt có chút run rẩy. nhưng là hắn hay là lựa chọn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi chính chủ xuất hiện. Mà liên tại cục diện hỗn loạn này bên trong, một cái ôn hòa thành thục thanh âm đột nhiên vang lên. Được rồi, đại gia chờ ổn nào. Lạc liệt lạc liệt. nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, bốn phía hàn khí đều lập tức lăng lệ vài phần, một ít bén nhọn tảng băng từ trên mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Ngay sau đó, một cái bóng rổ lớn nhỏ màu băng lam quang đoàn từ không trung bên trên chậm rãi hạ xuống. Rất thần kỳ là những thứ này náo đằng băng yêu tinh ngón nghe được thanh âm này sau đó, thế mà lập tức ngừng ở mỹ. cũng không giống con rồi tựa như bay loạn, giống như là tìm được người tâm phúc đồng dạng, tụ tập đến hạ xuống màu băng lam quang cầu bên cạnh, cùng hô lên, "Nữ vương đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh, chúng ta rất muốn nhượng ngài." Mà người sẽ không nói gì, không o không không o không chỉ là đánh giá trước mắt mới xuất hiện mỹ lệ băng yêu tinh. Nếu như nói phổ thông băng yêu tinh nhìn qua bề ngoài tựa như là 11, 12 tuổi đáng yêu tiểu nữ hải, mà vị này băng yêu tinh nữ vương thì là cái bề ngoài tuổi tác 25 tuổi nữ tính, nàng người mặc như hoa tuyết đồng dạng lấp lánh quần dài trắng, cả người khí chất cũng như băng tinh đồng dạng. Từng cái hướng phía bên người băng yêu tinh nhóm mỉm cười sau khi gật đầu, vị này băng yêu tinh nữ vương mới đưa ánh mắt tìm đến phía tử vừa mới bắt đầu liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi nhịn xẹ. Ôn nhu mở miệng nói: Ngươi tốt, Pháp sư tiên sinh, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là E Nĩ Dạ, một vị thần tính yêu tinh, đã từng thống trị thuần băng sơn phong nguyên tố lãnh chúa. Bất quá bây giờ, chỉ là một cái tại nguyên tố chi chiến xa suốt bại trọng thương, tại những hải tử này hiệp trợ hạ xuống vào tự mình trong phong ấn còn xuất lại xuống tới, mà sau đó lại bị trục xuất, phiêu bạc tại vị diện khác người đáng thương mà thôi. Vị này băng yêu tinh nữ vương ngữ khí có vẻ hơi đau thương. cho tới quay chúng quanh tại bên người nàng băng yêu tinh nhóm cũng đi theo trở nên cảm xúc rơi xuống lên. Ngươi tốt, nữ vương bệ hạ, ta làm việc sẽ liễu tận, một tên áo thuật sự, đồng thời cũng là các ngươi vị trí cái này bán vị diện chủ nhân. Liễu sẽ có chút túi người, không kiêu ngạo không tự ti đi một cái lễ. Mặc dù vị này băng yêu tinh nữ vương như thế tự dễ ước, nhưng là hắn cũng không muốn khinh mạn đối đãi. vô luận nói như thế nào, đã từng là một vị nguyên tố lãnh chúa Enigma, toàn thịnh lúc tất nhiên có được cao giai chuyển kỳ thực lực, thậm chí tại bản thân nguyên tố lãnh địa bên trong có thể so sánh được đẳng thần lực thần linh, coi như hiện tại bị thương nghiêm trọng. cũng ít nhất là truyền kỳ cấp nguyên tố khác sinh mệnh. Một vị truyền kỳ cường giả, vô luận là ở đâu bên trong, đều lẽ ra đạt được tôn tờ giờ họ NGK2 chương 543, lai lịch của người. Ngươi tốt, liệu sẽ tiến sinh. Nhìn ra được, ngươi là một vị phi thường cường đại người thi pháp. Cười cười về sau, én dạ khẽ không người hoàn lễ nói: "Mà đối với hiện nay tình cảnh dưới ta tới nói, loại kia hình thức bên trên lễ tiết là không cần thiết, cho nên, ngươi xưng ta là én dạ là được. Dù sao, ta cùng những hải tử này, còn náo thân cho ngươi bán vị diện bên trong." Đối mặt như sẽ hành lễ, nàng không có tỏ vẻ ra là chút nào kiêu căng, ngược lại là đem tư thái thả rất thấp, tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó. Ha ha. Niệu Sẽ đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời không có hiếu kỳ ẹn nhị dạ đến tột cùng là thế nào phán đoán thực lực mình, ngược lại là hỏi một cái hắn có chút cảm thấy hứng thú vấn đề. Khả năng hỏi như vậy có chút mạo muội, nhưng là, ẹn nhị dạ, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là thế nào bị trục xuất? Niệu Sẽ lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, quay quanh tại ẹn nhị dạ bên cạnh băng yêu tinh nhóm liền lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, cùng hô lên: "Không được đối nữ vương vô lễ." Nói xong, Theo Hàn băng năng lượng khoảng cách, trong tay của các nàng lại nổi lên to to nhỏ nhỏ tuyết cầu cùng khối băng, tựa hồ lập tức liền muốn phát động công kích. Dương tay, vị này mình sẽ tiên sinh là trợ giúp chúng ta thoát khỏi cao giai ác niệm linh thể ăn mòn không chế người, đại gia không được vô lễ. Chỉ là sau một khắc, Eni ra ngay lập tức giơ tay lên, Quát Bảo ngưng lại nói: những hài tử này có chút không hiểu chuyện, để ngươi chê cười. Lắng lại băng yêu tinh nhóm không cam lòng về sau, nàng lại xoay đầu lại, mang theo xin lỗi nói: mà ta bị trục xuất, cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình. Cái này nguồn gốc từ tại băng nguyên tố vị diện cùng thủy nguyên tố vị diện phát sinh một lần nguyên tố chi chiến. Mà tại Enmi Dạ êm Thai nói bên trong, Niệu sẽ liền rất nhanh đã biết hết thể trận tướng. Sự tính rất đơn giản, băng nguyên tố vị diện cùng thủy nguyên tố vị diện ở giữa, bạo phát một lần mới nguyên tố chi chiến, liền như là vô số thời kỳ những cái kia chiến tranh như thế, bởi vì nguyên tố đối lập mà sinh ra. Thủy nguyên tố sinh mệnh, phần lớn là từ đủ loại chất lỏng mà hình thành, bởi vậy có hai loại thiên địch, một là đại biểu nhiệt độ cao hỏa nguyên tố sinh mệnh, bọn chúng sẽ bốc hơi chất lỏng, hai là đại biểu nhiệt độ thấp băng nguyên tố sinh mệnh, bọn chúng sẽ đông kết chất lỏng. Mặc kệ là bốc hơi chất lỏng, vẫn là đông kết chất lỏng, một biến thành hơi nước, một biến thành thể rắn hà băng, đều là phá hủy chất lỏng căn bản. Bởi vậy, thủy nguyên tố sinh mệnh cùng giữa hai cái này, thiên nhiên đối lập. Mà tại nguyên tố chi chiến bên trong, so với thủy nguyên tố sinh mệnh, băng nguyên tố sinh mệnh mặc dù nhưng số lượng ít, chẳng qua bởi vì hình thể kiên cố, sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, đồng thời bởi vì hàn băng nguyên tố tính chất, băng nguyên tố sinh mệnh nhóm trời sinh càng thêm kiên định, lên cốc càng thích hợp chiến đấu. Cùng cái khác rất nhiều nhân tố tổng hợp phía dưới, liền là nguyên tố chi chiến một mực ở vào dạng cô trạng thái. Tại thuần băng sơn phong cái này một chỗ sinh ra lẻ mề đánh rằng cô Để thống trị nơi này, Enni Dạ không chịu nổi gánh nặng. Tại một ngày nào đó lấy một địch nhiều chiến đấu bên trong suy tàn trọng thương, chỉ có thể ở con dân của mình hiệp trợ dưới tự mình phong lớn, lọt vào ngủ say, để cầu khôi phục. Nhưng mà tại nguyên tố sinh mệnh giá trị quan bên trong, chiến đấu kẻ thất bại không có chút giá trị, dù cho Enni Dạ là một vị nguyên tố lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Cho nên Enni Dạ cứ như vậy bị trục xuất, mà đổi thành một vị đủ cường đại băng nguyên tố sinh mệnh thay nàng nguyên tố lãnh chúa chi vị tiếp tục lấy nguyên tố chi chiến. Đến mức chuyện kế tiếp Xe Đại Khái cũng có thể đoán được, trong đó có chút hay là hắn tự mình kinh lịch. Thu ta. Đây thật là làm cho người đồng tình gặp phải. Nghe xong Enni Dạ giả giảng thuật về sau, Liễu Sệ hơi có vẻ tiếc rẻ nói một câu, lập tức lại là lời nói xoay chuyển, đồng thời nghiêm mặt nói: "Như vậy, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Không biết Enni ra ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu, ngươi đại khái cũng có thể đoán ra ta lần này lý do. Với tư cách cái này bán vị diện chủ nhân, ta nhất định phải tới đây biểu thị bất mãn của ta. Cho tới bây giờ, bởi vì ngươi mà sinh ra Hàn Băng khu vực đã chiếm cứ bán vị diện 1/8, đồng thời, đã bắt đầu ảnh hưởng bán vị diện chỉnh thể hoàn cảnh cùng nguyên tố cân bằng. Đây là ta không thể tiếp nhận." đang nói chuyện đồng thời dịu sẽ tinh thần hại bên trong chỉ từ mức đo lường mà nói đã là chuyển kỳ cấp khác khổng lồ tinh thần lực dũng động tàn mát ra cường đại tinh thần khí tức mà một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén một nháy mắt liền tràn ngập trong hầm băng mỗi một cái xóa xỉnh phản phất lập tức liền sẽ có cường đại công kích hạ xuống mang đến hủy diệt để e ngại dã bên cạnh băng yêu tinh nhóm cùng nhau biến sắc đây không phải là các nàng ảo giác tại bán vị diện trung tâm chỗ ám kim sắc áo thuật định tháp bộ kia một gốc to lớn áo thuật thủy tinh đã ở vào mở ra trạng thái lộ ra một đoạn màu bạc trắng hở tháo chẳng qua sau một khắc loại cảm giác này nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh phản phất căn bản không có xuất hiện qua đầu dạng. mà đạo diễn đây hết thể nghiệm xệ lại là sắc mặt không thay đổi chỉ chờ Annie dạ trả lời trên mặt ấy nấy chi sắc càng sâu một điểm Annie dạ đang muốn mở miệng nhưng mà lời còn chưa nói ra nàng lại đột nhiên không cách nào ức chế liên tục hò khan vài tiếng lộ ra thống khổ biểu lộ tú khí song mi xoay thành một đoàn. khu khu khu khu tại như xệ tinh thần cảm giác bên trong không o không không o không Annie dạ năng lượng khí tức lập tức trở nên kịch liệt bất ổn đồng thời bắt đầu sườn đổi thức xu đổ chỉ chớp mắt liền rơi xuống đã đến chuyển kỳ cảnh giới mép nhất trực quan nói lên là được lúc này nàng quanh thân quanh quần lấy phát ra một băng lam vầng sáng cũng đồng thời mở đi. nữ vương bệ hạ, thấy cảnh này, cái khác băng yêu tinh lập tức gấp đến độ xoay quanh, đem nén nhỉ á vây lại, không có vấn đề gì lớn, một điểm thương thế nho nhỏ tái phát mà thôi, không cần quá lo lắng. lúc này, nén nhỉ dùng tay che lấy phần bụng vị trí, hô hấp tựa hồ có chút gấp rút, liền hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm về sau, vẫn là vội vàng lên tiếng an ủi trung quanh băng yêu tinh nhóm. các ngươi đi chơi đi, ta cùng vị này sẽ tiên sinh có chính sự cần. đó lấy, nàng lại là phân phó bên cạnh băng yêu tinh nhóm tản đi, cái này trong lúc giơ tay nhấc chân phong phạm, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất có nữ vương bệ hạ cảm giác. Nhiễu xệ tiên sinh, nơi này không phải nói chuyện chính sự địa phương. Mời người đi theo ta, đến ta trong cung điện tiến hành trò chuyện đi. Mà đợi đến băng yêu tinh nhóm tuân theo phân phó nhau nhau rời đi về sau, Eni dạ mới đưa đầu chuyển hướng nhiễu xệ, mời nói, ta rất chờ mong. Thời suy tư về sau, nhiễu xệ nhẹ gật đầu, hồi đáp, Eni dạ về lấy cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, lạc liệt lạc liệt. Theo Hàn băng nguyên tố hội tụ, tại băng xương ngưng kết thanh âm bên trong, một đạo từ trong suốt Hàn băng hình thành xoắn ốc cầu thang xuất hiện ở trước mắt, cuối cùng còn tại không ngừng mà kéo dài, nối thẳng hướng hầm băng phía trên. Mời. Đưa tay ra so một cái mời thủ thế, Ảnh dạ vô cánh, dẫn đầu hướng về trên cầu thang bay đi. Nháy mắt mấy cái, Liễu Sệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt về sau, cũng đi theo bước lên cầu thang. Quy 2 chương 544, Lâm Trung Bị thác, đi lại ước chừng hơn 20 phút, xoát đốc cầu thang cuối cùng đã tới cuối cùng. Liễu Sệ tại ạ nghỉ ạ dẫn đầu hạ, đi tới một cái tại động cột đỉnh chót, từ vách động bên trong nô ra hàn băng trên bình đài. Hắn hơi liếc mắt xem xét, liền phát hiện nơi này cách xa mặt đất chí ít 70m trở lên, thậm chí rất có thể tiếp cận băng sơn đỉnh. Mà trước mặt trong bình đài, đứng lặng lấy một tòa nhìn không lớn, nhưng lại trong suốt long lanh. đồng thời bốn bề trên vách tường đều khắc tinh mỹ phủ điều cỡ nhỏ cung điện, mà lại tòa cung điện này nhìn đúng là cho thân thể tỷ lệ cùng nhân loại không sai biệt lắm sinh vật ở lại. mời đến mang theo vẻ tươi cười, Emily dà vung tay lên trước mặt cung điện đại môn chính là mở ra lộ ra phía sau điện đường, trong đó còn có một cái tràn đầy có màu băng lam chất lỏng ao nước ngâm lấy một viên tỏa ra lam sắc quang mang hình cầu. có thể nhìn thấy lúc này điện đường trung ngưỡng chỗ một cái bàn tròn cùng hai tấm tương đối cái ghế ngay tại hàn băng ngưng kết bên trong nhanh chóng tạo ra, mà nói xong nàng liền dẫn đầu bay vào, nhìn nó nghiêng hai phía liếc mắt về sau. Nhiều sẽ di chuyển bước chân, cũng đi vào. Mời ngồi. Rơi xuống trên mặt bàn, Annie ra hơi có chút ngượng ngùng nói, không có gì có thể chiêu đãi, hết sức xin lỗi. Marie sẽ ngồi xuống đối diện nàng trên ghế, lát đầu biểu thị cũng không thèm để ý. Không sao. Bất quá, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào chính để đi. Nghe vậy, Annie già gật gật đầu, được rồi. Bất quá, xin chờ chốc lát, ta cần chuyển đổi một lần hình thái. Nói xong, nàng quanh thân quanh quần lấy ánh sáng màu xanh lam lập tức sáng lên, tạo thành một cái màu băng lam quan đoàn Sau đó, cái này quan đoàn lập tức huyết trưng ra. đợi đến quan đoàn cuối cùng tàn đi lúc, một vị thân thể thon dài, ngũ quan xuất sắc, mặc trong suốt tuyết trắng váy dài, tóc dài màu băng lam rủ xuống nữ tính xuất hiện ở một sẽ trước mặt. Ta cho rằng lấy cái này hình thái tới tiến hành đối thoại sẽ khá phù hợp. Diệu sẽ đồng thời không có kinh ngạc tại Enny giả hình thái biến hóa đối với nguyên tố sinh vật tới nói biến ảo hình thái là một loại rất bình thường bản lĩnh, bất quá bình thường nguyên tố sinh vật cũng tuyệt đối không có tinh tế như vậy là được rồi. Được rồi, vậy chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Nhìn xem Diệu sẽ khuôn mặt Enny giả trầm rãi nở nụ cười, nhưng cũng mang theo một tia âu sầu. sẽ tiến sinh. đoán chừng ngươi cũng có thể nhìn ra, ta ngay tại đi hướng tử vong. đồng thời, thời gian còn lại không nhiều lắm. đối mặt nàng phát biểu, diệu sẽ không thể phủ nhận khẽ vỡ cằm. tử vong đối với nguyên tố sinh vật tới nói kỳ thật cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tỉnh. dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, tử vong của bọn nó cũng là một loại tân sinh. tại nguyên tố vị diện bên ngoài bị đánh giết nguyên tố sinh vật sẽ không triệt để tử vong. khi chúng nó nguyên tố thân thể tan biến về sau, linh hồn sẽ trở về nguyên tố vị diện, lần nữa hấp thụ nguyên tố thu được tân sinh. bất quá. lúc này nó liền có thể nói là một cái hoàn toàn mới nguyên tố sinh vật cùng trước đó không có bất cứ quan hệ nào nhưng cái này có một cái tiền đề đó chính là nguyên tố sinh vật linh hồn có thể kịp thời hoàn chỉnh trở về nguyên tố vị diện kỳ thật nguyên tố sinh vật trọng yếu nhất tồn tại yếu tố cũng chính là linh hồn của nó nguyên tố chi hồn đến mức nguyên tố chi hồn không chế nguyên tố thân thể đánh cái cũng không tính 10 phần thích hợp so sánh bất quá là cùng loại có thể cung cấp thay đổi sát ngoài như thế tồn tại mà thôi phân chia nguyên tố sinh vật đẳng cấp cũng chính là linh hồn của nó mạnh yếu vô luận nguyên tố sinh vật ngoại hình làm sao thiên kỳ bách quái nhưng điểm này bản chất là sẽ không biến tỷ như nói. Cho dù là một cái cỡ lớn hỏa nguyên tố thôn phệ đại lượng nguyên tố, đem thân thể của mình tăng lớn đã đến hỏa nguyên tố trưởng lão trình độ kia cũng không đại biểu cho liền có được tương ứng thực lực. Mà nghĩ giả tình huống vừa vặn là nghiêm trọng bị thương, vẫn là liền linh hồn đều thụ thương loại kia, không thể không tiến vào tự mình phân ấn mà đối đại khôi phục. Lúc đầu, nếu như còn tại băng nguyên tố vị diện thuần băng sơn phong, với tư cách một vị nguyên tố lãnh chúa, nàng coi như ở vào loại này sắp chết trạng thái, cũng có thể mượn nhờ nguyên tố lãnh địa đặc thù hiệu dụng, lợi dụng môi trường tự nhiên bên trong năng lượng chậm rãi khôi phục. Nhưng là nàng cũng là bị trục xuất ra tới. đã mất đi nguyên tố lãnh chúa chi vị, sau đó lại kinh lịch một loạt khó khăn chớp trở, đến bây giờ tự mình phong ấn cũng vô pháp duy trì, liền bản nguyên đều tại tiết lộ, mà hết thảy này cũng liền đại biểu Eni Dạ trong lời nói nói tới tử vong, là triệt triệt để để linh hồn tan biến, không phải trở về băng nguyên tố vị diện chúng sinh, mà là hóa thành mảnh vụn linh hồn trực tiếp tiến vào Minh Hà tiến hành luân hồi. Hiện tại người sẽ tiên sinh bán vị diện bên trong xuất hiện đây hết thảy chính là ta đi hướng tử vong quá trình bên trong, không cách nào tránh cho đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Đối với cái này, ta biểu thị vạn phần nảy Nói đến đây, Eni Dạ đứng lên. vướng về người sẽ được rồi một cái biểu thị ấy nấy cổ kính lễ tiết. bất quá chỉ cần ta tan biến sau đó, đây hết thể liền tự nhiên sẽ chậm rãi tàn đi. cuối cùng chỉ biết còn lại hạch tâm nhất một chút, mà điểm này còn lại cũng đối bán vị diện trình thể không tạo được bất kỳ ảnh hưởng tới. dù cho mình sẽ không có tỏ thái độ, nàng cũng không có để ý, mà là tiếp tục nói. đối với tử vong, ta đồng thời không có cái gì sợ hãi. tự mình từ đông tuyết bay tán loạn bên trong mở mắt một khắc kia trở đi, ta liền biết nơi trở về của ta cũng sẽ là đồng dạng bay xuống đông tuyết. cuối cùng trở về tự nhiên linh tính ấm có chút như đầu đối mặt với từng bước tới gần tử vong trong mắt của nàng nhưng không có bao nhiêu sợ hãi càng nhiều là một loại nào đó lưu luyến cùng quan tâm bất quá ta duy nhất không bỏ xuống được liền là những hải tử kia các nàng xưng ta là nữ vương tự xưng là thần dân nhưng là trong mắt của ta giữa chúng ta nhân vật không ao không không ao không lại càng giống là gia trưởng cùng hải đồng bảo hộ các nàng là sứ mệnh của ta nhưng mà ta bây giờ lại không thể không rời đi cũng không còn cách nào tiếp tục cái này sứ mệnh ta rất bất an nhưng không có bất kỳ biện pháp bởi vậy nếu sẽ thiên sinh ta thỉnh cầu ngươi tại ta tan biến sau đó. thay ta chiếu cố những hài tử này. vì thế ta sẽ nỗ lực tuyệt đối để ngươi thỏa mãn thủ lao. nói xong, Enny ra không đợi MC nói chuyện, liền vẫy tay một cái. sau một khắc, nguyên bản ngâm tại tràn ngập màu băng lam chất lỏng trong ao lam sắc cầu thể chính là đằng không mà lên, đang phi hành quá trình bên trong mười phần kỳ dị từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng quả đấm băng tinh cầu đã rơi vào trong tay nàng. đây là ta nguyên tố huy tâm. nhìn thoáng qua trong tay băng tinh cầu, Enny ra mím môi nói, trong lời nói tràn đầy lâm trung bị tháp ý vị. nếu như mình sẽ tiên sinh ngươi nguyện ý thay ta chiếu cố những hải tử này. Vậy ta liền biết tại tan biến trước đó một khắc này, mang ta với tư cách một vị thần tính yêu tinh tất cả còn lại lực lượng đều rót vào trong đó. Vậy sẽ bồi dưỡng một viên giá trị cực cao truyền kỳ nguyên tố chi hạch. Sau đó, nàng tiếp tục lại xuống một chú thích. Đồng thời, đến lúc đó, ta sẽ còn tự nguyện đem trong linh hồn thần tính bốc ra, lưu lại một viên mang theo thần tính linh hồn tinh thạch, cũng chính là thần tính tinh hồn. Dạng này thần tính tinh hồn, không cần bất kỳ điều kiện gì liền có thể trực tiếp lợi dụng, cho dù là một người bình thường, đều có thể bằng vào nó thu được lực lượng cường đại. Giá trị của nó càng thêm khả quan. Như vậy, sẽ tiên sinh? Xin hỏi ngươi nguyện ý giúp ta chiếu cố những hải tử này sao?" Một hơi nói xong lời cuối cùng, ẻn nhị dạ lúc này mới nhìn về phía Liễu Thế, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Quy 2 chương 545, cộng sinh khế ước." Nghe ẻn nhị dạ lời nói, Liễu Thế đúng là có như vậy một nháy mắt cảm giác có chút không chân thực. Nào có cùng một cái mới vừa quen người xa lạ vừa thấy mặt, liền đem bản thân sau cùng một điểm đấy đều tiết lộ sạch sẽ, hơn nữa còn tới này loại lâm chung mỹ thác sự tình. Cái này cùng suy nghĩ của hắn có chút khác biệt. Chỉ sợ, cũng chỉ có cả đời đều tồn tại ở nguyên tố vị diện bên trong, không dành thế sự nguyên tố sinh vật sẽ làm như vậy. Nói không chừng, Niệu Sệ vẫn là ẻn dạ tiếp xúc cái thứ nhất nhân loại, nàng liên quan tới phương diện này kiến thức hoàn toàn đến từ truyền thừa ký ức. Niệu Sệ không nói gì, vô vô cảm, có chút túi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền dơ lên ánh mắt, nhìn xem đối diện ẻn dạ. Sau đó, chậm chạp mà kiên định lắc đầu. "Niệu Sệ tiên sinh, ngươi này nói là không bằng lòng sao? Vì cái gì?" Nhìn xem Niệu Sệ cử động, ẻn dạ sắc mặt hơi hơi trắng lên, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. "Lạc Liệt là Liệt." Tại nàng vô ý thức tâm tình chập chững bên trong, bốn phía hàn ý trong nháy mắt liền nồng nặng ba phần, cái bàn cạnh góc chỗ lập tức ngưng kết ra bén nhọn sắc bén tảng băng. Ông, ba ba ba. Sau một khắc, theo như sẽ đầu ngón tay một tia xanh thảm quang huy hiện hiện, tất cả phù hiện ở hắn cái này một bên tảng băng đều tại từng đạo tinh chuẩn hiện hiện lực trường bên trong vỡ nát ra. Bất quá, còn không có tiến một bước phát triển, ẻn Nghị Dạ liền ý thức được bản thân thất thố, nhanh chóng hít vào một hơi thật sâu, đem tâm tình chập tu liễm trở về, mà những cái kia ngưng kết ra tảng băng cũng tại rút về biến mất. Có lẽ Mi Tiên Sinh ngươi có cái gì cần nhắc, mới không bằng lòng a. tỉ như nói, lo lắng những hải tử này sẽ chọc cho ra phiền toái gì loại hình. như vậy, có lẽ như vậy có thể để ngươi tương đối dễ dàng tiếp nhận. ta y nguyên sẽ lưu lại nói tới khác biệt sự vật với tư cách thủ lao, mà sở cầu chỉ là hy vọng ngươi có thể cho phép, khiến cái này hải tử tiếp tục sinh hoạt tại cái này bán vị diện bên trong. liên là cái này một mảnh bởi vì ta mà hình thành hàn băng khu vực, nghĩ đến tại ta tan biến sau đó, dù cho vùng này sẽ cực kỳ giảm nhỏ, cũng là đầy đủ các nàng sinh hoạt. như vậy, ngươi cảm thấy có thể chứ? mà đó lấy. nàng đoạt tại Nữu C sẽ nói chuyện trước đó, còn nói ra như thế mấy câu nói, nhìn qua đã là muốn cầu bỏ vào thấp nhất. Lần này, Nữu C vẫn không có nói chuyện, hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, giống như là muốn nói lại rồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ẩn nói thật, ngươi đưa cho già thủ lao đã mười phần phong phú, chỉ từ lý trí phương diện tới cân nhắc lời nói, ta không có cự tuyệt ngươi thỉnh cầu lý do. Nhưng là, nói xong, Nữu C thẳng lên nửa người trên, nhìn chăm chú vào trước mắt Ẩn Có lẽ, ta đối với chuyện này có một cái tốt hơn phương pháp giải quyết. Enny ra nghe em sẽ lời nói, hơi nhíu lên lông mày, có chút chần chờ hỏi, nhiều Sẻ tiên sinh, ý của ngươi là? Gật gật đầu, Niu Sẻ trầm giọng nói ra, ta có một cái phương pháp, có lẽ có thể để ngươi thương thế ổn định thậm chí chuyển biến tốt đẹp, thoát khỏi sắp biến mất khốn cảnh. Nếu như ngươi thoát ly cái này khốn cảnh, như vậy rất dễ dàng liền có thể khống chế lại cái này hàn băng khu vực, để nó thu nhỏ đến không ảnh hưởng bán vị diện trình độ, tự nhiên cũng không cần cân nhắc ngươi những cái kia thân hậu sự. Thần sắc khẽ động, tiếp lấy Enny ra lại là mí môi, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Niu tiên sinh. Ngươi hẳn là nhìn ra được thương thế của ta, nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ linh hồn. Loại này trên linh hồn thương thế khôi phục độ khó ngươi ta đều tin tưởng. Mà lại nếu như phương pháp của ngươi là thật hữu hiệu, ta cần vì thế bỏ ra cái giá gì? Loại trừ ta nói tới khác biệt sự vật bên ngoài, ta hiện tại đã không có cái khác đầy đủ vật giá trị. Mà lại nàng lộ ra có chút khó khăn nói. Từ Enny ra ngữ khí đến xem, hiển nhiên nàng vẫn có chút động tâm, chẳng qua này cũng bình thường. Mặc dù tính cách lạnh nhạt, chẳng qua hạ nhỉ hạ cũng có được bất cứ sinh vật nào đều có bản năng cầu sinh. Trú hồ nàng cũng không yên lòng bản thân những điều kia các con đàn dân, cho nên nếu có cơ hội sống sót, tự nhiên cũng sẽ độc tâm. Ta có phương pháp cùng ngươi ký kết một cái cấp độ cực cao linh hồn khế ước, cộng sinh khế ước. Lợi dụng khế ước mắt xích hiệu quả, ta có thể cung cấp một bộ phận lực lượng linh hồn cho ngươi, đền bù linh hồn của ngươi thường thế. Trước mắt đến xem, tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Chẳng qua này a làm lời nói, ta tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ, cho nên ta cần ngươi với tư cách tôi tớ vì ta hiệu lực thời gian 20 năm, tới kỳ sau ta sẽ cho ngươi tự do, đến lúc đó ngươi có thể tự do chọn rời đi hoặc là lưu lại. Tại với tư cách ta tôi tớ thời gian bên trong, ngươi nhất định phải hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Đây chính là phương pháp của ta cùng ngươi cần trả ra đại giới. Cho nên, cuối cùng chỉ có một vấn đề, ý nguyện của ngươi làm sao? Đến lúc này, cảm giác không sai biệt lắm rõ ràng én dạ tính tình nữ sẽ, không o không không o không trực tiếp thẳng thắn nói ra phương pháp của hắn cùng điều kiện. Nói thật, ký kết cộng sinh khế ước, đối với nữ sẽ tới nói phong hiểm vẫn là không nhỏ. Nhưng đối với sau khi thành công có khả năng lấy được chỗ tốt tới nói, điểm ấy phong hiểm nhưng lại là tại trong phạm vi có thể chấp nhận. Không nói cái khác, chỉ ít, hắn cũng có thể thu được một vị truyền kỳ trợ lực. Nghe xong, En Ni Dạ trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ. Chẳng qua rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Ta nghĩ, ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ta đồng ý." Gật, gật đầu, đặt được En Ni Dạ hồi phục về sau, Liễu Xê nói thẳng, "Như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đầu tiên, ta cần bố trí một cái pháp trận. Cái này cần ngươi hiệp trợ, tỉ như nói, cung cấp một cái đầy đủ rộng rãi không gian, cùng đầy đủ mặt đất bằng thẳng Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là đứng lên, mà hai tay tại bên hông lau một cái, liền lấy ra hai thanh màu bạc trắng luyện kim đao khác. Đó lấy Liên là to to nhỏ nhỏ đủ loại pháp thuật vật liệu liên tiếp hiện hiện, bị đạo đạo tự động tạo ra lực trường kéo lên, lơ lửng tại bên cạnh hắn. Mang theo tò mò nhìn sẽ cử động, đồng dạng đứng lên hèn nhị ra động tác cũng không chậm chút nào, bàn tay nhẹ nhàng ngỗ, nương theo lấy một đạo màu băng lam linh quang quét tán, bên cạnh hàn băng ngưng kết mà ra bàn tròn cùng cái ghế tựa như là tan dã đồng dạng, lùi về đã đến mặt đất bên trong. Mà đó lấy, địa đường bên trong sự vật cũng nhất nhất tăng dã, rút về, chỉ còn lại bằng phẳng tầng băng mặt đất. khi thở sâu một hơi, điệu sẽ mu bàn tay dần dần sáng lên một bạc trắng quang huy, dần dần tạo dựng thành một cái ngược lại tam giác đồ hình, lập tức Hai tay của hắn bên trong luyện kim đao khắc tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới lơ lửng mà lên, theo áo năng cùng tinh thần lực quấn đâu, mũi đao phía trên bỗng nhiên sáng lên một điểm thâm thúy xanh thẳm quan mang. Quy 2 chương 546, khế ước đạt thành. Ngay sau đó, liền là hai thanh luyện kim đao khắc tiêu xạ mà ra, tại giao thoa bay múa bên trong tại mặt đất bên trên lưu lại từng đạo răng khắp nơi xanh thẳm đường vân. Chi chi chi. Tại có chút bén nhọn chói hai khắc họa thanh âm bên trong, một cái chỉnh thể hiện ra hình pháp trận bị m nhanh chóng khắc họa ra tới. Mà rất nhanh, từng cái thần bí huyền ảo áo, áo thuật phù văn liền đã bổ sung trong đó, lẫn nhau kết nối, tạo thành kỳ dị áo thuật pháp sư vết tích. Mà lơ lửng tại nơi sẽ bên cạnh đủ loại pháp thuật vật liệu đôi khi bay ra, rơi vào nào đó một chỗ đã thành hình đường vân phía trên. Cũng không lâu lắm, toàn bộ pháp trận liền đã hoàn toàn thành hình. Xuất ra nguyên tố pháp sư chi trượng, Diệu Sệ hơi ước lượng một lần, sau đó liếc nhìn một vòng dưới chân pháp trận, đi đến hình pháp trận hai vòng giao thoa vị trí, trực tiếp đem đâm vào tầng băng mặt đất. Sao, cơm, lim. Đem hai tay khoác lên đứng thẳng pháp trượng đỉnh, Diệu Sệ trong miệng chậm rãi phun ra từng cái kỳ dị áo thuật tiết, dưới chân hắn pháp trận bắt đầu trở nên dạng người rực rỡ, bị để trên đó pháp thuật vật liệu nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng rót vào pháp trận trong. Ông Một đạo xanh thảm quang huy từ Mỹ Sệ Pháp Trượng cùng mặt đất tiếp xúc, chỗ lan tràn sáng lên, lập tức lưu chuyển mà ra, vòng quanh pháp trận vòng ngoài cùng mà đi, từng cái tháp sáng dọc đường tất cả pháp trận đường vân cùng áo thuật phù văn. Lưu chuyển một vòng sau đó, đạo này xanh thảm quang huy cuối cùng trở về nguyên điểm, tạo thành một cái hoàn chỉnh bế vòng. Lúc này, Niệu Sệ nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi cái gì đến. Sau một khắc, nương theo lấy hào hào dòng nước nhẹ văng lên, một cỗ hùng vĩ mà đạm mạc, tràn ngập tĩnh mịch khí tức nhiên giáng lâm tại nơi này. Tại Niệu đỉnh đầu, một con sông nước hiện ra kỳ lạ màu xám, vô số hình thái khác nhau linh hồn ở trong nước trầm mặc dãy lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát lì, chỉ có thể vô lực nhấc lên điểm điểm tối tăm mở mịt gợn sóng cùng gợn sóng dòng sông hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Minh Hà, đây là xuyên qua vô số vị diện, thu gom vận chuyển lấy tất cả người chết linh hồn, đem mang đến bọn chúng nên đi trước chỗ Minh Hà, cũng là tử vong thần hệ lĩnh vực, hết thể linh hồn nơi quy tụ. Minh Hà là pháp tắc sản phẩm, với tư cách xuyên qua vô số vị diện khổng lồ mạch lạc, Minh Hà bản thân liền gánh chịu lực lượng vô cùng cường đại. Mà loại lực lượng này, tại linh hồn phương diện biểu hiện được càng rõ ràng. Tại ác ma cùng ma quỷ ở giữa như cũ hữu hiệu Minh Hà khế ước, liền là mượn nhờ Minh Hà lực lượng mà viết xuống. có cực mạnh lực cưỡng thuốc linh hồn phế ước. Mà tại pháp trận quang huy kịch liệt lấp lóe bên trong, tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt mông mông bụi bụi nước sông, nửa hư nửa thực địa từ đó rủ xuống, đã rơi vào pháp trận bên trong. Ông. Một cái mắt, toàn bộ pháp trận đều quang mang đại thịnh, mà đồng thời, Diệu Xệ đỉnh đầu xuất hiện minh hà hư ảnh, cũng hướng thanh tiêu tán. ra, đứng ở pháp trận phía bên phải vòng vòng bên trong. Thành công điều khiển pháp trận đưa tới minh hà một tia lực lượng ra chỉ sau đó, Diệu Xệ mở hai mắt ra, ra khoác lên trên pháp tay, quay người hướng về Ennyza trầm giọng nói: "Ừm." lúc này, niệu sệ hai mắt đã biến thành hoàn toàn ám kim sắc, để lộ ra một loại trầm ngưng mà tôn quý cảm nhận, mà toàn thân hắn khí chất cũng đã đại biến, cơ trí trầm ổn mà thâm thúy, thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy cảm giác uy nghiêm. đống nhiên nhìn thấy cái này, Enny Dạ không khỏi âm thầm giật mình, mà nàng vô ý thức cứ dựa theo niệu sệ lời nói đi tới pháp trận phía bên phải vòng vòng bên trên. chính là như vậy, đừng lộn xộn, ta muốn kích hoạt pháp trận. nhìn thấy Enny Dạ đã sẵn sàng, niệu sệ khẽ gật đầu, lập tức vượt bên trái một bước, đứng ở pháp trận bên trái vòng vòng bên trong, cộng sinh khế ước ký kết quá trình bên trong, có thể sẽ có một ít cảm giác khác thường xuất hiện. Không cần để ý, bọn chúng sẽ không đối kết quả sau cùng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Coi nhẹ bọn chúng là được." Ông. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, so lúc trước càng thêm ánh sáng chói mắt bỗng nhiên từ dưới chân pháp trận trong bộ phát, đem lực sẽ cùng Enni Dạ hoàn toàn nuốt hết, lại bị vững vàng khóa tại trong phạm vi nhất định, tạo thành một cái hiện ra đặt ngang đồng hồ cắt trạm quan đoàn. Tại ánh sáng chói mắt đoàn bên trong, hai cái thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện. Bên trái, là một cái hoàn toàn hiện ra bóng người màu vàng sẫm, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra một tia ám kim sắc vàng sáng, ngập trừng ổn, trang nghiêm tôn quý cảm nhận, lại có hai điểm ngừng tụ ám kim sắc quang huy quay chung quanh xoay tròn. mà phía bên phải thì là một cái chỉ có hơn 20 phân mét màu băng lam thân ảnh mang theo chuẩn chuẩn giống như mở rộng cánh, chỉnh thể nhỏ nhắn xinh xắn mà xinh đẹp, lại mang theo xương lạnh cùng băng tinh cảm nhận, hướng ra phía ngoài tràn ra điểm điểm tuyết trắng lưu quang, làm hai cái thân ảnh hoàn toàn hiện hiện thời điểm. Bên trái ám kim sắc bóng người lập tức giơ tay lên, ở trước ngực hiện lên hình khuyên giao thoa. ở trong quá trình này, từng kia từng sợi ám kim sắc vầng sáng từ hắn bên ngoài thân tràng ra, dần dần ngưng tụ thành tuyến, tại quanh cô giao thoa bên trong tạo dựng thành một cái cực kỳ phức tạp hình tròn ám kim sắc huy ấn. đợi đến cái này huy ấn tạo dựng hoàn thành, ám kim sắc bóng người nhẹ nhàng đẩy. liền đưa nó đẩy ra, dọc theo quang đoàn ở giữa liên hệ thông đạo, đưa hướng về phía khác một bên, quét sạch đoàn ở vào khác một bên một băng lam thân ảnh đối mặt đưa tới ám kim sắc huy ấn, không o không không o không tựa hồ có một nháy mắt chờ chờ, chẳng qua một giây sau liền giơ tay lên, kiên định nhấn tại trên đó. ông, ám kim sắc huy ấn có chút sáng lên, lại là lóe lên liền xuất hiện ở một băng lam thân ảnh mi tâm trước đó, xoay chậm chậm lấy thu nhỏ, sau đó khắc ở phía trên. lập tức, toàn bộ quang đoàn lập tức hào quang tỏa sáng, tiếp lấy 10 phần kỳ dị bắt đầu rút về. lúc này có thể nhìn thấy. một cái thần bí cộng sinh khế ước đã lạc ấn tại ám kim sắc bóng người cùng màu băng lam thân ảnh song phương trên người. Mà từng sợi kỳ dị ám kim sắc vầng sáng, liền dọc theo khế ước ở giữa liên hệ, chậm rãi từ ám kim sắc bóng người hướng về màu băng lam thân ảnh chuyển đầu. Tại như sệ giác quan bên trong, từ hắn tạo dựng ra cộng sinh khế ước uy ấn bị ẩn nhị dạ tiếp nhận về sau, tinh thần chính là hơi chấn động một chút. Sau đó, trước mắt của hắn liền nổi lên từng màn kỳ dị cảnh sắc. Một tòa cao vút trong mây, toàn thân băng lam, mặt ngoài nhưng lại bao trùm lấy thật dày tuyết trắng băng sơn. Giọng dãi trong độc băng, một tòa hoa mỹ mà trong suốt hàn băng cung điện đứng sừng sững. Bốn phía là một từng cái tinh xảo mà rất khác biệt phòng nhỏ, có tinh vi vui cười cùng vui đùa ầm ĩ thanh âm từ trong truyền ra. Từng cái cao 3 mét hình người pho tượng đứng thẳng, thuần tuy từ khối băng điêu khắc mà thành, cứng rắn băng lãnh, ngoại hình giống như là một bộ cao lớn khôi giáp, tại một đạo khuyết tán màu băng lam linh quang bên trong, bọn chúng hai con ngươi sáng lên, tiếp lấy di chuyển bước chân nặng nề, đi ra ngoài. Tại từng tiếng thanh thúy hiệu lệnh bên trong, một cái tiếp một cái băng nguyên tố sinh vật từ tuyết lớn bên trong mới vừa sinh ra, cũng không chút nào do dự nhào về phía trước mặt địch nhân. Băng lang, băng ngựa, băng tuyết cự nhân, bọn chúng hình thái không giống nhau, hàng ngàn hàng vạn Không có sợ hãi, mà điểm chết người là, lại là bọn chúng dù cho bị đánh cho khối vụt, cũng sẽ sau một khắc trở thành tân sinh nguyên tố sinh vật vật liệu. Đây là tới từ ở Enni giả ký ức hình ảnh, u 2 chương 547, giải quyết cùng dị thường. Không biết qua bao lâu, Niệu Sệ chầm rãi mở mắt. Trong cảm giác, tựa hồ qua thật lâu, nhưng lại giống con là một trong mấy mắt. Sau đó, hắn liền cùng một đôi màu băng lam đồng tử đối mặt ánh mắt, lại là Enni giả không biết lúc nào tỉnh lại về sau, xích lại gần Ni Sệ khuôn mặt, tựa hồ muốn xem ra chút gì. A. Đột nhiên phát hiện Ni mở to mắt, nàng hơi kinh hãi. Vội vàng lui về sau mở ra, trên mặt cũng lộ ra một tia quân sắc. Không sai biệt lắm thối lui đến một mét có hơn về sau, én nhị dạ mới ngừng lại được, tựa hồ mang theo một điểm lo lắng bất an ý vị, kéo váy, lộ ra trong suốt trắng non chân nhỏ, khẽ không người, lúc này mới nói với Mịu Sệ, "Điệu Sệ thiên sinh." "Không, chủ nhân, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ. Ta có thể cảm giác được, từ trên thân ngài truyền thâu mà đến lực lượng linh hồn ra sao cường đại. Thật không dám tin tưởng, ngài lại có cường đại như thế linh hồn, ta cảm giác tốt hơn nhiều, có lẽ mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cảm tạ ngài cứu mạng ta, từ nay về sau Ngài chính là ta chủ nhân." Ngáy mắt mấy cái, Liễu Sệ nhìn xem động tác của nàng, hơi mí môi. Ảnh Nhi Dạ lúc này cử động hơi có chút kỳ quái, chỉ sợ nàng cũng là đã biết chút gì, dù sao, tại cộng sinh khế ước ký kết quá trình bên trong, ký ức hình ảnh cộng hưởng là 2 triệu, cũng chính là số lượng bao nhiêu khác nhau mà thôi. Nhưng là, Liễu Sệ cũng không thế nào để ý những thứ này, dù sao Ảnh Nhi Dạ cũng không khả năng nhìn thấy bao nhiêu, nhiều nhất là một chút vụn vặt mảnh vỡ ký ức, đây là từ khế ước ký kết một khắc này, cả hai linh hồn chênh lệnh mà quyết định. Hắn gật đầu nói, không cần câu nệ như vậy. Yên tâm, ta không phải tà ác trận doanh tồn tại. cũng sẽ không ép buộc ngươi cùng con dân của ngươi nhóm đi làm làm trái ý nguyện sự tình nói xong diệu sẽ hơi nghĩ nghĩ sau đó nhún vai. có vẻ như hiện tại ta cũng còn không có gì sự tình cần các ngươi đi làm ngươi trước hết khống chế lại cái này một mảnh hàn băng địa vực để nó thu nhỏ đến bây giờ một nửa nói sau đi nghe được như sẽ lời nói về sau enny dạ tựa hồ âm thầm thở dài một hơi biểu lộ vương lòng xuống ý chí của ngài bất quá diệu sẽ lập tức lại giống là đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế giơ tay lên đem vẫn cắm trên mặt đất pháp trưởng rút lên lại mở miệng nói đúng rồi enny dạ Ta hiện tại muốn rời khỏi nơi này, ngươi đem ta đưa đến mảnh này Hàn băng địa vực biên giới đi. Lần nữa khé không người hành lễ, Enni dạ lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Nói xong, nàng bên ngoài thân cấp tốc sáng lên một tia màu băng lam quan huy, thân thể phi tốc thu nhỏ, khôi phục thành thần tính yêu tinh hình thái. Đồng thời, từng sợi màu băng lam vầng sáng quanh quẩn lấy từ Enni dạ trong cơ thể phát ra, để nàng cấp tốc hóa thành một cái quang đoàn. Ngay sau đó, Enni dạ hóa thành quan đoàn chính là đằng không mà lên, phi hành rơi xuống như sệ đầu vai. Chủ nhân, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. không thể hoàn mỹ không chế, cái này có lẽ sẽ có một chút xíu cảm giác hôn mê. Theo Enny dạ thanh âm nu hòa vang lên, quên quần tại nàng bên cạnh màu băng lam vầng sáng một lần tử mạng kéo dài hướng về Niu Sệ toàn thân, hai người thân thể chậm rãi chìm vào trong tầng băng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài mà đi. Mà tại đạo lưu quang này bên trong, hai điểm ám kim sắc đột nhiên sáng lên, phát hỏa ra đồng tử hình dạng. thú vị, Niu Sệ phát hiện, nhìn thấy trước mắt trở nên hoàn toàn khác biệt, tâm mắt bên trong hết thảy hết thảy đều biến thành to to nhỏ nhỏ màu băng lam nguyên tố đản, khác biệt duy nhất chỉ là tư thái khác biệt. Mà tại Enny giả ý chí trở ngại hạn. bọn chúng tự động tản ra, nhường ra một con đường. Cao giai nguyên tố sinh vật có thể dung nhập cùng tự thân tạo thành giống nhau nguyên tố bên trong di động năng lực, nguyên lai là dạng này. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về sau, hắn lại yên lặng nhắm mắt. Rất nhanh, nương theo lấy thân thể hơi chấn động một chút, Diệu sẽ lần nữa mở mắt, phát hiện mình đã đạt tới Hàn băng địa vực bên dưới. Người trở về đi, nhớ kỹ khống chế lại mảnh này Hàn băng địa vực. Hướng phía Enny dại gật gật đầu về sau, hắn tiện tay cho mình ra chỉ một cái phi hành thuật, thân thể trực tiếp đằng không mà lên, hướng về bán vị diện trung tâm áo thuật tháp bay đi. Mà nhìn xem Diệu sẽ đi xa thân ảnh, Enny lơ lửng ngay tại chỗ. Biểu lộ tựa hồ có chút xoắn xuýt, chẳng qua cuối cùng cũng không nói gì, lại hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào tầng băng bên trong. Ước chừng 15 phút sau, không nhanh không chậm hướng phía áo thuật tháp bay đi như đột nhiên nghe được một cỗ hơi trầm thấp vụ vụ tiếng gầm từ phía sau nơi xa truyền đến. Vừa mới truyền đầu, hắn chính là phát hiện, xa xa hàn băng trong khu vực, đang có một cái to lớn màu băng lam quang đoàn đứng lơ lửng giữa không trung, mà từng cái mơ hồ có thể thấy được tinh tế thân ảnh vây quanh nó bay múa. Từng vòng từng vòng màu băng lam quang huy ngay tại từ đó phát ra, tan vào bốn phương tám hướng băng tuyết bên trong. Mà tại những thứ này, màu băng lam quang huy dung nhập bên trong, dường hồ toàn bộ Hàn Băng Địa vực cũng bắt đầu có chút rung động. Đã bắt đầu đối Hàn Băng Địa vực khống chế. Có thể, coi lại hai mắt, Liễu sẽ liền đem đầu chuyển trở về, tiếp tục hướng Áo thuật tháp bay đi. Được rồi. Nên nhị giả sự tình giải quyết. Kế tiếp là, ngay tại hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm, một đạo ám kim sắc lưu quang đột nhiên lấp lóe mà đến, sau một khắc, Liễu sẽ đầu vai liền xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. "Chủ nhân, Dĩ lì Dư Sĩ rất nhớ ngươi." Đó lấy, một cái thanh âm thanh thuần ngay tại bên tai của hắn vang lên. Đưa tay khẽ vuốt sở Dĩ gương mặt, Liễu sẽ nhưng không có trước tiên đáp lời, chỉ là tiếp tục lấy phi hành. mà dĩ gì gì cũng lộ ra 10 phần nu thuận, biết hắn là đang tự hỏi, bởi vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ là có chút nghiêng đầu, thưởng thụ lên gương mặt bị khẽ vớt cảm giác. lại qua 10 phút tà hữu theo khoảng cách tiếp cận, nhụy sệ phía trước, áo thuật tháp hình dáng trở nên càng phát ra rõ ràng. ầm ầm, khi hắn bay chống đỡ áo thuật tháp trên không thời điểm, nương theo lấy một tia xanh thẳm quang huy lấp lóe, đỉnh ngài chiêm tinh mái vòm tự động mở ra. Cốc cốc. nhẹ nhàng hạ xuống, mà lòng bàn chân truyền đến thực thể mặt đất xúc cảm cũng làm cho nhụy sệ từ suy nghĩ bên trong hồi thần lại, tại hướng hướng phía dưới thang lầu đạo đi đến đồng thời. hắn đem ánh mắt chuyển hướng trên đầu vai ngồi dĩ lì dậy si chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười tiểu gia hỏa ở chỗ này trôi qua thế nào có cảm giác hay không đến cô độc đem ngéo đầu không o không không o không dĩ lì dậy si tựa hồ là nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói nếu như nói cô độc chỉ là chỉ một người một chỗ mà sinh ra tâm tình tiêu cực lời nói đồng thời không có chẳng qua hơi nhớ chủ nhân mà lại nơi này hết thể cũng còn tốt liền là bên ngoài có chút gió lớn mà lại ta cảm giác gần nhất những thứ này trong gió còn nhiều ra một điểm khí tức quen thuộc nghe dĩ lì dậy gì nói liên miên lại nhại lời nói điệu sẽ khoe miệng ý cười càng rõ ràng Bất quá, hắn nhưng cũng bén nhạy phát giác gì Lì giật xì trong lời nói một điểm dị thường do lớn đối với hiện tại trình độ bán vị diện tới nói, nào có gió lớn thuyết pháp. Chẳng lẽ, Quy 2 chương 548, giám sát tham dự hội nghị. Lì ạ, lì. Lấy bán vị diện làm trung tâm, lấy 3000 nhân 3000 nhân 3000 hình lập phương vì hàng mẫu không gian, 5 điểm lấy mẫu pháp rút ra hàng mẫu. Toàn bộ công suất khái niệm bất hình. Di chép hàng mẫu số liệu. Tiến hành nguyên tố hoặc tính giá trị phân tích, nguyên tố phối hợp điểm số tích, không gian ổn định độ phân tích. Cùng lần trước quét hình kết quả tiến hành so với. Thấp giọng hạ lệnh về sau, niu xệ trong mắt lập tức thoáng qua một đạo ám kim sắc quang huy. lập tức, một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang bỗng nhiên từ áo thuật đỉnh tháp bung tàng ra, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. sau đó dựa vào tại bán vị diện vị diện bức tường ngăn cản bên trên, tiếp lấy hướng về trung quanh tinh giới hư không vô hạn mở rộng mà đi. rất nhanh, cái này một vòng khuếch tán quét hình linh quang liền phản hồi về đại lượng số liệu, mà lì ạ cùng nghệ lì thanh âm cũng ở bên thai của hắn vang lên, lấy mẫu thành công. hàng mẫu số liệu đã ghi chép, số liệu tính toán mô đủ lệ kích hoạt, số liệu tính toán đang tiến hành, phân tích như sau: nguyên tố hoạt tính giá trị chỉ tiêu, cửa nhanh chỉ số tăng lên hai 7%, nguyên tố phối hợp so chỉ tiêu, phong hỏa thủy bốn nguyên tố tỷ lệ là 0.99, 1.21, 0.88, 1.31, không gian ổn định độ chỉ tiêu, lư lan đạt tín hiệu giá trị tăng lên 16 cái hào điểm. Tổng hợp kết quả, cơn bão năng lượng độ chấn động gia tăng ảnh hưởng. Bước chân không ngừng, diệu xệ vô ý thức tiếp tục nhẹ vô về trên đầu vai dị lì rời xì gương mặt, lông mày lại là dần dần nhăn lại. Lì hạ, lì. Thành lập nhiệm vụ, tiếp tục khái niệm quét hình giám sát 24 giờ, thu hoạch mới nhất giám sát số liệu, sau đó tăng thêm vào đã từng số liệu, lấy thời gian là chiều ngang, cửa nhanh chỉ số. bốn nguyên tố tỷ lệ, lư lan đạt tín hiệu trị giá là tung độ, riêng phần mình vẽ bản đồ, phát ra biểu đồ. nhiệm vụ sau khi hoàn thành báo cho ta. cao mày xem hết phản hồi quét hình kết quả, liệu sẽ có một thứ đại khái suy đoán, bất quá, cái này còn cần một điểm nghiệm chứng. minh bạch, minh bạch. lúc này, bên hai lại truyền đến thanh âm, đã trở nên có thanh thủy cùng nu hòa hai cái thanh tuyến. hiển nhiên, lì hạ cùng nghệ lì cả hai linh hồn lặng yên thoát liệm liệu sẽ, trở lại tháp linh thủy tinh bên trong tiến hành chữa xong đây cũng là các nàng có thể chấp hành sẽ mệnh lệnh để khái niệm quét hình bao trùm lớn như thế một cái phạm vi nguyên nhân. lắc đầu. tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên sẽ tiếp tục tiến lên dọc theo thang lầu hướng phía dưới đi hướng pháp sư tháp khu sinh hoạt hắn khả năng cần tại bán vị diện bên trong rừng lại 3 năm ngày bộ dáng mặc kệ là chờ đợi lì ạ cùng nghệ lì quét hình kết quả vẫn là kiểm tra e nì giả ký kết cộng sinh khế ước ảnh hưởng hoặc là xử lý bán vị diện cùng áo thuật tháp phương diện một ít việc vật vã cái này đều cần không ít thời gian dù sao áo thuật chi hoàn chi thức giảng bài nhiệm vụ cũng chính là trong đó đồng thời chương trình học xong xuôi tiếp theo kỳ chương trình học không có nhanh như vậy được cho đúng lúc có rảnh như vậy đầu tiên là sửa đổi một chút kế hoạch ta hoài nghi không ít chuyện đều muốn trước thời hạn. trước tiên đem trọng yếu nhất kia mấy thứ trước đưa vào danh sách quan trọng đi. vừa nghĩ, liệu sẽ đi vào áo thuật tháp khu sinh hoạt bên trong. pháp sư liên bang, enzo, vạn pháp điện đường. ông long ông. tại đông đảo bạch ngọc chỗ ngồi quay chung quanh trung tâm, từng đạo màu trắng bạc quang huy liên tiếp sáng lên. mỗi một đạo quang huy sáng lên cuối cùng đều là một vị tản ra khí tức cường đại chuyển kỳ người thi pháp xuất hiện. sau đó tại khác biệt vị trí bên trên phân biệt ngồi xuống. đứng ngoài quan sát ghế như cũ giống nhưng ở cái này trung ương bản tròn lớn cái khác chỗ ngồi lại là dần dần bị ngồi đấy nhìn. Cái này như cũng là một lần chân lý nghị hội không phải công khai đặc thủ hội nghị. Ừm. Lúc này, một vị mới xuất hiện truyền kỳ người thi pháp sau khi ngồi xuống, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, không khỏi phát ra mang theo nghi vấn thanh âm. Kỳ quái, thế nào cảm giác mất đi người, mà lại, Trực Luân Phiên nghị trưởng các hạ đây. Tại nhắc nhở của hắn hạ, những người khác lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía bàn tròn lớn thủ tọa, chỉ thấy nơi đó không có một ai. Ừm. Đây là. Thế thế, đang ngồi không ít truyền kỳ người thi pháp đồng thời như mày. Bất quá Không đợi bọn họ đem nghi vấn nói ra miệng, chói mắt ánh sáng màu bạc chính là ở một bên phát sáng lên. Giữa không trung, một cái điểm sáng màu bạc dẫn đầu xuất hiện, sau đó cấp tốc kéo dài, mở rộng, cuối cùng biến thành một cái chấm đất cánh cổng ánh sáng. Sau đó, một vị thân hình cao lớn lao giả từ đó đi ra. Vị lao giả này mặc một thân tứ sắc trường bảo, cầm trong tay một cây tản ra lóa mắt pháp thuật linh quang pháp trượng, ánh mắt kiên định mà cơ trí, càng có một loại giống như là bầu trời màu xanh như thế vô biên vô tận trong suốt, mà không tận lực mím chặt đôi môi cho hắn ngoài định mức tăng thêm một loại uy nghiêm cảm giác, chính là Đu Lát ổ chủ tu. Mà từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra về sau, đũ Lát liếc nhìn một vòng tà hữu, khẽ gật đầu, sau đó không nói một lời liền đi hướng bàn tròn lớn thủ tọa vị trí. Ngay sau đó, một thân lọ gã ngươi thân ảnh cũng chậm rãi từ đó hiện hiện, hắn đồng dạng không nói một lời, chỉ là chống khảm nặng có khối lớn tinh quang thủy tinh pháp trượng, tiến lặng đi hướng bàn tròn lớn thủ tọa dựa vào bên trái một bên, ngồi ở trong đó một cái ngồi trước bên trên. Mà sau đó, ngồi tại ở trên xe lăn hạ kỉnh sở tí phần đồng dạng xuất hiện, mà trong mắt của hắn hơi động một chút, tựa hồ là quét mắt một vòng trung quanh, sau đó nháy mắt. cách cắt cách, cách, cách. Đó lấy hắn ngồi xe lăn phát ra một hệ liệt ly kỳ cùng cụm âm thanh, thế mà bắt đầu nhanh chóng biến hình. cái này xe lăn nhanh chóng bắt đầu mở rộng, ghép lại, sau đó chống chất, cuối cùng tầng thứ rõ ràng bọc tại hạ kình thân thể bên ngoài, tạo thành như khung xương đồng dạng đặc biệt xương vào ngoài, thế mà làm cho lúc đầu tê liệt hắn lập tức liền đứng lên, mang theo răng rắc răng rắc thanh nhầm nhắm ngay bản tròn lớn thủ tọa cái khác một cái ngồi trước sải bước đi đi qua. gặp gì biết đấy, từ cái này một cái biến hình xe lăn cấu trang trong cơ thể, có thể thấy được hạ kình sở tý phần cực kỳ cường đại thực lực cùng cực cao luyện kim thuật tạo nghệ. sau đó Theo sát lấy Hạ Kình xuất hiện, là một cái dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo nữ tử, mang theo một đầu rủ xuống mái tóc dài màu xanh lam. Tới cuối cùng, không ao không không o không tổng cộng là có 11 vị truyền kỳ người thi pháp từ cánh cổng ánh sáng bên trong liên tiếp đi ra, phân biệt tại khác biệt vị trí bên trên ngồi xuống, lập tức liền đem còn lại không vị ngồi đầy hơn phân nữa. Nhìn thấy tràng cảnh này, ở đây không ít truyền kỳ người thi pháp đều không tự giác nhíu mày, cảm giác bầu không khí trở nên có điểm gì là lạ. Mà trong đó, càng là có mấy vị truyền kỳ người thi pháp lông mày thật sâu nhăn lại, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lúc này mới nhìn về phía thủ tọa vị trí đủ lát. Giống như là không nhìn thấy tràng diện bên trên bầu không khí biến hóa tựa như, Du Lắc mặt không đổi sắc, chỉ là cầm lấy chỗ ngồi cái khác một cái tiểu mục truy, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Tiến lặng." Lần này chân lý hội nghị sắp bắt đầu. Đề tài thảo luận thứ nhất là Quy 2 chương 549, biểu quyết cùng phát biểu. Tại Du Lắc thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời, nương theo dày đặc dâng lên năng lượng quang huy, đại lượng mật mở pháp thuật linh quang cấp tốc tại vạn pháp điện đường dưới mặt đất sáng lên, sau đó dọc theo trắng loãng như ngọc phẩm chất cao đá cẩm thạch gạch khe hở ở giữa lưu chuyển ra. Bố trí tại vạn pháp điện bên trong đường pháp trận bị từng cái kích hoạt, cuối cùng tại mê tỏa thống ngự Hóa thành kiến không kẽ hở phòng ngự, liền không gian bốn phía đều bị mơ hồ đọc lại. Xét duyệt liên quan tới ẩn dụ nội thành trùng kiến dự toàn án. Ông Du lát lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái treo ở bản tròn lớn chính đối diện giữa không trùng to lớn hình thoi thủy tinh chính là phát ra ánh sáng chói mắt, nương theo lấy kịch liệt lấp loé pháp thuật linh quang, từng tia từng sợi tia sáng từ đó phát ra, rủ xuống, xen lẫn thành một cái to lớn quang ảnh màn hình. Lập tức, một cái giấy trắng mực đen văn kiện chính là tại trên đó chậm rãi hiện hiện. Đây là tòa thị chính châu thống kê ra, có quan hệ với ẩn dụ đang động loạn bên trong chỉnh thể tổn thất tình huống, cùng trùng kiến cần thiết tốn hao. Tổng cộng có 3 cái phương án, cùng tương ứng dự toàn án. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn cái thứ nhất. Sau đó, đu Lát thanh em lại lần nữa văng lên, hắn thực hiện chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng chức trách, chủ trì lên chân lý hội nghị. Dừng ở đây, chân lý hội nghị tiến trình hết thẻ như thường, liền như là gần đây bởi vì Enzo gặp náo động mà khẩn cấp triệu khai mấy lần như thế, đối Enzo bên trong chính lệnh tiến hành thương nghị, xét duyệt, biểu quyết, quyết định Enzo bên trong đại sự xử lý phương án. Cái này cũng làm lúc trước mấy vị chặt lên lông mày chân lý trưởng khống giả thoáng yên tâm bên trong bất an, bắt đầu tham dự vào đối đề tài thảo luận thương nghị cùng biểu quyết bên trong. mà theo bọn họ tham dự, đạt được tỏ thái độ về sau, tổ chức dưới chướng truyền kỳ người thi pháp nghị viên cũng bắt đầu phát biểu. Giữa sân, chân lý hội nghị tiến trình tiếp tục. Tại Du Lát chủ trì hạ, từng cái đề tài thảo luận cùng tương ứng văn kiện đều đâu vào đấy bị hình chiếu đã đến màn sáng bên trên, các vị chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên đôi khi phát biểu, sau đó nhấc tay tiến hành biểu quyết, thông qua hoặc là bác bỏ tương ứng đề tài thảo luận. Hết thể nhìn, đều là như vậy bình thường. Nhưng bọn hắn không biết là, lần này chân lý trong hội nghị, Du Lát thế nhưng là chuẩn bị một cái đầy đủ phân lượng kinh hỉ. Với tư cách truyền kỳ người thi pháp, mọi người tại đây trí lực cùng tư duy năng lực đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, mà lại, tại loại này không phải công khai đặc thù hội nghị bên trong, không có công khai hội nghị phát biểu cùng biện luận Vân. Vẫn kéo dài giai đoạn. Bởi vậy, các loại đề tài thảo luận cùng phương án đều là ngắn gọn vài câu thảo luận về sau, liền tiến hành biểu quyết, quyết định thông qua hoặc là bắt bỏ. Cái này cũng làm cho hội nghị tiến trình nhanh chóng, cũng không lâu lắm, lần này chân lý hội nghị liền đi tới hồi cuối. Biểu quyết kết thúc. Phiếu tán thành 11 phiếu, phiếu chống 13 phiếu, bỏ quyền phiếu 11 phiếu. Biểu quyết kết quả, không thông qua. Liên quan tới ẻn bên trong ma tượng quân đoàn dừng lại tăng cường đề án tạm thời gắt lại, trả về sửa chữa, chờ đợi lần sau đưa ra bàn lại. Bản đề tài thảo luận kết thúc, hiện tại, chúng ta tiến vào lần này chân lý hội nghị cái cuối cùng đề tài thảo luận. Trầm rộng tuyên bố bên trên một cái đề tài thảo luận biểu quyết kết quả về sau, đụ lát đưa tay vung lên, đem sau cùng đề tài thảo luận, cũng là trọng yếu nhất một cái đề tài thảo luận hình chiếu đã đến trên màn hình lớn. Thậm chí có thể nói. Đây mới là chân để ý tới nghị bên trong cần đông đảo chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên cần chân chính chăm chú đối đãi một cái tia để tài thảo luận, mà trước đó những cái kia, tương đối mà nói đều chẳng qua là khai vị tức nhắm mà thôi. Liên quan tới đối tà nguyệt giáo tự vệ phản kích tác chiến đề án. Nhìn thấy cái này để tài thảo luận rốt cục xuất hiện, giữa sân không ít người tinh thần nhất chấn, không khỏi điều chỉnh một lần tư thế ngồi, trên mặt cũng lộ ra nghiêm mặt. Trước đây không lâu, xung bái thượng cổ căm hận tà nguyệt giáo tại pháp sư liên bang cùng trung quanh phủ vương quốc rồ sát công quốc ngươi công quốc đồng thời đã dẫn phát to lớn não động. Bọn họ dẫn tới thượng cổ căm hận lực lượng, dựng dục ra vô số ma vật, tập kích đông đảo thành thị, cấp mọi người mang đến vô tận tai nạn. Pháp sư liên bang cần đối với Tà Nguyệt giáo tỏ thái độ, chúng ta đã lần trước chân lý hội nghị bên trong đặt thành nhận thức chung, chúng ta không thể cho phép nó tiếp tục tồn tại. Bởi vậy, hiện tại, chúng ta muốn đối làm sao cùng Tà Nguyệt giáo tác chiến tiến hành thương nghị. Đồng thời tại tất cả phương án bên trong, biểu quyết chọn lựa ra một phần có thể được tác chiến phương án chấp hành. Cơ hồ mỗi một vị chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên, còn có sở thuộc pháp sư tổ chức, đều có bản thân lợi ích tại Tà Nguyệt giáo đưa tới náo động trình độ khác biệt bị hao tổn. bởi vậy đối với Tạ Nguyệt Giáo thái độ tất cả mọi người cơ hồ là nhất trí mà lại Tạ Nguyệt Giáo tồn tại đã để Pháp sư Liên Bang chung quanh trở nên một mảnh tối nát mặc kệ là đối với giữ gìn Pháp sư Liên Bang mặt mũi vẫn là đối với cần đại lượng mua vào thương phẩm lấy cung ứng ẻn rộ vận chuyển bình thường thực tế tới nói đều là tất nhiên muốn đem tà Nguyệt Giáo xóa đi mới được đầu tiên là cái thứ nhất phương án sớm đã biết không người sẽ đưa ra ý kiến du lát lộ ra mười phần lạnh nhạt chỉ là ngón tay có chút ở trên bàn gậy ra tại màn sáng phía trên hình chiếu ra một văn kiện phái ra người thi pháp đoàn đội hiệp trợ phủ Ennis nice Vương quốc, rồi sát Công quốc, gõ hiểu người Công quốc tiêu diệt toàn bộ. Mà cái thứ hai phương án là từ mấy cái chân lý nghị hội Pháp sư tổ chức dẫn đầu triệu tập người thi pháp, vận dụng ma tượng quân đoàn, phân ba đường hướng về ba quốc gia phân biệt tịnh quân. Cái thứ ba phương án, đơn giản đem tất cả phương án giới thiệu một lần, đồng thời giải đáp mấy vị chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên nói lên nghi vấn về sau. Đu lát lại chờ đợi chỉ chốc lát, nhìn thấy giữa sân không có người lại lần nữa phát biểu, thế là cầm lấy chỗ ngồi vừa tiểu mục truy gõ nhẹ một lần nói như vậy, không có người có ý kiến lời nói, tiến vào biểu quyết giai đoạn. nói xong, ngón tay của hắn tại trước mặt trên mặt bàn vẽ một vòng tròn. ông, bàn tròn lớn chính đối diện to lớn màn sáng có chút sáng lên, một phần phần phương án tại trên đó sắp hàng chỉnh tề lấy nổi lên, không o không không o không, không mà phía sau mang theo một cái khoảng trắng. vẫn là bỏ phiếu kín biểu quyết, mời mọi người yên tâm bỏ phiếu. nói xong, đủ đất chính là nhìn thấy, không ít người lộ ra một tia trầm tư, mà trong đó có chút đã làm tốt quyết định, thì là quả quyết tiến hành bỏ phiếu. xóa kéo, màn sáng phía trên, từng cái phương án sau số liệu bắt đầu nhảy lên, chẳng qua rất nhanh, mọi người tại đây liền nhau nhau làm ra quyết định. biểu quyết kết thúc. Cái thứ nhất phương án, 4 phiếu. Cái thứ hai phương án, 15 phiếu. Cái thứ ba phương án, 5 phiếu. Cái thứ tư phương án. Mà tại biểu quyết sau khi hoàn thành, đũa lát sắc mặt không thay đổi, đem biểu quyết kết quả nói ra. "Rất tốt, cái thứ hai phương án đến phiếu tối cao. Tiến vào kế tiếp giai đoạn. Cụ thể chấp hành thương nghị. Ở đây giai đoạn, chúng ta cần đối phương án bên trong cụ thể chấp hành chi tiết tiến hành thảo luận." Ngón tay của hắn rời ra, màn sáng phía trên lập tức hiện ra cái thứ hai phương án văn kiện, tiếp lấy từng tờ một triển khai bổ sung rất nhiều phương án chấp hành văn bản. Thứ nhất, quyết định với tư cách người dẫn đầu chân lý nghị hội pháp sư tổ chức mà đón lấy, Du Lát liền dẫn đầu trầm giọng nói ra. Ta, Du Lát ở chủ tụ, nguyên tố chi nhận thủ tịch, ở đây tuyên bố, nguyên tố chi nhận nguyện ý gánh chịu cái này một cái chức trách. Không đợi những người khác có phản ứng, hai cái khác thanh âm đồng thời vang lên. Ta, Nho Tôn Lọ Ga ngươi, quân tinh trí tuệ thủ tịch, ở đây tuyên bố, quân tinh trí tuệ đồng dạng nguyện ý gánh chịu cái này một cái chức trách. Ta, Hạ Kình Sơ Tý Phần, rắn ngậm đuôi chi hoàn thủ tịch, ở đây tuyên bố, rắn ngậm đuôi chi đồng dạng nguyện ý gánh chịu cái này một cái trách. Ba người cơ hồ đồng dạng phát biểu, lập tức liền để trong sân không ít người nuối mày Quy hai chương 550 dẫn đầu cùng đề án, đây cũng là bọn họ chỗ không hiểu địa phương. Tại loại này cụ thể chấp hành sự tình bên trên, hiển nhiên sẽ là hao phí to lớn, mà loại này tốn hao không chỉ là thể hiện tại đủ loại vật liệu tiêu hao, sẽ còn thể hiện tại cần tiêu hao nhân lực tài nguyên bên trên. Đối với người thi pháp tới nói, thời gian vĩnh viễn là không đủ dùng, nếu là có thể lời nói, bọn họ ước gì cả ngày đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, để nghiên cứu cùng tu luyện chiếm cứ sinh hoạt toàn bộ. Mà bây giờ nếu như yếu lĩnh đạo đối tà giáo tác chiến, thế tất liền muốn triệu tập cùng điều đại lượng người thi pháp, coi như không nói cùng này tương ứng vật tư hao tổn. muốn đánh chịu nhân lực tài nguyên hao phí cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ đối với rất nhiều người thi pháp tới nói đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình tránh không kịp còn đến không kịp như thế nào lại tự nguyện tham gia mà loại ý nghĩ này cũng phản ứng tại cái khác chân lý trưởng khống giả cử động bên trong dù sao bọn họ đều đại biểu cho phía sau một cái khổng lồ pháp sư tổ chức không thể không thận trọng cân nhắc thậm chí Douglas Norton cùng hạ kình ba người vì sao lại sẽ như thế tích cực nhận lãnh cái này khổ sai sự tình nguyên do cũng tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ lúc đầu bọn họ đều cho rằng tại cái này một chuyện bên trên sẽ có một phiên lâu dài tranh luận cùng thương nghị cuối cùng mới có thể đạt được kết quả không nghĩ tới bây giờ lại có loại tình huống này trên trận trong lúc nhất thời đúng là rơi vào trầm mặc nhưng Đu Lát hiển nhiên không cho thời gian những người khác cân nhắc chu toàn liền tại bọn hắn trần chờ thời điểm hắn liền trực tiếp nói rất tốt hiện tại đã có ba cái pháp sư tổ chức thỏa mãn thấp nhất số lượng yêu cầu như vậy còn có cái khác pháp sư tổ chức nguyện ý gánh chịu cái trước này chắc sao từ trái đến phải liếc nhìn một vòng bàn trò lớn Du Lát nhìn thấy có mấy vị chân lý trưởng khống giả lông mày mày nhíu lại gấp lại bung ra trong khoảng thời gian ngắn trao đổi mấy lần ánh mắt, mà trong đó một vị tựa hồ muốn nói điểm gì, cuối cùng nhưng lại là cũng không có nói ra tới. lặng lặng chờ đợi ước chừng một phút sau, hắn khẽ gật đầu, nếu như không có cái khát pháp sư tổ chức nguyện ý gánh chịu cái trước này trách lời nói như vậy, sơ định lãnh đạo đối tạ nguyệt giáo cụ thể tác chiến chân lý nghị hội pháp sư tổ chức vì nguyên tố chi nhận, còn tinh trí tuệ cùng rắn ngậm đôi chi hoàn tiến vào biểu quyết giai đoạn, bắt đầu bỏ phiếu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền. ông tại đuôi lắc ngón tay khinh động bên trong, bàn tròn lớn đối diện màn sáng bỗng nhiên sáng lên, biểu quyết giao diện lại lần nữa hiện hiện. Nhìn ra được, tại chuyện này biểu quyết bên trên, không ít chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên quả thực có chút do dự, tựa hồ có chút dao động bất định. Chẳng qua rất nhanh, ở trong đó một số người dẫn đầu bỏ phiếu phía dưới, trên đó số liệu chính là bắt đầu bắt đầu nhảy lên, mà những người khác cũng dần dần làm ra lựa chọn. Cũng không lâu lắm, màn sáng bên trên số liệu chính là dừng lại số dưới. Phiếu tán thành 18 phiếu, phiếu chống 6 phiếu, bỏ quyền phiếu 11 phiếu. Biểu quyết kết quả, thông qua. Ta lấy chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng thân phận tuyên bố. nguyên tố chi nhận, còn tinh trí tuệ cùng rắn ngậm đôi chi hoàn ba cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức sẽ thành đối tà nguyệt giáo tác chiến bên trong người dẫn đầu, chủ đạo triệu tập cùng tổ chức người thi pháp chấp hành kế hoạch tác chiến các loại. tuyên bố xong biểu quyết kết quả, Đuất Lát liếc nhìn một vòng về sau, gật đầu nói, như là đã quyết định đối tà nguyệt giáo tác chiến người dẫn đầu. Như vậy tiến vào bước kế tiếp thương nghị. Thứ hai, quyết định tác chiến hao phí cùng chiến hậu lợi nhuận phân phối gánh chịu tỷ lệ. Hiện tại có ba cái bước đầu phương án. Lúc này, Đuất Lát sắc mặt như thường, vẫn là trình tự hóa chủ trì lấy chân lý hội nghị. rất nhanh liền để ở đây chân lý trưởng khống giả cùng truyền Kỳ người thi pháp nghị viên thương nghị lên chuyện kế tiếp. Tựa như là không lâu trước, hắn, Norton cùng Hạ Kính ba người cử động chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng. Mà tại Du Lật Thành thảo chủ trì bên trong, bản đề tài thảo luận còn lại số hạng thương nghị cũng tại nửa giờ thời điểm liền từng cái thông qua được. Bất quá, đây cũng là bởi vì rất nhiều chân lý trưởng khống giả cùng đại biểu pháp sư tổ chức đều tại Tà Nguyệt Giáo đưa tới náo động bên trong có khác biệt trình độ lợi ích bị hao tổn, tại chuyện này bên trên có nhận thức chung, mới có thể có loại này hiệu suất cao. Bình thường chân lý hội nghị bên trong, lợi ích rắc rối phức tạp, lý niệm xung đột nghiêm trọng, mỗi một cái đề tài thảo luận đều lọt vào dài rằng giặc cãi luận cùng tranh luận, đó mới là trạng thái bình thường. Phiếu tán thành 2 không phiếu, phiếu chống 5 phiếu, bỏ quyền phiếu 1 không phiếu. Biểu quyết kết quả, thông qua. Ta lấy chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng thân phận tuyên bố. Tuyên đọc ra sau cùng một cái biểu quyết kết quả, đũ lắt trợn chính bản thân, từ trái đến phải liếc nhìn một vòng, sau đó nói, bạn đề tài thảo luận kết thúc. Đến đây, lần này chân lý hội nghị tất cả đề tài thảo luận thương nghị hoàn tất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ho nhẹ một tiếng về sau đột nhiên ném ra một cái như kinh lôi tin tức tiếp xuống là chân lý hội nghị ngoài định mức chương trình nghị sự phía dưới đề tài thảo luận là ta cùng nọt tần lọ gà ngươi hạ kính sơ tí phần ba vị chân lý trưởng khống giả cộng đồng liên danh đề án phù hợp chân lý hội nghị ngoài định mức chương trình nghị sự quy định vì tốt hơn đưa đến người dẫn đầu tác dụng sử dụng tốt nhất triệu tập người thi pháp hiệu suất không ao không không ao không để cao đối tà nguyệt giáo tác chiến có thể hiệu nguyên tố chi nhận quân tinh trí tuệ dám ngậm đuôi chi hoàn ba cái pháp sư tổ chức tại lần này đối tà nguyệt giáo tác chiến bên trong sẽ tiến hành nhập Cuối cùng lấy áo thuật tri hoàn danh nghĩa, chủ đạo lần này đối Tà Nguyệt giáo tác chiến. Cái này đề án vừa ra, toàn bộ bàn tròn lớn lúc này náo loạn trời. Cái khác chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên căn bản không nghĩ tới, Dú Lát, Nọt Tẩn cùng Hạ Kình ba người vậy mà lại đưa ra loại này đề án, mà nếu là như vậy, bọn họ lúc trước vượt lên trước phát biểu, định ra đối Tà Nguyệt giáo tác chiến người dẫn đầu thân phận cử động nhìn không giữ quy tắc sửa lại. Không được. Dú Lát các hạ, đây là đối pháp sư liên bang bên trong ổn định trật tự phá hoại. Chúng ta là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một vị mặt tròn lão giả trên mặt vẻ giận dữ Trém Đinh Trạng Sắt nói: "Liệt Diễm người mầm to, cao giai truyền kỳ Liệt Diễm sứ giả, pháp sư tổ chức Dung Hỏa Hạch Tâm thủ tịch. Mặc dù chỉnh thể có chút tròn trịa tạo hình để mầm to luôn là lộ ra có chút thân hòa trì độn, nhưng chân chính người quen biết liền biết, tính tình của hắn là có thể so sánh hạ vị diện với ma, càng là đã từng lấy triệu hắn lưu tinh hỏa vũ đốt cháy qua một tòa thành thị ma nổi tiếng, có thể nói tại phụ cận công quốc cùng vương quốc bên trong là hung danh đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Mà hắn cũng là ẩn ẩn đại biểu cho không ít chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên thái độ, lúc này phát ra tiếng nói: "Ta biết, cái này đề án trọng yếu hơn, cũng có tranh luận tính." Bởi vậy, dựa theo tương quan quy định, nhất định phải tám thành trở lên chân lý nghị hội thành viên không phản đối mới có thể thông qua. Nghe xong môn to trợn dữ mắng mỏ, Đu Lát lại là lộ ra không hề bận tâm giống như, không có phản bác, chỉ là thản nhiên nói: "Tiến vào biểu quyết giai đoạn. Quy 2 chương 551, biểu quyết thông qua." "Hừ, chân lý nghị hội là sẽ không thông qua loại này phá hoại ổn định trật tự đề án." Đu Lát các hạ: "Ta cho rằng ngươi cái này đề án đã bao hàm tư tâm ở bên trong, mà dạng này ngươi đã không còn thích hợp lại đảm nhiệm chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng. Tại cái này đề án biểu quyết qua đi." ta sẽ cùng đòi chớ FSLZSM, giáo thả Diego, hey lấy ba vị chân lý trưởng khống giả thân phận, đồng dạng liên danh khởi xướng đối ngươi vạch tội đề án. Sau đó, truyền cử ra chân lý nghị hội tân nhiệm trực luân phiên nghị trưởng. Đối với Dulat trực tiếp để đề án tiến vào biểu quyết giai đoạn cách làm, Montoya hiển nhiên bất mãn hết sức, nội giận đùng đùng nói xong, lập tức trực tiếp ngồi xuống, không có tiếp tục nhiều lời, tựa hồ là đối với mình lời nói có 10 phần lòng tin. Dù sao, hắn thấy, muốn lấy được chân lý nghị hội thành viên tám thành trở lên không phản đối, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì Một cậu biết, Pháp sư Liên bang bên trong đủ loại lợi ích đã sớm bị to to nhỏ nhỏ pháp sư tổ chức phân phối sạch sẽ, mà cuối cùng hội tụ đến những pháp sư này trong tổ chức cường đại nhất 18 cái, cũng chính là Chân lý Nghị hội Pháp sư trong tổ chức, bị một mực năm chắc. Lợi ích cách cục đã sớm cố định, đồng thời từng cái Chân lý Nghị hội Pháp sư tổ chức ở giữa đều duy trì vi diệu cân bằng, trăm ngàn năm qua một mực bị duy trì một loại ăn ý, duy trì lấy hiện trạng, không cho phép có một cái quá cường đại pháp sư tổ chức tại Pháp sư Liên bang bên trong xuất hiện. Bởi vì một cái cường đại pháp sư tổ chức sinh ra tất nhiên sẽ tìm kiếm tới năm giữ lực lượng đem đối ứng địa vị cùng tài nguyên, thực tế một chút nói liền là lợi ích, mà lúc đó làm cho pháp sư tổ chức ở giữa lực lượng cân bằng bị đánh phá, từ lợi ích xung đột tiến tới dẫn phát càng nhiều vấn đề. Cho nên, trăm ngàn năm qua, 18 cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức đều rất tốt bảo trì loại này ăn ý, bình an vô sự phát triển, nếu là có ai ý đồ cải biến, liền biết đụng phải còn thừa tất cả pháp sư tổ chức nhất trí chống lại, chèn ép. Ba vị chân lý trưởng khống giả liên danh, phù hợp ngoài định mức chương trình nghị sự quy định. Vậy liên với tư cách số 2 ngoài định mức đề tài thảo luận, chờ số 1 ngoài định mức đề tài thảo luận biểu quyết sau khi hoàn thành, lại tiến hành biểu quyết đi. Để màn to bọn họ kinh ngạc, lại là đu Lát không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại trực tiếp đem đề án tiếp nhận, với tư cách số 2 ngoài định mức đề tài thảo luận yêu cầu biểu quyết. Bất quá bây giờ, chúng ta cần trước tiến hành số 1 ngoài định mức đề tài thảo luận biểu quyết. Ông, lần này vẫn là bỏ phiếu kín biểu quyết, mời mọi người yên tâm bỏ phiếu. Hình thức hóa nhàn nhạt nói một câu về sau, nâng theo lấy đu Lát ngón tay liên động, bàn tròn lớn đối diện màn sáng bỗng nhiên sáng lên, biểu quyết giao diện lại lần nữa tại trên đó hiện hiện. Suất. Trên đó số liệu một nháy mắt liền bắt đầu nhảy lên, hiển nhiên, kia là trong lòng sớm đã có câu trả lời người bỏ phiếu. Không hề nghi ngờ, Đu lát bỏ ra chính là phiếu tán thành, mà Mầm Tỏ thì là phiếu chống. Rất nhanh, biểu quyết giao diện bên trên khiêu động số liệu chính là chậm rãi giảm bất đổi mới tốc độ, sắp cuối cùng dừng lại. Đầu tiên biểu hiện kết quả, là vị trí xếp tại trước nhất phiếu tán thành. Phiếu tán thành 8 phiếu. Nhìn thấy cái này số phiếu, Mầm Tỏ trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, nhìn về phía Đu lát ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khi Sau một khắc, vị trí ở giữa phiếu chống cũng chậm rãi hiện ra kết quả. Phiếu chống 6 phiếu. Không có khả năng. Phiếu tán thành ít là chuyện đương nhiên, phiếu chống lạ thường ít, lại làm cho hắn kém chút lập tức nhảy dựng lên. Bỏ quên phiếu 21 phiếu, tham dự tổng số người 35 người. Không phản đối đề án chân lý nghị hội thành viên chiếm so vượt qua tán thành. Quyết nghị thông qua. Đọc lên như thế biểu quyết kết quả về sau, đụng lát lúc này mới sắc mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua màn tỏ. Đến trình độ này, như còn không biết tình huống không đúng, liền thật choáng váng, màn tỏ cùng mấy vị khác chân lý trưởng khống giả đưa mắt nhìn nhau, đầy mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì pháp sư liên bang đặc thù tạo thành kết cấu, vốn chính là cái cực kỳ lòng lẹo pháp sư tổ chức liên hợp thể, mà không ít cùng thuộc vừa ra pháp sư tổ chức bản thân liền lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Bởi vậy liền chân lý nghị hội pháp sư tổ chức nhóm cũng không dám nói đối với mình người ủng hộ có tuyệt đối quyền chi phối. Nhưng là, hiện tại cùng mình quan hệ tốt, duy trì ý nguyện khá lớn những pháp sư kia tổ chức thế mà cũng bỏ cuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quyết nghị trọng đại 8 thành trở lên chân lý nghị hội thành viên không phản đối liền có thể thông qua. Quy định này là vì tránh cho bởi vì lý niệm cùng xung đột lợi ích. Vốn là nội bộ khác nhau không ít chân lý nghị hội từ đầu đến cuối không cách nào đặt thành nhất trí mà thiết lập, thật đúng sửa sang nghị hội thành viên hoàn toàn không cách nào đặt thành nhất trí thời điểm, nó sẽ để cho đa số quyết nghị cuối cùng có thể có hiệu quả. Bất quá, trải qua thời gian dài, tựa hồ mọi người không để ý đến, không phản đối, có đôi khi cũng không cần tán thành. Đối với không ít chân lý nghị hội thành viên tới nói, để bọn hắn tin phục, bỏ phiếu tán thành hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng để bọn hắn không phản đối, lại không phải hoàn toàn không, có khả năng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mà gọi ý nghị không có sai. 18 cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức trải qua thời gian dài bảo trì ăn ý, giữ vững tương đối hòa bình cùng ổn định. Dù cho từng cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có lý niệm cùng lợi ích xung đột, bởi vậy ma sát nhỏ không thể tránh né, nhưng là lớn xung đột cũng là bị khắt chế, tránh khỏi, cái này khiến có thể đem nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào phát triển bên trong, mà không phải tiêu hao tại chiến đấu. Mà đó cũng là để pháp sư liên bang tại vụ sư chi thai sau đang phát triển, có thể trở thành trên thế giới tất cả người thi pháp trong suy nghĩ thánh địa trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, kia là đã từng biện pháp, ở vào ổn định hoàn cảnh hạ, cứ vào hòa bình tình huống phát triển tối ưu rẻ. Mà bây giờ cơn bão năng lượng tại tinh giới chỗ sâu đánh thẳng tới, gây nên thứ cấp nguyên tố triều tịch tại nọ dạn đại vị diện tây nam bộ quét sạch, không ao không không ao không tà nguyệt giáo dẫn tới thượng cổ căm hận lực lượng liên hợp kẻ dã tâm nhất lên để mảng lớn địa vực tối nát một mảnh não động. hoàn cảnh lớn đã cải biến, tại có thể thấy được tương lai bên trong, não động đều sẽ là trọng chính, mà loại tình huống này thực hành biện pháp cũng nhất định phải làm ra tương ứng cải biến, cố thủ lấy nguyên bản cách cục, không muốn phát triển, hiển nhiên kết quả sẽ không tốt đi nơi nào. rất nhiều chân lý nghị hội thành viên đều có thể nhìn ra được điểm này, nhưng là. Cải biến có tương ứng phong hiểm, hiện nay càng hơn, mà không phải mỗi người đều nguyện ý gánh chịu loại này phong hiểm. Bởi vậy, đối mặt với Dulat, Nộ cùng Hạ Kình ba người đề án, có kiên quyết người phản đối, cũng chính là mần to một phái kia. Mà tại người phản đối bên ngoài, cũng tự nhiên có trung lập người, bọn họ biết cần cải biến, nhưng tự thân lại không cách nào làm ra loại kia quyết định. Bởi vậy, đối Dulat ba người đề án nắm giữ lấy ngắm nhìn thái độ, có muốn khiến người khác dò đường ý nghĩ. Ở đây loại ý nghĩ hạ, lại thêm Dulat ba người đã sớm chuẩn bị trước du thuyết cùng lôi kéo, để bọn hắn bảo trì một cái chưa hẳn đồng ý, nhưng cũng không phản đối thái độ, vẫn là có thể. Mà loại thái độ này thể hiện tại biểu quyết bên trên, liền là bỏ quyền phiếu. Cuối cùng, đây hết thể liền tạo thành hiện tại biểu quyết kết quả. Lúc này, Tư nhìn có chút khó tin biểu quyết kết quả đưa tới trong lúc hiếp sợ khôi phục như cũ mân tỏ một đoàn người, trong lòng niệm nhanh quay ngược trở lại bên trong, cũng đại khái hiểu tới, trên mặt nhau nhau lộ ra ảo nào thần sắc. Nhưng là, đại cục đã định. Ta lấy chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng thân phận tuyên bố, từ hôm sau lên, nguyên tố chi nhận, quần tinh trí tuệ, giáng ngậm đuôi chi hoàn ba cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức sẽ tiến hành nhập, cuối cùng lấy áo thuật chi hoàn thân phận, chủ đạo đối đảng nguyệt giáo cụ thể tác chiến. Đó lấy Trinh có âm thanh tuyên nôn, vang vọng toàn bộ vạn pháp địa đường quy 2 chương 552 kết thúc cùng mô hình đương nhiên ba cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức loại này quái vật khổng lồ không phải nói sát nhập liền có thể sát nhập sát nhập sau đó địa vị cùng định vị cũng không phải dễ dàng như vậy quyết định nhưng nếu cái này để án tại tất cả cường lực pháp sư tổ chức đều có mặt chân lý hội nghị thông qua được kia cùng cố định sự thật còn có cái gì khác nhau chỉ ít điều này là biểu không ít pháp sư tổ chức đều sẽ ngầm thừa nhận hình thành cùng tồn tại sẽ không hình thành loại kiêm phô thiên cái địa lưới bao vây tớiché ép. số một ngoài định mức để tài thảo luận kết thúc tiếp xuống tiến vào số 2 ngoại định mức đề tài thảo luận. Từ Montes, so nhìn đi Diego hey ba vị, lấy chân lý trưởng khống dạ thân phận, liên danh phát khởi vạch tội đề án. Đạt được kết quả mình mong muốn về sau, lúc lắc nhưng không có nhiều lời, lập tức chỉnh tự hóa tiến vào xuống một cái để tài thảo luận. Tiến vào biểu quyết giai đoạn. Như cũng là giới thiệu sơ lược vài câu, đúc lắc liền để bản đề tài thảo luận tiến vào biểu quyết giai đoạn. Mà lần này, cơ hội tất cả mọi người có thể đoán ra cuối cùng biểu quyết kết quả. Phiếu tán thành 6 phiếu, phiếu chống 8 phiếu, bỏ quyền phiếu 21 phiếu. không phản đối đề án chân lý nghị hội thành viên chiếm so ít hơn so với tám thành ta lấy chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng thân phận tuyên bố vạch tội đề án không thông qua quả nhiên lần này biểu quyết kết quả vẹn vẹn đem lên một cái đề tài thảo luận phiếu tán thành số cùng phiếu chống số đội chỗ mà thôi nhưng mà cái quyết định này đề án không thông qua kết quả mà bỏ quyền số phiếu như cũ không thay đổi cái này cũng biểu thị ra trung lập người hiện nhiên không muốn trộn rộn tiến ẩn ẩn hình thành hai cái phe phái trong tranh đấu hừ đối mặt sự thật này một gò mím chặt môi trên mặt hiện hiện vẻ tức giận tựa hồ muốn nói cái gì Nhưng ở cùng mấy vị chân lý trưởng khống giả liếc nhau về sau, cuối cùng vậy mà bị đè nén đi xuống, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không, có làm ra càng nhiều cử động. Đối với cái này, Đúc Lát chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, cũng không có cái gì biểu thị, sau đó chậm rãi nói, "Số hai ngoài định mức đề tài thảo luận kết thúc. Như vậy, còn có hay không những người khác muốn đưa ra ngoài định mức đề tài thảo luận?" Nói xong, hắn có chút lườm đầu, từ trái đến phải dọc theo bàn tròn lớn chậm chạp quét mắt một vòng. Lặng lặng chờ đợi một phút, giữa sân vẫn là một mảnh yên tĩnh. Không có người nhắc lại ra ngoài định mức đề tài thảo luận. Như vậy, chân lý hội nghị ngoài định mức chương trình nghị sự kết thúc. Ta lấy chân lý nghị hội trực luân phiên nghị trưởng thân phận tuyên bố. Lần này chân lý hội nghị chính thức kết thúc. Nhẹ gật đầu, lập tức Đu Lát trầm giọng tuyên bố chân lý hội nghị kết thúc. Ông ngóng ngóng, tại Đông đảo pháp thuật Quang Huy dần dần rút về, làm cho vô số phòng hộ pháp thuật từng cái tiêu tán đồng thời, đạo đạo truyền tống Quang Huy sáng lên. Đó lấy ở đây liên tục lóa mắt Quang Huy bên trong, từng vị chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên thân ảnh liên tiếp biến mất. Cuối cùng, khổng lồ vạn pháp điện đường nội bộ chỉ còn lại Đu Lát một người ngồi tại bàn tròn lớn thủ tọa bên trên thân ảnh. Lúc này. to lớn trong phòng không gian bên trong, chỉ có từng dãy vắng vẻ chỗ ngồi tồn tại, lộ ra đặc biệt chống chải. Nhắm lại mở mắt, Đũ Lát đem hai tay nâng lên, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay chịu tay chống tại trước mặt bàn tròn lớn bên trên, đồng thời mười ngón ra thoa, gấp lại lấy chống lên cái cằm. Trước đây không lâu mới tiến hành chân lý hội nghị vẫn rõ mồn một chiếc mắt, mà một tay thôi động ngoài định mức để tài thảo luận thông qua, để áo thuật chi hoàn thành công đi lên trước đài hắn đến bây giờ, trên mặt cũng không có chút nào lộ ra nét mừng. Đũ lát tựa hồ đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời thậm chí có điểm gia thần. Tại bàn tròn lớn chính đối diện vẫn chưa tản đi màn sáng chiếu chiếu hạ, cái bóng của hắn trên mặt đất bị kéo đến thật dài, cùng rất nhiều vắng vẻ chỗ ngồi, rộng rãi không gian, cùng khác sâu tại vạn pháp điện đường trên vách tường rất nhiều mỹ hoạ, cộng đồng tạo nên một loại hơi tịch liêu bầu không khí. Ha ha. Không biết qua bao lâu, Lucas cuối cùng bông ra nâng cái cầm tay, ngồi ngay ngắn. Ý nghĩa không hiểu lắc đầu về sau, hắn khép cười một tiếng, ngón tay liên tục ở trên bàn nhẹ chút. Ông. Tại bàn tròn lớn chính đối diện màn sáng nhanh chóng tàn đi, hóa thành đạo đạo ánh sáng rút về vào giữa không trung to lớn hình thoi thủy tinh bên trong, mà đồng thời từng sợi ánh sáng màu bạc sáng lên. bao trùm ở đuắt toàn thân. Sau một khắc, tại chói mắt ánh sáng màu bạc lấp lóe bên trong, thân ảnh của hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà khổng lồ mà chống trải vạn pháp điện bên trong đường, chỉ còn lại từng ly từng tí pháp trận dòng năng lượng chuyển thanh âm, nhường đường đạo pháp thuật quang huy lại lần nữa sáng lên, hóa thành nghiêm mật phòng hộ. Bán vị diện, áo thuật tháp, hạch tâm phòng điều khiển. Đợi tại bán vị diện trung tâm thiên, rốt cục đem một ít dườm rà việc vật vãnh, tỉ như nói chỉnh lý cùng chữa trị một ít hư hao nhỏ bé áo thuật tháp công năng ở giữa cùng Tiễn Đông Vân. Vân, xử lý đến không sai biệt lắm sau đó, Nhiệu Sẽ lúc này mới có thời gian đi vào hạch tâm trong phòng điều khiển, điều ra lì ạ cùng nghệ lì sớm đã phát ra hoàn tất mấy phần biểu đồ, hình chiếu đến trước mặt nhìn lại. Ách! vừa đem ánh mắt phóng tới phía trên đi, nhiệu Sẽ liền phát hiện một điểm hết sức rõ ràng vấn đề. Trên biểu đồ vẽ ra lên cao đường cong, tại ba ngày trước một cái kia thời gian điểm lên, rõ ràng xuất hiện một cái chuyển hướng. Từ mới nhất giám sát số liệu vẽ ra chế kia một bộ phận đường cong, không áo không không áo không rõ ràng muốn so đã từng số liệu mà vẽ bộ phận đường cong, muốn đột ngột rất nhiều, cũng chính là đường cong độ lệch phải lớn rất nhiều. Cái này biểu thị, từ 3 ngày trước lên, đủ loại giám sát chỉ tiêu. Tăng trưởng tốc độ đều có một cái đại phúc tăng lên, mà nguyên nhân hiển nhiên chỉ có một cái, cơn bão năng lượng độ chấn động đột nhiên tăng lên. Quả nhiên, lại nhìn nhiều vài lần, Nữu Xe liền có bước đầu phán đoán, bởi vì cái này cùng hắn ban đầu suy đoán ăn khớp nhau. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì, cơn bão năng lượng độ chấn động chỉ ít tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy, nếu mày, Nữu Xe hai tay vây một cái, đem nguyên bản còn cuốn hắn hình chiếu tất cả biểu đồ gọi đến trước người, trùng ta, Hạ, đem tất cả biểu đồ đường cong lấy ra, thu hợp vào cùng một tấm bản đồ trong ngoài, sau đó lấy ra năm cái đại biểu tính điểm chữ số theo. căn cứ tinh huy hoàng đế luận văn nguyên tố lên xuống giả thuyết bên trong để ra nguyên tố triều tịch mô hình, phỏng đoán cơn bão năng lượng đột biến đối nọ dạn đã vị diện ảnh hưởng. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn, giữa không trung xoay trầm trầm hai viên tháp linh thủy tinh có chút sáng lên, lập tức mặt ngoài bắt đầu hiện hiện đại lượng số liệu, đồng thời nhanh chóng xoát xuống. Số liệu tính toán mô đủ lệ kích hoạt. Thứ kho số liệu rút ra luận văn bên trong, luận văn đã rút ra, tạo dựng nguyên tố triều tịch mô hình bên trong, thay vào đại biểu tính điểm chữ số theo, tạo dựng thành công, lập thể hình chiếu bên trong. Soát. ba đạo chùm sáng từ bốn phía trên vách tường hạ xuống. Ngư sẽ trước người tạo dựng ra một cái từ đại lượng đường con cùng điểm sáng hình thành một cái gợn sóng hình lập thể mô hình. Liếc nhìn một vòng, lập tức như sẽ ánh mắt chính là khóa chặt tại một cái màu đỏ lằn ngang bên trên. Quy 2 chương 553, rất nhiều suy nghĩ. kia là một cái giới hạn tuyến, đại biểu cho cơn bão năng lượng cường độ đầy đủ đột phá nọạn đạo vị diện vị diện bức tường ngăn cản, hóa thành chân chính quét sạch nguyên tố triều tịch giới hạn tuyến. Còn có hơn một năm một điểm thời gian, nguyên tố triều tịch liền muốn toàn diện bạo phát. Từ xuyên qua toàn bộ lập thể mô hình một cái thời gian ô vạch bên trên đọc lên đối ứng thời gian điểm về sau, sẽ lẩm bẩm nói, lông mày dần dần nhăn lại. cái này hiện tại mới phải chúng thần lịch năm 1645 tháng 1. mà ta nhớ không lầm ở trên một đời nguyên tố triều tịch là tại chúng thần lịch năm 1648 tháng 5 mới toàn diện quét sạch ra ngay sau đó liền là áo thuật cách mạng của phát hiện tại xem ra cái này trước thời hạn rất nhiều a đến tối cùng là xảy ra chuyện gì nhìn trước mắt hết thảy hắn không khỏi chân mày nhíu chặt lâm vào trong suy tư Lì ạ nghệ có hay không đối cơn bão năng lượng đột biến nguyên nhân phân tích đang tự hỏi đồng thời liệu sẽ thuận miệng hướng về lỵ ạ cùng nghệ lỵ hỏi thăm một câu hy vọng có thể từ các nàng nơi đó thu được một ít cái khác có quan hệ tin tức, bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là thuận miệng nói. dù sao hiện tại áo thuật tháp vẫn là ở vào bị hao tổn không nhẹ trạng thái, đại lượng áo thuật cấu trang đều có chỗ thiếu thốn, mà lại năng lượng phương diện cũng có được chế ước, dù cho khái niệm quét hình cấu trang có thể vận chuyển, cũng không khả năng giống như là có phụ không thành ủng hộ hoàn chỉnh hình thái dưới như thế, đối phạm vi lớn tinh giới hư không tiến hành quét hình, nhưng là để người sẽ kinh ngạc sự tình phát sinh. sau một khắc, nương theo lấy tháp linh thủy tinh bên trên dãy đặt lớp lóe Quang huy, đại lượng tin tức bị lìa cùng lì chuyển thâu đi qua. Từ hồ Đây là tại lúc trước tiếp tục 24 giờ thời gian giải khái niệm quét hình bên trong đồng thời lấy được số liệu chẳng qua các nàng cũng không nói gì mà lại tháp linh thủy tinh bên trong chuyển ra linh hồn ba động để sẽ cảm giác lúc này tâm tình của các nàng có chút vi diệu cảnh báo cảnh báo quét hình đến 18 hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng ba động quét hình đến 18 hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng ba động năng lượng tin tức thu thập bên trong thu thập hoàn thành số liệu tính toán mô đủ lệ kế hoạt rút ra cơ sở dữ liệu số liệu bên trong logic so với bên trong so với hoàn thành đã xác nhận năng lượng ba động đầu nguồn vì áo thuật lỗ đen vòng xoáy dự đoán đoan chừng khoảng cách lỗ đen vòng xoáy điểm trung tâm 100 tinh độ trở lên tính nguy hiểm cực thấp nguy hiểm cảnh báo giải trừ không cần làm ra phản ứng mà từng cái đọc xong lìa hạ cùng nghệ lì truyền tới những tin tức này liệu sẽ tâm tình cũng trở nên có chút vi diệu lỗ đen vòng xoáy đây không phải là ở kiếp trước ta áo thuật con đường thăm dò mới nhất thành quả mà lại tại thời khắc cuối cùng chữa xong hơn phân nửa đồng thời phong ra muốn lấy tướng này kêu ba vị đáng chết thần linh cùng nhau đưa vào minh hà cường đại áo thuật sao sao lại thế chẳng lẽ ta trở về là tác dụng của nó Hiện tại nó cũng đi theo đến đây. Không nên a. Tại tính toán của ta bên trong, cái này ảo thuật tuyệt đối không có liên quan đến thời gian lĩnh vực. Nhiều nhất sẽ liên lụy tới không gian phương diện. Trong lúc nhất thời, Niệu Sệ trong lòng tình vi diệu đồng thời, lại là cảm giác trong đầu hỗn loạn như tê dại. Hắn cảm thấy tựa hồ mình đã có một chút khả năng đáp án, có thể giải đáp lỗ đen vòng xoáy phát triển đến cuối cùng đến tuột cùng đã dẫn phát cái gì, mà bản thân lại là làm sao trở về. Nhưng mà, vô luận mình sẽ nghĩ như thế nào, lại từ đầu đến cuối kém như vậy một chút, không cách nào gạt mây gặp nguyện trở lại như cũ ra hoàn chỉnh chân tướng. Trí nhớ của ta chỉ tiếp tục đến cái này áo thuật phóng ra về sau sinh ra tiến một bước phản ứng dây chuyển mở rộng uy lực chung kỳ giai đoạn mà phía sau liền mất đi ý thức cho nên loại trừ cái này bên ngoài khẳng định còn có một điểm gì đó mấu chốt sự vật ta còn không biết mà nó tại ta trở về quá trình bên trong là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. chẳng lẽ là nếu sẽ đột nhiên liên tưởng đến một chút đồ vật nơi phát ra từ hắn tại hưởng ứng áo thuật tháp khí linh hiện tên là gì lì rơi tồn tại kêu gọi đối áo thuật tháp tiến hành triệu hoán lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng tận hình cái vòng trong thông đạo Đại lượng mơ hồ vặn vẹo đồng hồ vòng tròn phân bố trong đó, một cỗ tái nhật khí lưu tràn ngập, vô số đạo chói lọi lưu quang không ngừng mà tiến lên. Tin tức không đủ, không cách nào xác định. Ai? Cuối cùng, hắn lại là thở dài một hơi, suy nghĩ lấy không cách nào đạt được kết quả mà kết thúc. Bất quá, Liệu Sề trầm ngâm một lát sau, khỏe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ ít, ta đã đã biết càng nhiều tin tức hơn. Khoảng cách trở về chân tướng, lại tiếp cận một bước. Lắc đầu, hắn đem những thứ này suy nghĩ bỏ qua một bên đi, mang theo vi diệu tâm tình, ngược lại nhớ tới loại tình huống này sẽ mang tới kết quả. cơn báo năng lượng mức năng lượng đột biến lại là từ lỗ đen vòng xoáy năng lượng đưa tới. đây thật là không biết nên nói thế nào. lại là vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng sự tình. bởi vì ta trở về cùng làm ra sự tình đã dẫn phát vận mệnh chi tuyến khổng lồ ba động, không o không không o không mà loại ba động này tụ lại liền đã dẫn phát đây hết thảy để sự tình phát triển càng phát ra chạy hướng ta trong trí nhớ lịch sử quy tích. bất kể như thế nào hiện tại loại tình huống này mặc kệ là áo thuật chi hoàn đối chân lý nghị hội pháp sư tổ chức trình hợp vẫn là vì áo thuật cách mạng mà tại pháp sư liên bang bên trong làm giai đoạn trước chuẩn bị cùng làm nền hoặc là cái khác bởi vì thời gian gấp gáp đều sẽ xuất hiện đại lượng chỗ thiếu sót so a. Ở trên một đời, áo thuật chi hoàn có tiếp cận thời gian 3 năm tới chậm rãi thúc đẩy, khiến mọi người dần dần cải biến quan niệm, tiếp nhận áo thuật lý niệm, thích đứng chuyện xưa vật biến hóa cùng mới sự vật xuất hiện. Mà bây giờ, chỉ còn lại không sai biệt lắm thời gian một năm. Chọn vẹn thiếu đi 2/3 thời gian, rất nhiều chuyện đều không thể không trên phạm vi lớn cắt giảm chuẩn bị giai đoạn thời gian, trực tiếp thúc đẩy, như vậy gặp phải lực cản, so sánh dưới khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Tích lũy xuống đi, đến cuối cùng, áo thuật cách mạng chân chính lúc bộc phát xung đột cường độ cùng trình độ kinh liệt, tuyệt đối sẽ viễn siêu ở kết trước. nghĩ tới đây, liệu sẽ không khỏi lần nữa lắc đầu. Được rồi, lo lắng nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào. Áo thuật cách mạng buộc phát có lịch sử tính tất yếu, mặc kệ lực cản lớn hoặc là nhỏ, nó đều sẽ đến. Đến mức có lẽ có thể nghĩ cách tăng cường một lần áo thuật chi hoàn lực lượng. Mặc dù tại lớn trên phương diện, lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu cũng dao động không là cái gì, nhưng là một ít nhỏ mấu chốt địa phương, ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Tỷ như nói, nếu là có cơ hội lời nói, áo thuật chi hoàn đang xây trùng cực áo thuật cấu trang lôi đỉnh phong bạo nghị, ta có thể để cao độ hoàn thành. Quy 2 chương 554 kỹ thuật cùng trở về. Bất quá muốn như vậy làm, trước hết tăng lên ta tại áo thuật chi hoàn nội bộ quyền hạn thu được tương ứng thân phận. Cái này lại về tới ta thực lực bản thân vấn đề phía trên đi. Thực lực tăng cường là tăng lên thân phận cùng quyền hạn hữu hiệu nhất phương pháp. Phải có cơ hội tiếp xúc lôi đỉnh phong bạo nghi loại này trước mắt áo thuật chi hoàn cao cơ mật hạng mục, ta chí ít cũng cần có được chuyển kỳ thực lực, thu được cao cấp bậc thân phận cùng quyền hạn mới có thể. Phiền toái, nghĩ không ra dễ trái luận phải suy nghĩ một vòng, cuối cùng lại còn là về tới tự thân vấn đề bên trên, liệu sẽ không hiểu cảm giác có chút im lặng. Chuyển kỳ, chuyển kỳ. vẹn vẹn là tiến giai truyền kỳ, nhập chức một cái bình thường truyền kỳ chức nghiệp với ta mà nói đương nhiên không có cái gì độ khó, nhưng ta không có khả năng làm như vậy, mà muốn trở thành đại áo thuật sư, hoàn chỉnh trên ý nghĩa đại áo thuật sư lời nói, tại hiện tại lúc này nhất định phải từ chư thần trong chén danh ăn, tại thần nhóm ngay dưới mắt thu hoạch như thế mang tính then chốt sự vật, lại là một cái phiền vai sự tình, để cho ta ngấm lại, có hay không biện pháp? đưa tay vô vô cảm, diệu xệ trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. ông, tại hắn suy nghĩ thời điểm, hai viên tháp linh thủy tinh bên trong, lìa ạ cùng ế lý linh hồn thân thể chậm rãi nổi lên, liếc mắt nhìn nhau về sau. lại đem ánh mắt đồng thời rời về phía Mưu Sệ. Mưu Sệ cứ như vậy yên lặng đứng hơn 10 phút. Đột nhiên, hắn tựa hồ có thu hoạch gì, một tay nắm đấm, đập vào một cái tay khác nơi lòng bàn tay. Quỷ thuật. Nếu có quỷ thuật lực lượng hiệp trợ, có lẽ ta liền có cơ hội. Quỷ thuật là một loại đặc thù thần linh lĩnh vực, có được dấu diếm, lựa gạt, nguyên rùa cùng qua lại vân vân lực lượng, hiệu quả thập phần cường đại. Cũng bởi vậy, trong tay nắm giữ quỷ thuật lĩnh vực thần linh có vượt mức bình thường ẩn tàng cùng chạy trốn năng lực. Nhiễu Sê nhớ kỹ, ở trên một đời áo thuật đế quốc cùng chư thần trong chiến tranh, liền có nắm giữ quỷ thuật lĩnh vực thần linh dựa vào loại lực lượng này từ thí thần tác chiến bên trong bỏ trốn ghi chép, cho dù là hoàn toàn phong tỏa không gian cũng không làm nên chuyện gì. Nắm giữ quỷ thuật lĩnh vực thần linh có không ít, trong đó một người cường đại nhất liền là Chi Chu thần hậu dung sở. Chẳng qua không cần nghĩ đều biết, Nhiễu Sê là không thể nào đánh thần chủ ý. Quyết định chủ ý, Nhiễu Sê ngẩng đầu, nhìn về phía Lỵ Ả cùng nghệ lỵ vị trí tháp linh thủy tinh, hạ lệnh. Lỵ tìm đọc cơ sở dữ liệu. Điều lấy thư tịch thần linh bí văn, chư thần thần hệ phân chia, thần chức tìm tòi bí mật. Nương theo lấy một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, sau một khắc, lý ạ cùng nghệ lì thanh âm ngay tại MC trong đầu vang lên. Lục soát trong kho tài liệu, thư tịch điều lấy chúng, thần linh bí văn đã điều lấy, chư thần thần hệ phân chia đã điều lấy, thần chức tìm tòi bí mật đã điều lấy. Theo từng kia từng kia quang huy phun trào, từng quyển từng quyển tinh thần thư tịch xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sau đó, Niệu Sệ tiếp tục hạ lệnh, khởi động số liệu tính toán mô đủ lệ, sang chọn mấu chốt tin tức, thêm ra toàn bộ có được quỷ thuật lĩnh vực thần linh. Xoát kéo. Từng quyển từng quyển tinh thần thư tịch trang sách bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, đại lượng số liệu bắt đầu ở tháp linh thủy tinh mặt ngoài xoát xuống. Cuối cùng, quy nạp vì xuất hiện tại mục sẽ trước mắt tin tức. Chi chu thần hậu rộng sở, cường đại thần lực thần linh, hắc ám tinh linh thần hệ thành viên, hạch tâm thần trước, hắc ám tinh linh, hắc ám, tà ác cung mệnh, thần linh lĩnh vực, hỗn loạn, hủy diệt, tà ác cùng quy thuật. Trực tiếp lướt qua cái này mục hạng, hắn tiếp tục xem lên đến tiếp sau xuất hiện tin tức. Mèo cùng vui thích nữ thần thần, thần linh, tình yêu thần hệ thành viên, hạch tâm thần trước, hưởng lạc, vui thích, khánh điện cùng mèo, thần linh lĩnh vực, hỗn loạn, hoặc lữ hành cùng Quỷ Thuật, Tinh Linh Linh xảo cùng Đạo Tặc chi thần Ezith y giả hữu, nhược đẳng thần lực thần linh, Tinh Linh thần hệ thành viên, Hạch Tâm thần trước, Đạo Tặc cùng trò đùa quái đảng, thần linh lĩnh bực, hỗn loạn, Tinh Linh, may mắn cùng Quỷ Thuật. Mà cuối cùng, hắn đem ánh mắt như ngừng lại cái này hai hạng tin tức phía trên. Lì ạ, Ệ lì. khởi động số liệu tính toán mùa đủ lệ. Tính toán. Trong mắt lấp lóe qua một đạo lạnh lẽo qua mang, nhuệ sở trầm giọng hạ lệ. Đến tận đây, hai viên to lớn tháp linh thủy tinh bên trên lần nữa xoát dưới đại lượng số liệu, mà hắn cũng không có gấp, chỉ là yên lặng chờ đợi. Nương theo lấy lì cùng ê, lì cao tốc tính toán, Đại lượng áo năng từ áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới bên trong tụ đến chống đỡ lấy số liệu tính toán mổ đủ lệ tiêu hao mà xanh thảm năng lượng quang huy chiếu dội tại nụ xệ trên mặt, tựa hồ giống như là cho hắn khuôn mặt độ lên một tầng lãnh sắc. Tước trường nửa giờ sau, nụ xệ từ áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển đi ra, không o không không không mang trên mặt vẻ cân nhắc, chưa hồ đang suy nghĩ gì, hắn đi tới áo thuật đỉnh tháp bộ đài chiêm tinh bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng lực chú ý lại hoàn toàn không ở phía trên. Lại qua tước chừng hơn 10 phút, nụ xệ mới nuốt bay. Cứ như vậy đi, chẳng qua trước muốn chuẩn bị một chút, trừ cái đó ra. cũng không có chuyện gì. vậy trước tiên về Enzo đi. ngắm lại thời gian, cũng kém không nhiều đã đến áo thuật chi hoàn chi thức giảng bài nhiệm vụ tiếp theo kỳ lúc bắt đầu ở giữa. lì hạ, Ely khởi động tinh giới chi môn, mở ra vượt không ở giữa truyền thống môn. hắn mở miệng đối đã về đến tinh thần hải bên trong lì hạ cùng Ely nói. sau một khắc, trói mắt ánh sáng màu bạc ngay tại người sẽ bên cạnh hiện hiện, lập tức trướng lên, dần dần bao trùm lên thân thể của hắn. lúc này, liệu sẽ lại là đột nhiên đột nhiên có cảm giác giống như quay người, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Tại cái phương hướng này nơi xa, là một phiến bị tuyết trắng cùng hàn băng bào trùn khu vực. Mà phiến khu vực này phía trên không trung, một cái màu băng lam quang đoàn cùng một cái ám kim sắc quang đoàn cùng tồn tại, đang phát ra có quy luật ánh sáng, trong đó tinh tế bóng người động tác tựa hồ là đang hướng về hắn xa xa phất tay. Nguyên lai like gì Lily Jesse chạy đi đâu? Chắc không được từ một ngày trước đã không thấy tâm hơi bóng người. Bây giờ nhìn lại, là cùng Enni ra thành bằng hữu. Dù sao cũng là hình thái tương tự, bề ngoài tiếp cận. Không sai. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Niệu cũng giơ tay lên, xa xa phất phất tay. Lập tức Dâng lên ánh sáng màu bạc liền đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao trùm, tại lóa mắt lóe lên bên trong, cả người liền là biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 555, rất nhiều tin tức. Có chút mê muội qua đi, làm Duy Sệ mở mắt lần nữa lúc, cảnh sắc trước mắt đã là biến thành ở vào ẻn rộ khu dân cư phòng ốc phòng ngủ chi cảnh. Liếc nhìn một vòng phòng ngủ, hắn hết sức hài lòng phát hiện hết thảy sạch sẽ mà có thứ tự, hiển nhiên hắn không ở nơi này thời kỳ, thể vợ cùng nệ lại nạ hai cái tiểu nữ bộ cũng hữu dụng tâm quét dọn và chỉnh lý. Đem ánh mắt rời về phía bên tường một tòa trông, nhụy thấy do thời gian về sau, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, liền di chuyển bước chân. rủ về ngoài phòng ngủ đi đến. Đang đi lại đồng thời, tay của hắn tại bên hông lau một cái, sau đó lấy ra một cái hình tròn bạc đáy huy chương, đây chính là Mỹ Xệ áo thuật huy chương. Mà lúc này, áo thuật huy chương bên trên lại là có màu xanh thảm quang mang tại lóe lên lóe lên không ngừng chớp động. Sự tình gì? Vừa trở về liền một mạch mà bước lên ra tới. Mang theo ý nghĩ như vậy, Liễu Xệ dùng tinh thần lực xúc động trong tay áo thuật huy chương. Ông, màu xanh thảm quang huy lóe lên, lập tức đại lượng tin tức thông qua tinh thần liên hệ hướng về Mỹ Xệ truyền đi qua. Tại chân lý nghị hội bên trên, Nguyên tố chi nhận Cuốn tinh trí tuệ cùng rắn ngậm đôi chi hoàn tuyên bố sát nhập đề án thông qua lấy áo thuật chi hoàn danh nghĩa chủ đạo pháp sư liên bang đối tà nguyệt giáo tác chiến áo thuật chi hoàn hiệu triệu pháp sư liên bang những người làm phép tham dự đối tà nguyệt giáo tác chiến áo thuật chi hoàn hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt của thế nhân chủ đạo đối tà nguyệt giáo tác chiến một trận đối ngoại chiến tranh đúng là một tổ chức hướng ngoại giới biểu hiện ra thực lực đồng thời rèn luyện nội bộ đồng thời chuyển di mâu thuẫn cơ hội tốt quả nhiên ngay cả áo thuật chi hoàn xuất hiện ở trước mặt người đời thời gian đều thật to trước thời hạn chẳng qua này cũng bình thường Áo thuật chi hoàn trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Thế nhưng là lấy tiên đoán hệ pháp thuật nghiên cứu nổi tiếng quần tinh trí tuệ, mà quần tinh trí tuệ thủ tịch không có lý do nhìn không ra cơn bão năng lượng đột nhiên biến hóa. Tại hắn tiêu hóa lấy những thứ này bởi vì lúc trước không tại ẩn rồi, thậm chí không tại vật chất vị diện, mà động lại xuống tới. Hiện nay trở về mới tiếp thu được đưa tin lúc dưới chân lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, đi ra phòng ngủ về sau, lại hướng phía dưới lâu thang lầu đi đến. Trong bất chi bất giác, Diệu sẽ liền đi tới lầu một trong phòng khách, đứng ở mặt hướng đình viện cửa sổ sát đất trước, ánh mắt nhìn về phía phía ngoài đình viện, nhưng lực chú ý lại hoàn toàn không ở tại bên trên. áo thuật chi hoàn nội bộ lệnh độc viên. Hàn yên lặng suy nghĩ lên lúc trước áo thuật huy trương truyền lại tới đại lượng trong tin tức, có đặc biệt đánh dấu một hạng. Áo thuật chi hoàn sắc bắt đầu chủ đạo pháp sư liên bang đối đảng nguyệt giáo tác chiến. Ở đây, ta lấy áo thuật chi hoàn tối cao xem xét đoàn thủ tịch danh nghĩa, tuyên bố áo thuật chi hoàn nội bộ lệnh độc viên. Từ ngày hôm nay, cái này một hạng đưa tin, hiển nhiên là Du Lát ổ chủ tụ phát ra vải. Ma sẽ suy tính, cũng chính là cái này một chuyện tình. Có lẽ, đây là một cái tốt hơn cơ hội, có thể cùng ta lúc trước ý nghĩ kết hợp lại, cùng nhau tiến hành áp dụng. Trong ánh mắt của hắn không hiểu nhiều hơn vài phần tĩnh mình cảm giác như vậy cứ như vậy quyết định lại suy tư mấy phút cuối cùng tại trong đấy lòng làm ra quyết định về sau nhựt sẽ lúc này mới đem lực chú ý quay lại đã đến trước mắt sau đó trong đình viện lũ tổng đang huấn luyện thân ảnh chính là ánh vào hắn tầm mắt chỉ thấy lũ tổng lúc này đang ngồi xếp bằng đầu cú xuống hai mắt nhắm nghiền hai tay nắm đen nhánh thẳng lưỡi đao đao chui đao đem dựng đứng tại trước người bờ môi không ngừng khẽ nhúc nhích tựa hồ tại im lặng niệm tụng lấy cái gì ma kỳ dị là bên cạnh hắn không khí tựa hồ tại có quy luật ba động nảy ra điểm điểm vần mèo. Lại nói tiếp, tại Diệu Sẽ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, một cỗ màu xanh nhạt trường năng lượng từ đen nhánh thẳng lưỡi đao trong đao khuyết tán mà ra, cấp tốc đem lụ tổng thân ảnh bọc tại trong đó, giống như là tạo thành một cái màu xanh nhạt khối không khí, dạo rực ra từng vòng từng vòng gợn sóng, không ngừng hội tụ hướng về đỉnh đầu của hắn. Diệu Sẽ có thể rõ ràng mà cảm giác được, loại này trường năng lượng bên trong tràn đầy sinh mệnh sức sống, thẩm thấu hướng về lụ tổng toàn thân cao thấp mỗi một cái xoa xỉnh, làm dịu thân thể của hắn. Vô cực suy nghĩ, không sai, đã sơ bộ nắm giữ. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Diệu Sẽ nhẹ gật đầu, coi lại vài lần về sau, xoay người qua. Lão gia, chào mừng ngài trở về. Lão gia, chào mừng ngài trở về. Lập tức, hắn chính là cùng nghệ e vợ cùng nghệ e lẽ nạ hai cái tiểu nữ buộc đối mặt ánh mắt, mà trong tay các nàng sách theo quét dọn công cụ, tựa hồ là muốn đi quét dọn phòng ốc nơi nào đó. Lúc này đi ngang qua nhìn thấy xoay người Diệu Cệ, vội vàng buông xuống công cụ hành lễ nói. Liên quan tới Diệu Cệ là thế nào đi vào sự tình, hệ e vợ cùng nghệ e lẽ nạ đều mười phần thức thời không có hỏi thăm, hoặc là nói các nàng sớm đã thành thói quen người thi pháp xuất quỷ nhập thần. Ừm. Hướng phía các nàng gật gật đầu về sau, Diệu ra hiệu các nàng tiếp tục trong tay làm việc, nhưng dừng một chút về sau. Hắn nhưng lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng hỏi. "Đúng rồi, các ngươi biết Nghị Cố Lệ cùng Lộ ở nơi nào sao?" Đã cầm lấy để ở một bên quét dọn công cụ, hai người nghe vậy hơi sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. "Không ó, không không ó không." Sau đó, lại là Hệ vợ dẫn đầu hồi đáp, "Lao ra. Nghị Cố Lệ tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn đợi tại bên trong phòng của nàng chưa hề đi ra, đồ ăn cũng chỉ để chúng ta đưa đến cửa ra vào." Mà Lộ tiểu thư, rất xin lỗi, ta không biết nàng cụ thể ở đâu, chẳng qua có thể xác định chính là nàng khẳng định tại phòng ốc bên trong nào đó một chỗ, không có ra ngoài." Nghe xong nghệ vợ trả lời, Niu Xệ khẽ bước ầm, phất phất tay để các nàng rời đi. Nhìn xem mẹ vợ cùng Nghệ lại nã thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt về sau, Niu Xệ yên lặng nhắm mắt lại, đem tinh thần lực của mình chậm rãi nô ra một tia, cùng dưới chân một đạo pháp trận Nghi quý nối liền với nhau. Mượn nhờ pháp trận thông đạo, tinh thần của hắn cảm giác tại toàn bộ trong phòng cấp tốc kéo dài, để trải qua pháp trận Nghi quý có chút sáng lên. Sau một khắc, Niu Xệ liền nhìn thấy Lộ thân Ảnh. Lúc này, Lộ thình Lình đang nằm tại phong ốc đỉnh nhọn mặt trời mới mọc một mặt bên trên, tắm rửa lấy ấm áp ánh nắng, trên mặt còn mang theo buồn ngủ thần sắc, rất nhàn nhã, nhã. Khoe miệng có chút co lại, cảm giác lộ trên người dấu ấn tinh thần, nhịp sẽ yên lặng dùng tinh thần lực chuyển thâu mấy đạo tin tức đi qua, lộ như là đã từ trưởng thành kỳ ngủ say bên trong thức tỉnh, như vậy ngươi học tập kế hoạch tiếp tục tiến hành, đến thường thấy trước nghiệp giả bách khoa toàn bộ giải đọc thuộc lòng hoàn thành, thông qua khảo hạch của ta mới thôi. chuyển thâu hoàn tất những tin tức này, hắn mười phần dứt khoát rời đi sự chú ý của mình, đồng thời không để mắt đến từ trên nóc nhà phát ra một tiếng mang theo thảm ý gì gì, mà xuống một khắc ở vào trong phòng, mặc học đồ trường bảo nhị lệ thân ảnh liền tiến vào sẽ tinh thần cảm giác bên trong, chỉ là lúc này tình trạng của nàng có thể tính không lên tốt. xanh cả mặt, bờ môi trắng bệnh, mang trên mặt nồng đậm quyến rũ, thậm chí còn giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng càng không ngừng tại trong miệng lẩm bẩm cái gì. Quy 2 chương 556, tâm lý vấn đề. Nụy cố lệ, dừng lại. Không cần Niu Toàn dễ dàng nếm thử ngươi không có hoàn toàn nắm giữ sự vật. Chớ nói chi là tiến hành thiên phú áo thuật mô hình tạo dựng, nhận chức chính thức áo thuật sư loại chuyện này, áo thuật phù văn tạo dựng cần tinh thần lực cùng áo năng lưu hợp. Lấy ngươi bây giờ trạng thái tinh thần, tỷ lệ thành công có thể nói sẽ là nhỏ đến đáng sợ. Nếu như không muốn đầu giống như là bị đập nát dưa hấu đồng dạng nổ tung lời nói, hiện tại liền cho ta lập tức dừng lại. nhiều sệ thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại nỉ cô lệ trong phòng, mang theo rõ ràng tức giận, để nàng đột nhiên đánh run một cái. A, đạo sư. Tại như sệ quát lớn âm thanh bên trong, nỉ cô lệ giống như là từ một cái dài dằng dặc trong cơn ác ngậu giật mình tỉnh lại đồng dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu từ trên ghế đứng lên. Nhưng là sau một khắc, nàng phát hiện hai chân như luân ra, vậy mà giống như là không có một tia khí lực giống như không cách nào duy trì đứng thẳng, chỉ có thể đặt mông ngồi trở lại đã đến trên ghế, mở mịt liếc nhìn hướng về phía gian phòng bốn phía, mà bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có nghỉ cô lệ trước mặt trên bàn sách đèn đuốc như đầu, hơi chiếu dọi ra khỏi phòng bên trong sự vật hình dáng. lại là ảo rất sao? Ta coi lại một vòng, cái gì cũng không có phát hiện nàng đem ánh mắt quay lại đã đến trước mặt trên bản sách. Tại ánh sáng yếu ớt hạ, một bản sách thật dày đang lặng lặng nằm ở phía trên, mà mở ra trang sách bên trên, đang có một cái lóe một chút lam mang viên hoàn hình đồ án. Lam nghỉ cô lệ tập trung lực chú ý, đem ánh mắt quăng đến trên đồ án lúc, tại tầm mắt của nàng bên trong, cái này đồ án bên trong đường con vậy mà chậm rãi di động, quanh co sẽ lẫn, sắp viết kỳ xuất dấu ở trong đó sự vật Ta nói, dừng lại. Đúng lúc này, niệm thanh âm vang lên lần nữa, mà lại thanh âm nơi phát ra liền sau lưng nghỉ cô lệ. Toàn thân run lên, nhị cô lệ nhanh chóng quay đầu, mà mình sẽ thân ảnh như vậy ánh vào nàng tầm mắt. Không phải, đạo sư, ta tại yếu ớt ánh đèn chiếu rọi, liệu cơn sắc mặt lộ ra mười phần trầm ngưng, mà không các loại nhỉ cô lệ nói xong, hắn liền trực tiếp qua tay, thuấn phát ra một cái pháp thuật. Chứ không cần nói, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần rất kém cỏi, đi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại lại hướng ta giải thích. Rất ngủ thuật. Nương theo lấy yếu ớt pháp thuật quan huy, một đạo pháp thuật linh quang lập tức lóe ra chui vào lệ trong mi tâm, mà nàng thần sắc khẽ giật mình, lập tức cảm giác một cố khó mà ngăn cản buồn ngủ dâng lên, da mặt vô cùng nặng nề. không khỏi hai mắt nhắm lại, trực tiếp lâm vào thương ngọt giấc ngủ ở trong. Ông. Sau một khắc, điểm điểm xanh thảm quang huy tại ngực sẽ đầu ngón tay sáng lên, để một đạo lực trường tình chuẩn tạo ra tại nhị cổ lệ trung quanh, nâng nàng có hướng về một bên bên cạnh trượt xuống khuynh hướng thân thể. Trên ngón tay khẽ nhúc đích, khống chế tạo ra lực trường điều chỉnh nhị cổ lệ thân thể tư thế, để nàng dựa vào ghế trên lưng đồng thời, Liễu Sệ nhìn về phía bản đọc sách trên mặt mở ra thư tịch. Đây chính là hắn đã từng cho nhị lệ một bản áo thuật sư nhập môn thư tịch. Ừm. Mà nhìn lướt qua mở ra trang sách bên trên đồ án về sau, Liễu biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, kia là bản thân thiết trí tại trong thư tịch một cái bí pháp đồ án, để mà ghi chép nguyên bản vì không gian 3 chiều áo thuật mô hình, mà muốn kích hoạt nó, cần dùng số nhiều cái áo thuật phù văn. Mà nhìn nhị cổ lệ lúc trước biểu hiện, nàng hiển nhiên đã là đem cái bí pháp này đồ án kích hoạt, cái này chí ít cũng mang ý nghĩa nàng đã nắm giữ số nhiều cái áo thuật phù văn. Kết hợp với Mức Thế nhìn thấy nhị cổ lệ vậy mà tùy tiện bắt đầu khắc họa thiên phú áo thuật mô hình, ý đồ nhậm chức áo thuật sư cử động. Có cái gì nhân tố làm cho nhị cổ lệ liều mạng như vậy? Thiên phú của nàng không sai, nhưng cũng chỉ là trung đẳng tầng thứ, trong thời gian ngắn như vậy, muốn triệt để nắm giữ tương ứng số nhiều áo thuật phù văn, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Còn lỗ mạng ý đồ khắc họa thiên phú áo thuật mô hình, làm loại này cũng tự sát không khác biệt sự tình. Liệu sẽ đem ánh mắt chuyển qua tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say ngủ cố lệ, nhìn xem khuôn mặt của nàng, lông mày dần dần nhăn lại. Nhận lấy cái gì ảnh hưởng? Không cho hoài nghi, nỉ cố lệ lúc trước tuyệt đối là ở vào một cái không bình thường trạng thái tinh thần bên trong, thậm chí đều có chút cố chấp cùng mất lý trí ép buộc bản thân. trên thực tế loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy người thi pháp bởi vì phải được thường tiếp xúc đủ loại năng lượng cùng vật chất hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng thường thấy nhất ví dụ liền là những cái kia tự linh hệ người thi pháp đem bản thân làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng thuộc về người tình cảm tại phụ năng lượng ăn mòn bên trong dần dần đánh mất chẳng qua chỉ là nghĩ lại hắn liền phủ định cái suy đoán này đối với vẫn là một cái học đồ nhì cổ lệ tới nói còn không có lý do đến loại trình độ này lập tức một cái khác suy đoán xuất hiện ở sẽ trong đầu không phải là nàng có cái gì tâm lý vấn đề đi ngẫm lại xem tựa hồ cũng không phải không có khả năng nàng gặp phải cùng kinh lịch, tại đối với bất kỳ một cái nào người đồng nữa, thậm chí đối với pháp sư học đồ tới nói, đều là nói lên được nặng nề. Nói như vậy, là cảm giác gan toàn quá khuyết thiếu đưa tới vấn đề. Nghiễu sẽ lắc đầu, lại lần nữa giơ tay lên ở giữa không trung hư điểm, tựa hồ phát động cái gì. Làm xong đây hết thể về sau, hắn chính là đứng bình tĩnh ngay tại chỗ, không o không không o không nhìn xem nỉ cố lệ, tựa hồ lại bắt đầu suy nghĩ lên cái gì. Mà rất nhanh, cửa phòng tại một tiếng cợt kẹt bên trong bị đẩy ra. Sau đó, e vợ cùng e lẽ na tuần tự đi đến, các người mang nỉ cố lệ đi tẩy một cái tắm. sau đó đưa nàng đưa đến trên giường đi ngủ, lại đem nơi này sửa sang một chút, mà thấp giọng phân phó hai câu về sau, Nghiễm Sẽ liền xoay người đi ra ngoài. Được rồi, lao ra, xin đi thong thả. E vợ cùng e lại nạ thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, để hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó liền khôi phục được ban đầu tốc độ. Nếu là bị Lý đi à biết, ta áo thuật học đồ vậy mà lại xuất hiện tâm lý vấn đề, khẳng định sẽ bị nàng chết cười. Để cho ta ngấp lại, có biện pháp gì hay không có thể đối nghỉ cố lệ tiến hành trị liệu. Tại hướng về phòng bên ngoài đi đến đồng thời, Sẽ suy nghĩ lên vấn đề này phương pháp giải quyết. Điện liệu. có chút khó không chế, mà lại kết quả sự không chắc chắn quá lớn, mà dứt khoát bác bỏ một cái không giải thích được trong đầu nhảy ra phương pháp về sau, hắn muốn bay, đẩy ra đình viện đại môn, đi tới trên đường phố. Được rồi, trở về rồi quyết định. Hiện tại, đi trước một chuyến lì đi ạ pháp sư tháp. Nếu sẽ chuẩn bị đi tìm lì ạ, bên cạnh gõ bên cạnh kích hỏi thăm một lần nàng liên quan tới áo thuật chi hoàn nội bộ lệnh động viên sự tỉnh, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Với tư cách áo thuật phát triển ủy ban một viên lì ạ, hiện tại tại áo thuật chi hoàn nội bộ thân phận cùng quyền hạn tuyệt đối so với hắn cao cấp hơn, hiểu rõ đến tin tức sẽ càng nhiều. Mang theo ý nghĩ như vậy. Hán di chuyển bước chân, mười phần thuận lợi liền tụ hợp vào trên đường phố top 5 top 3 hành tàu trong dòng người, hướng về tháp cao khu mà đi. Quy 2 chương 557, đàm luận cùng suy nghĩ. Người nghe nói không? Gần nhất pháp sư liên bang bên trong phát sinh kia một kiện đại sự. Ngươi nói đúng lắm, chân lý nghị hội bên trên thông qua một cái kia đề án. Ba cái cường đại chân lý nghị hội pháp sư tổ chức, nguyên tố chi nhận, cùng tinh trí tuệ cùng rắn ngậm đôi chi hoàn sáp nhập, đồng thời muốn lấy áo thuật chi hoàn danh nghĩa, chủ đạo pháp sư liên bang đối tà nguyệt giáo tác chiến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tin tức này thật sự là quá cái người. Nghe nói, tại chân lý nghị hội bên trên, cái này đề án thậm chí đã dẫn phát chân lý trưởng khống giả ở giữa đối lập, cơ hồ muốn đánh lên. Mà đông đảo chân lý trưởng khống giả cùng truyền kỳ người thi pháp nghị viên từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành nhất trí, cuối cùng vẫn là thêm mở ngoài định mức chương trình nghị sự, mới miễn cưỡng thông qua. Ta còn nghe nói, mặc dù bởi vì chân lý nghị hội quy định, cái này đề án cuối cùng là thông qua được, nhưng là phản đối nó chân lý trưởng khống giả đồng thời không có cứ thế từ bỏ. Bọn họ tuyên bố một cái quá cường đại pháp sư tổ chức sẽ mưu cầu quá nhiều lợi ích, đối pháp sư liên bang trật tự cùng ổn định tạo thành nguy hiếp. Nhất định phải có mặt khác ngang nhau trình độ pháp sư tổ chức tiến hành ngăn được. Bởi vậy đồng dạng chuẩn bị tiến hành chân lý nghị hội pháp sư tổ chức ở giữa sát nhập. Lần trước Enzo gặp náo động còn không có chuyện để đi qua, nhiều chuyện như vậy liền một mạch mà bước lên ra tới. Ta thấy pháp sư liên bang muốn thay đổi, ai? Mặc dù một năm trước liền từ các nơi lần lượt tin tức truyền đến biết, nọ giãn đại đại lục mỗi cái địa phương đều xuất hiện đủ loại vấn đề cùng nguy hiếp, đã dẫn phát không ít rối loạn, để thế cục trở nên dung chuyển. Nhưng là không nghĩ tới, ngay cả pháp sư liên bang cùng pháp sư Trido Enzo cũng sẽ không ngoại lệ. Phải biết nơi này chính là có vượt qua 10 vị truyền kỳ người thi pháp thường chú a. Có lẽ chúng ta muốn cũng làm một điểm chuẩn bị. Có lẽ tin tức ngầm truyền đi vinh viễn là nhanh nhất, nhất. Tại chân lý nghị hội đem tại mới nhất một lần chân lý trong hội nghị làm ra quyết nghị hướng ra phía ngoài tuyên bố về sau. Đối với trên đó phát sinh một chuyện trọng yếu nhất, nguyên tố chi nhận, của tinh trí tuệ cùng rắn ngậm đuôi chi hoàn sát nhập vì áo thuật chi hoàn, chủ đạo pháp sư liên bang đối tạng nguyện giáo tác chiến. Tin tức ngầm cơ hội là trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ pháp sư liên bang. Đồng thời mỗi một cái cảm giác nhẹ cả người. đều từ nơi này quyết nghị cùng những cái kia hoặc thật hoặc giả tin tức ngầm bên trên đã nhận ra một chút không bình thường ý vị mà sau đó phát sinh hết thảy mặc kệ là áo thuật chi hoàn ban bố tát chiến hiệu triệu vẫn là cái khác chân lý nghị hội pháp sư tổ chức biểu hiện ra không hiểu thái độ đều để mọi người trong cảm giác tâm hỏa sợ bởi vậy tại người sẽ hướng về tháp cao khu đi đến chuẩn bị bái phỏng lý đi ạ pháp sư tháp quá trình bên trong thậm chí không cần thế nào đặc biệt chú ý hắn chỉ là trên đường phố đi tới liền nghe đã đến một ít rất thú vị nói chuyện những thứ này nói chuyện bên trong phần lớn biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ lo lắng nhìn ra được. Đi qua một lần Tà Nguyệt giáo đưa tới náo động về sau, lại muốn tự mình kinh lịch một lần khả năng đại biến, mọi người phổ biến thái độ đều là sâu lo. Cái này cũng bình thường, tại Cường Đại truyền kỳ người thi pháp cùng cự hình mê tỏa đại thập tự tinh bảo vệ dưới, pháp sư liên bang cùng hẹn rộ đã có một hơn nghìn năm không có trải qua dung chuyển, mà bây giờ kéo đến tận liên tiếp hai lần. Nhưng ở cơn bão năng lượng quét sạch tinh giới, xung kích nọạn đã vị diện lúc này, dung chuyển mới phải thời đại giọng chính, không người nào có thể tránh cho. Ở và ở trong đó người, vô luận là có gì cảm tưởng, đều phải đối mặt đây hết thảy. Trên đời vĩnh viễn không thiếu than thở tầm thường vô vi người. mà đồng thời cũng tất nhiên tồn tại kiên quyết tiến thủ, ý muốn đuổi theo thời đại triều cường người. Ta chuẩn bị hưởng ứng áo thuật chi hoàn tác chiến hiệu triệu, gia nhập áo thuật chi hoàn đối tà nguyệt giáo tác chiến người thi pháp đoàn đội. Nghe nói áo thuật chi hoàn sẽ vì mỗi một cái tham dự tác chiến người thi pháp cung cấp một phần khả quan tài nguyên tiếp tế, đồng thời hướng ra phía ngoài cởi mở nội bộ thư viện cùng tồn kho, làm chiến bên trong lấy được chiến trường độ cống hiến hối đoán. Ba cái chân lý nghị hội pháp sư tổ chức thư viện cùng tồn kho hợp lại. Ta đơn giản không dám tưởng tượng có thể cung cấp hối đoán sự vật sẽ có bao nhiêu phong phú, nhất định sẽ có thứ mà ta cần. Cái tại chín bậc người thi pháp tầng thứ bên trên đã vượt qua 5 năm. lại không tiến đến dai, tuổi của ta liền muốn quá lớn, bởi vì tinh lực không tốt mà đẳng cấp cố hóa. Bất kể như thế nào, liều mạng đi. Dạng này nói nhỏ, làm sẽ nghiêng người từ một vị hơn 20 tuổi người thi pháp bên cạnh đi qua lúc nghe thấy. Có lẽ, áo thuật chi hoàn đối toàn bộ pháp sư liên bang phát ra tác chiến hiệu triệu, cũng có phương diện này ý nghĩ. Sang chọn xuất chúng nhiều người thi pháp bên trong, tiếp nhận biến đổi ý nguyện khá mạnh, nguyện ý giấn thân vào biến đổi người. Sau đó tại tác chiến quá trình, đối bọn hắn thực hành tiến một bước khảo sát, lại tiến hành sǎn chọn, đối với thông qua người, nhờ vào đó tầng quan hệ, tốt nhất là đem bọn hắn tiếp thu tiến áo thuật chi hoàn. nếu không được cũng phải để bọn hắn duy trì trung lập. Tiên lặng đi tới, nghe không ít người đi đường ở giữa nói chuyện như sẽ lúc này cũng nghĩ đến một chút đồ vật. không áo không không áo không, không. có lẽ tại áo thuật cách mạng chân chính bộc phát thời điểm, cho dù là hiện tại không có tiếp thu người cũng có có thể sẽ trở thành áo thuật chi hoàn tiềm ẩn sinh lực. mí môi, theo hắn suy nghĩ, tựa hồ lại có một chút đồ vật bị giải độc ra tới. thú vị, chẳng qua người sẽ mười phần đúng lúc đó ngừng bản thân suy nghĩ, mà chuyển qua một cái chỗ rẽ về sau, một tòa cao lớn màu xám tháp cao như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. nhìn thoáng qua tọa lạc tại tháp cao trước bia đá. xác nhận không có tìm nhầm địa phương người sẽ giơ tay lên để trên mu bàn tay dán ngậm đuôi bí pháp ấn ký hiển lộ mà ra đồng thời hắn phóng ra một cái đưa tin thuật mượn bí pháp ấn ký bên trong liên hệ đem tin tức truyền tâu ra ngoài làm xong đây hết thảy Diệu C chính là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Lily hạ hồi phục một lát sau dây đặc pháp thuật linh quang cấp tốc tại pháp sư tháp trên thân tháp sáng lên lập tức mình sẽ cùng pháp sư tháp ở giữa một mảnh yên tĩnh không gian đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo bộ dáng nhìn giống như không quá chân thực giữa không trung dần dần hiện ra kỳ dị mạch lạ giống như lưới lớn giống như sen lẫn bao trùm mà lúc này tại đạo đạo pháp thuật linh quang bên trong tiêu tán. lộ ra một cái cửa hàng giống như thông đạo, cùng phía sau che đậy pháp sư tháp cửa chính. Tại như Sệ đến gần về sau, to lớn pháp sư tháp cửa chính chính là ầm ầm hướng về hai bên trở ra. Một tôn cao hơn 2m, so phổ thông loại hình gầy một vòng đất sét ma tượng xuất hiện, nó nhìn thấy Mị Sệ sau khi đi vào có chút túi người, lập tức dùng trầm muộn thanh âm nói, "Nhiệu Sệ tiên sinh, mời đi theo ta, chủ nhân phân phó ta, dẫn ngươi đi phòng khách." Gật gật đầu, Mị Sệ không có nhiều lời, chỉ là đi theo đất sét ma tượng hướng vào phía trong đi đến. Ước chừng 15 phút sau, hắn tại phòng khách bên trong gặp được Lydia, mà lúc này, dáng dấp của nàng có vẻ hơi quá dị. Quy 2 chương 558, luyện kim chi thể. Nhìn trước mắt đem mũ trùm kéo đến cực hạ, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ từ mũ dưới lộ ra một cái dưới nửa mặt Lý Điạ, Liễu Sệ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt mới tốt. Bất quá, cho dù là cực lực che lấp, nhưng làm Liễu Sệ như cũ có thể nhìn thấy, đạo đạo vàng bạc song sắc đường vân dày đặt tại Lý Điạ cái cằm cùng trên hai gò má, cuốn lượn kéo dài hướng lên. Luyện kim chi thể. Đã thấy nhiều vài lần, Liễu Sẽ liền từ những thứ này nhìn mọi phần nhìn khuôn mắt, nhưng lại mang theo vài phần lạ lẫm cảm giác đường vân bên trong suy đoán ra Lý Điạ lúc này trạng thái. Với tư cách cổ kính luyện kim thuật sư gia tộc dòng chính thành viên, lý địa ạ huyết mạch trong cơ thể mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể tự do kích phát cải biến vật chất hình thái lực lượng phát tắc. Nhưng đây chỉ là loại kia cường đại huyết mạch một bộ phận năng lực mà thôi. Với tư cách có thể là nọ dạn đã vị diện từ trước tới nay cường đại nhất luyện kim thuật sư sở tí phần gia tộc người xây dựng, hắn tại trong huyết mạch lưu lại lực lượng không chỉ có tại đây. Có thể nói như vậy, chỉ có đến truyền kỳ cảnh giới về sau, mới có thể thực sự tiếp xúc đến sở tí phần gia tộc huyết mạch lực lượng toàn bộ. Mà ở trong đó, liền bao gồm luyện kim chi thể. Luyện kim chi thể, luyện kim thuật đỉnh phong thành tựu một trong thuộc về nhân thể luyện thành cái này một cấm kỵ luyện kim chi thức thành quả. Chỉ sợ đây cũng là nọ giãn đạo vị diện bên trong, duy nhất có thể lưu truyền tới nay, có thể chứng minh nhân thể luyện thành cái này một cấm kỵ luyện kim chi thức chân thực tồn tại chứng cứ. Chỉ ít, diệu sẽ biết, coi như là áo thuật đế quốc thời kỳ, tại luyện kim khoa học kỹ thuật phương hướng nghiên cứu bên trên đi được xa nhất luyện kim hoàng đế lì đĩa, cũng không có chân chính nắm giữ cái này chi thức. Mà hắn biết là bởi vì khi đó hắn nghe lì đĩa nói qua, đang nghiên cứu cái này một cấm kỵ luyện kim tri thức, mà nàng ngay tại chế tác trung cực áo thuật cấu trang cũng cùng chi có quan hệ. Chẳng qua đến đằng sau. liên là áo thuật đế quốc cùng chư thần ở giữa chiến tranh bùng phát, mà phương diện này sự tình cũng mất đoạn ở dưới, liệu Sệ cũng không biết là thành công hay là thất bại. mà xem như nhân thể luyện thành cái này một tâm kỵ luyện kim chi thức thành quả, luyện kim chi thể cường đại không thể nghi ngờ, chỉ từ một điểm tới nói cũng đủ để hiện lộ rõ ràng. sơ tí phân gia tộc thành viên tại chuyển hóa luyện kim chi thể thành công, tiến tới tiến giai chuyển kỳ về sau, theo mỗi một lần chuyển kỳ đẳng cấp tấn thăng, có thể theo thứ tự thu được cao đẳng lại sinh, trường sinh bất lão cùng phản lão hoàn đồng chuyển kỳ năng lực, mà lúc đầu đây là là cần thông qua sinh mệnh chi thủy. bất lao tuyển cùng luyện kim thạch vân vân chân quý mà đắt giá vật phẩm tới tiến hành tẩy lễ rèn luyện thân thể sau đó mới có thể thu được chi nhánh chuyển kỳ năng lực bất quá cường đại phía sau cũng tất nhiên có được khắc nghiệt chế ước bất luận một vị nào sở tí phần gia tộc thành viên muốn chuyển hóa luyện kim chi thể đạt tới chuẩn chuyển kỳ cực hạ đủ để tiến giai chuyển hướng kỳ cái tiền đề này không cần phải nói càng quan trọng hơn là phải dùng thần tính tới kích hoạt trong huyết mạch lực lượng mà lại cần còn không phải một điểm nửa điểm thần tính lực lượng có thể mang đến trên bản chất thăng hoa Liễu Sê suy đoán, vị kia sở tí phần gia tộc sáng lập người, tại hoàn thành chính hắn bản thân luyện kim chi thể nhân thể luyện thành quá trình bên trong, liền là đại lượng sử dụng thần tính, lúc này mới sẽ lưu lại dạng này chuyển hóa điều kiện. Mà thông qua nghi thức, toàn diện kích phát trong huyết mạch lực lượng, chuyển hóa luyện kim chi thể, hoàn thành sinh mệnh bản chất thăng hoa, đây cũng là sở tí phần gia tộc thành viên tiến giai chuyển hướng kỳ trọng yếu nhất một bước. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, đem liên quan tới luyện kim chi thể tin tức qua một lần về sau, Liễu Sê nhờ vào đó nghĩ đến không ít đồ vật. đây là chuẩn bị tiến giai chuyên kỳ, chí cũng là đã động thủ chuẩn bị luyện kim chi thể chuyển hóa nghi thức. chắc không được trước đó muốn ta đem pháp sư cửa hàng đối tác lợi nhuận đổi thành hoàng kim cùng mệnh ngân bất quá như vậy tiến giai lời nói nhậm chức chuyển kỳ chức nghiệp chính là chuyển kỳ luyện kim thuật sư mà không phải đại áo thuật sư muốn kiêm chức lời nói muốn hao phí tinh lực sẽ gấp đội gia tăng ly không có lý do không biết cái này nhưng nàng như cũng làm như vậy chẳng lẽ ngay tại người sẽ có chút nhập thần tự hỏi thời điểm bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên ly đi thanh âm nói đi tới tìm ta có chuyện gì từng người đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy lực chú ý nhanh chóng từ suy nghĩ bên trong thu hồi Niệu Xa lúc này mới phát hiện, hắn cùng Lý Đỉa ở giữa trên bàn thấp, chẳng biết lúc nào đã dọn lên trọn vẹn phức tạp đồ uống trà cùng tinh mỹ điểm tâm. Mà lúc này Lý Đỉa liền là đang rỗi ra nguyên bản thu tại trưởng bảo rộng lớn tay áo tay, cầm lấy một cái tinh xảo ấm trà, vì chính mình rót một chén thuần hương nước trà. Nhìn, tựa hồ nàng lúc trước liền là đang loay hoay những thứ này đồ uống trà, bởi vậy đến bây giờ mới phát hiện như sẽ xuất thần. "A, rất xin lỗi, đạo sư, ta vừa rồi tại nghĩ một chút sự tình, bởi vậy thất thần. Bởi vì ta đối với nó có không ít nghi hoặc, cho nên không tự giác suy tư. Là liên quan tới áo thuật chi hoàn nội bộ lệnh động viên sự tình." ta hôm nay bái phỏng ngài, cũng chính là vì thế. không áo không không áo không. không biết ngài có thể hay không giải đáp ta một ít nghi hoặc, chỉ là hơi giải thích một chút bản thân suy nghĩ nhập thần sự tình, sau đó như sẽ liền nhờ vào đó đem chủ đề dẫn hướng bản thân lý do, hỏi thăm về liên quan tới áo thuật chi hoàn nội bộ lệnh động viên sự tình. đang nói chuyện đồng thời, diệu sẽ bí ẩn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua lý đi ạ ngay tại cẩm tinh xào ấm trà tay, sau đó phát hiện trên mu bàn tay của nàng cũng có được vàng bạc song sắt đường vân, phân biệt hợp thành một bạc ngược lại tam giác đồ hình cùng giao thoa kéo dài hướng lên kim sắc dọc tuyến. nô. Đem trong tay ấm trà thả lại những cái kia phức tạp đồ uống trà bên trong, lại nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà về sau, Lydia tựa hồ là nghĩ nghĩ, sau đó nhún nhún vai. "Hỏi đi. Dù sao không ít ký càng tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại áo thuật chi hoàn bên trong công bố. Sơ kể một ít cho ngươi nghe cũng không có việc lớn gì. Đương nhiên, chỉ vẹn vẹn không liên quan đến cơ mật." Nghe vậy, Niệu sẽ lộ ra vẻ tươi cười. "Cảm ơn ngài nguyện ý giải đáp. Như vậy, đầu tiên là, tại tham gia đối tàng nguyệt giáo tác chiến quá trình bên trong, bị Triệu tập ta đem đảm nhiệm cái gì nhân vật?" Nghe được vấn đề này, Lydia không chút nghĩ ngợi nói ra. Cái này muốn lấy quyết cho ngươi bị phân phối đến vị trí nào? Áo thuật chi hoàn sẽ căn cứ người thi pháp am hiểu phương hướng tới hợp lý phân phối từng cái người thi pháp vị trí. Nói tóm lại, chiến đấu hoặc là hậu cần. Đương nhiên, có lý do chính đáng lời nói, ngươi cũng có thể xin điều động vị trí. Mà tại hai ba cái tương đối dễ hiểu vấn đề về sau, cảm giác làm nền đã đầy đủ sẽ thăm dò tính hỏi một cái hắn quan tâm vấn đề. Như vậy, đạo sư, nếu như ta so sánh nghĩ tham dự chiến đấu, sẽ tiến đến chỗ nào? Quy 2 chương 559, an bài vị trí. Hiển nhiên Vấn đề này liên quan đến đồ vật liền rất không ít, Lý Điạ suy tư một chút, sau đó mới châm trước hồi đáp, quá mức cụ thể ta cũng không tin tưởng. Chỉ có thể nói cho ngươi, có thể sẽ có 3 cái phe tấn công hướng về. Theo thứ tự là Dỗ Sắt Công Quốc Hắc sâm Lâm Bảo, gợi dục ngươi Công Quốc Gan Tony càng lớn, cùng phụ Admits Vương Quốc Phở gì rực thành. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Âm thầm ghi lại mấy cái này địa danh về sau, liệu sẽ ngay sau đó lại là đem lời nói xoay chuyển, hỏi một cái có quan hệ Lý Điạ bản thân vấn đề. Mặc dù nói như vậy rất mạo muội, nhưng là ta có thể hỏi một chút, tại lần này tác chiến bên trong, đạo sư ngài sẽ đảm nhiệm vị trí nào sao? Nghe được như vậy cái vấn đề này, Lý ngay tại vì mình trong chén trà khuynh đảo nước trà động tác có chút dừng lại, nhưng lại chỉ là trong tích tắc liền khôi phục được trạng thái bình thường. Đem chén trà đổ đầy về sau, nàng mười phần tự nhiên cất kỹ ấm trà, sau đó lúc này mới ngẩng đầu, mặt hướng Như Sệ, khỏe miệng chậm rãi phát họa ra một tia giống như cười mà không phải cười giống như đường cong, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Mặc dù Lý trên nửa mặt bị kéo đến cực dưới mũ trùm che quất, không cách nào thấy rõ hai mắt cụ thể bộ dáng, nhưng làm Như Sệ tựa hồ vẫn có thể cảm giác được, nàng cho đưa tới loại kia mang theo ánh mắt buột cợt. "Hách, cái này. Đạo sư, ta chỉ là mà không các loại như sẽ muốn lời giải thích nói ra, Lydia liền khoát tay áo, ra hiệu như sẽ không cần nói, sau đó trực tiếp nói ra. Được rồi, nói cho ngươi cũng không có gì. Đến lúc đó, ta rất có thể muốn đi đảm nhiệm nào đó một cái chiến tuyến tiền tuyến đi, dẫn đầu cả một cái hậu cần đoàn đội, tu sửa giữ gìn xuất chinh ma tượng quân đoàn cùng cung cấp dùng cho chiến đấu luyện kim dược thể. Như vậy, ngươi hỏi cái này, là muốn để cho ta an bài cho ngươi một vị trí sao? Mà đó lấy, Lydia mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, họ như thế một vấn đề. Ừ, nhìn xem Lydia ngữ khí cùng biểu lộ, như sẽ bén nhạy đã nhận ra một tia không ổn ý vị. lấy hắn cùng lý điạ liên hệ kinh nghiệm đến xem cái này bình thường đều đại biểu cho một khi thuận theo đề tài của nàng nói tiếp sau đó phải phát sinh nhất định không phải là cái gì mỹ diệu sự tình không đạo sư cảm ơn ngài hảo ý nhưng so với hậu cần phương diện làm việc ta có thể càng thêm am hiểu chiến đấu phương diện sự tình ngài biết đến ta là tố năng hệ cùng chú pháp hệ sở trường bởi vậy nếu sẽ cơ hội là không cần suy nghĩ liền một ngụm cự tuyệt lý Địa. ồ ta có thể không cho là như vậy chiến đấu sự tình còn nhiều người đi làm nhưng là nắm giữ ma tượng khôi lỗi chế tắc cùng giữ gìn Quen thuộc dược tề học tri thức, có thể ổn định luyện chế ra dược tề người, cũng không phải tùy tiện đều có thể tìm tới đây này. Ta nhớ được, còn tại đỉ cơ lại thành thời điểm, ta liền dạy qua ngươi thạch ma tượng tri thức, mà ngươi vào lúc đó cũng có thể hiệp trợ ta chế tác. Đến mức luyện chế dược tề phương diện sự tình, không nên cùng ta nói, có thể tại áo thuật chi hoàn bên trong thông qua tri thức khảo hạch, thành công mở dược tề học chương trình học ngươi, không hiểu thế nào ổn định luyện chế dược tề. Giâm ba câu ở giữa, ạ liền thành công đem sẽ kế tiếp còn lời muốn nói toàn bộ chặn lại trở về. Không cần nói, ta biết ngươi khẳng định có bí mật gì, nhưng là ta cũng lười đi truy cứu nhiều như vậy. Dù sao áo thuật chi hoàn tối cao xem xét đoàn thủ tịch đều đã từng cùng ngươi đã gặp mặt, có vấn đề gì vị kia các hạ cũng đã sớm phát hiện. Nghe Lý Đỉ lời nói, Niệu Sệ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Không thể không nói, một lần kia không giải thích được bị Du Lát tiếp kiến kinh lịch, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lúc này Niệu Sệ, tại Du Lát trước mặt, đơn giản tựa như là một cái vô lực hài nhi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lúc kia, mặc dù Du Lát không có ác ý, nhưng chỉ là ngồi ở trước mặt của hắn, Niệu đã cảm thấy toàn thân đều bị nhìn xuyên, cái loại cảm giác này thật là tính không được tốt như vậy. Dù cho kết quả sau cùng là tốt, Diệu Sệ cũng không muốn lại tới một lần nữa. Mà từ đu lát trong miệng, Diệu Sệ biết được Lý Đỉa đối với hắn đề cập là làm cho chuyện này phát sinh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất quá, cho dù là biết, hiện tại từ Lý Đỉa trong miệng nói ra cũng vẫn là để Sệ cảm giác tâm tình hết sức phức tạp. Tại như Sệ còn tại châm trước tiếp xuống nên nói như thế nào thời điểm, Lý Đỉa lại đột nhiên núi bay, sau đó bưng lên ly trà trước mặt, đưa nó đưa đến khoẹt miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng hương thuần nước trà, mà khoẹt miệng phát họa ra đường còng chợ nên càng thêm rõ ràng. Được rồi được rồi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nói thế nào, ngươi cũng vẫn là của ta đệ tử nha. Lúc này, Niệu Sệ hết sức sáng suốt vẫn duy trì trầm mặc, kinh nghiệm của dị Vãng nói cho hắn biết, nếu như nói tiếp, sự tình phát triển tiểu gì cũng sẽ là hướng càng thêm không ổn phương hướng đi. Mà lại, ta thờ phụng nguyên tắc luôn luôn đều là đồng giá trao đổi. Ngươi tại ta chỗ này, nhưng không có thua thiệt qua đi. Đến lúc đó, tại bên cạnh ta, áo thuật chi hoàn chiến trường độ cống hiến sẽ không thiếu ngươi. Mà lại, tin tưởng ta, ta đi đến chiến tuyến, tương đối mà nói nhất định là an toàn nhất cái kia. Nói xong những lời này, Á lại túi đầu nhấp một miếng nước trà trong chén, lưu lại suy nghĩ thời gian cho Niệu Sệ. Không ó không ó không ó không. Ăn thiệt rồi. Thoạt nhìn là chưa từng ăn qua thua thiệt. Bất quá, cùng ngươi liên hệ lúc, phải đối mặt những cái tiêu đồng giá trao đổi phương thức, người bình thường thật sự là có chút tiêu thụ không dậy nổi là được rồi. Dưới đáy lòng yên lặng kiếm gấp bội một cái bệnh ngân, Liễu Sê đoán thầm nói, mà lại, một khi quen thuộc sau đó, ngươi loại kia thích mở ác liệt đùa giỡn tính tình, đơn giản. Ngay tại mình sẽ âm thầm đoán thầm thời điểm, Lý Đi đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, mà tại đem chân để lên bàn đồng thời, nàng đem mũ trùm hơi kéo lên một điểm, lộ ra một đôi mang theo ý cười vàng bạc đôi sắc nhãn đồng. Như vậy, cứ như vậy quyết định Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi điều tới làm trợ thủ của ta, trợ giúp ta xử lý những cái kia hậu cần phương diện giấy tờ làm việc, tỉ như nói mỗi ngày vật tư tiêu hao ghi chép cùng xây cấp cái gì. Nghe đến đó, lúc đầu đã có chút nhận mệnh mà chuẩn bị tiếp nhận Lidi a an bài mình sẽ đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Chờ một chút, đạo sư, cái này, ngài lúc trước nói những lời kia, ý tứ không phải muốn ta đi tới đó, hiệp trợ đi hoàn thành ma tượng khôi lỗi cùng dược tể phương diện công tác sao? Thế nào? Nún núi bay, Lidi a một mặt vô tội hồi đáp, có sao? Ta có thể không có cụ thể nói qua. Đây là chính ngươi nghĩ đương nhiên a. đối mặt cái này giả ngu giống như trả lời, Nghiễm Sẽ mười phần thức thời ngậm miệng không nói, nâng chung trà lên, cúi đầu uống một hớp nước trà. Những cái kia giấy tờ làm việc mỗi lần đều một đồng lớn, đã dườm ra lại không thú vị, ta có thể một chút đều không muốn đụng. Mà nghe lý tỷ ạ cuối cùng nhỏ giọng thầm thì lời nói, Nghiễm Sẽ cuối cùng là đã biết nàng tại sao muốn trăm phương ngàn kế để cho mình đi. Quy 2 chương 560 tiếp tục giảng bài, đặc thù bí cảnh, áo thuật chi hoàn học viện khu kiến trúc. Lúc này chính là lúc buổi sáng, ngoài cửa sổ tia sáng sáng tỏ, mà phòng học bên trong lại là đen nghị một bọn người đầu. Vừa đi vào phòng học. Nhiệu Sệ chính là phát hiện nhân số tựa hồ hơi nhiều, hắn chỉ là hơi dùng ánh mắt quét qua liền phát hiện, toàn bộ phòng học đều bị ngồi đầy, mà lại tựa hồ trong đó còn có chính thức người thi pháp ở bên e. Mà theo như Sệ đi vào, rất nhiều người ánh mắt lập tức liền tập trung đến trên người hắn. Im lặng một chút. Chẳng qua này với hắn mà nói chỉ là tiểu trang diện, Nhiệu Sệ không có chút nào rụt rè, đứng lên bục giảng sau gõ bàn một cái nói, trực tiếp mở miệng nói, "Mọi người tốt, ta là sơ cấp dược tề học giảng minh giáo trình, cái môn này chương trình học giản sư, Nhiệu Sệ Hiện tại, chúng ta tiếp tục trước đó chương trình học." Bởi vì áo thuật chi hoàn an bài cải biến, Cái môn này chương trình học thời gian rút ngắn một nửa. Cho nên, ta giảng bài tiến độ cũng cần tương ứng làm ra cải biến. Cái này đồng thời hết thể còn lại tam tiết khóa, mà ta chuẩn bị vào hôm nay một hơi kể xong. Đại gia tốt nhất chăm chú nghe, bởi vì ta sẽ không tái diễn lần thứ hai. Mà lại trong khóa học tốt nhất làm bút ký ghi chép, có cái gì nghi hoặc cũng không cần nhấc tay đặt câu hỏi, bản thân sau khi tan học đi thư viện tìm kiếm đáp án. Một cái người thi pháp nhất định phải học được bản thân nghiên cứu. Tại trên bàn học cố định phụ ma âm thanh lớn thuật tác dụng dưới, Niệu Sệ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng học, lập tức hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, mà hắn tại đông đảo con mắt nhìn soi mói một mực lộ ra mười phần thông, rong. Đang nói xong sau đó, Niệu Sệ có chút trầm xuống biểu lộ, ánh mắt ngưng tụ, phóng xuất ra một tia bi áp khí tức, chậm rãi quét mắt toàn bộ phòng học. Local. Tại Niệu Sệ liếc nhìn bên trong, không ít học đồ không hiểu sinh ra một loại cảm giác, tựa như là bị sợ hãi nhất người để mắt tới đồng dạng, không khỏi hầu kết khẽ nhúc nhích, vô ý thức nuốt xuống một miếng nước bọt, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Rất tốt, tất cả mọi người nghe rõ ràng đi. Vậy bây giờ. Chúng ta tiếp tục lên lớp. Bên trên tiết khóa, chúng ta giảng đã đến động vật tính pháp thuật tài liệu thủ pháp xử lý. Đồng thời đã nói xong hồ loại động vật pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý. Hôm nay, ta sẽ theo thứ tự giảng thuật loài gấu, lang loại, hồ loại cùng loài rắn vân. Vân động vật pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý. Đầu tiên, chúng ta tới giảng một chút loài gấu động vật pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý. Loài gấu động vật, thể thân thể trắng kiện, to mọng, hôn bộ dài, vi cực ngắn nhỏ, thân dài 1.2m, thể trọng ước 22-80-80 tứ chi thô mạnh có lực, trước chi sau đều cô nam chỉ, chiếc đi tính lấy toàn bộ lòng bản chân chạm đất mà đi. Nhiều vì ăn tạp tính, săn đuổi con đét, cua, cá, cỡ nhỏ hiệu, dê hoặc kiếm ăn rất thối, cũng kiếm ăn cỏ xanh, cành non mầm, cỏ xỉ rêu, quả mọng cùng quả hạch. thậm chí đào ăn loài chuột, móc lấy chim trứng, cũng sẽ liếm ăn con kiến, trộm lấy mật ong. một ít chủng loại có ngủ đông tạp tính, xương trưởng kỳ nửa giấc ngủ, ẩn nút trong động không ăn bất động, thay cũ đổi mới giảm xuống, hô hấp tần suất chậm lại, mà nhiệt độ cơ thể không hiện lấy hạ xuống, gặp kinh động thì thất tỉnh, ngẫu nhiên xuất động hoạt động. ngủ đông hang động ở vào hướng mặt trời tránh gió dốc núi hoặc cây khô trong động, thời gian có thể cầm tiếp theo 3 4 tháng. Mang thai mái gấu tại ngủ đông trong động sinh con, năm tới ra ngủ đông lúc mang tân sinh con non đi ra động. Chứ ngủ đông kỳ bên ngoài, vô cố định nghỉ lại nơi trốn, không phải phát tình giao phối kỳ, mái chống đều đơn độc hoạt động. Mà gấu giải phẫu học đặc thù thì là, liệu sẽ bình tĩnh trên bục giảng trần thuật loài gấu động vật động vật học tri thức cùng giải phẫu học đặc thù. Đồng thời, tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới, từng hàng chỉnh tề mà tình tế tiếng thông dụng viết bảng bị hai cái phấn viết nhanh chóng viết ra. Hắn giảng bài tốc độ rất nhanh, đồng thời phi thường trực quan cùng đơn giản sáng tỏ. Không ít dự thính chính thức người thi pháp cơ hội là nghe xong liền nhớ kỹ. thế nhưng là cái khác học đồ lại có rất nhiều nghe không hiểu đồ vật, từng cái đang cầm bút ở phía dưới điên cuồng làm một ký, mà đang giảng giải một lần loài gấu động vật đặc thù tri thức về sau, liệu sẽ tiếp lấy liền tiến vào pháp thuật vật liệu xử lý tri thức giảng thuật, loài gấu động vật động vật học tri thức cùng giải phẫu học đặc thù nhớ kỹ lời nói. Chúc mừng ngươi, là ngươi cần một ít gấu răng cùng gấu chảo loại hình pháp thuật tài liệu, ngươi liền có thể bằng vào những kiến thức này, một mình đi đi săn một con gấu, sau đó đưa nó chế thành pháp thuật tài liệu. Ha ha, chỉ đùa một chút, lấy học đồ kia so với người bình thường mạnh không lên bao nhiêu thực lực. một mình đi săn một con gấu vẫn là quá mức khó khăn, chí ít cũng là cần phối hợp cả mấy, hao phí đại lượng thời gian. Bởi vậy ngươi thật cần loài gấu pháp thuật vật liệu lúc, ta để cử dùng tiền mua sắm. Một cái cười lạnh lời nói để không ít người đều có chút động, toàn trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Chẳng qua cái khác một ít trước đó có liên quan như sẽ chương trình học người lộ ra không có chút rung động nào, chỉ là tiếp tục làm lấy bút ký của mình. Mà đối mặt cảnh này, Diệu Xe một điểm dị dạng bộ dáng đều không có biểu hiện ra ngoài, mà là phối hợp tiếp tục nói, tiếp xuống, bắt đầu truyền thụ loại gấu động vật pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý. Ba ba. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đập hai lần tay, tựa hồ phát ra tín hiệu gì. Chỉ là một lát, không áo không không áo không cửa phòng học liền bị đẩy ra. Rất nhanh, hai cái cao bằng người luyện kim khôi lỗi rơi lên một đầu chết mất Tuyết Hùng đi đến, mà nó trước đó hiển nhiên là bị đóng băng lên, lúc này còn tại lượn lờ mà bước lên lấy màu trắng hơi lạnh, mà đem Tuyết Hùng phóng tới bục giảng một bên về sau, hai cái luyện kim khôi lỗi yên lặng đứng qua một bên. Đây là ta xin tới giảng bài tài liệu giảng dạy, để chứng minh ta muốn giảng pháp thuật vật liệu thủ pháp xử lý sát thực hữu hiệu. Phía dưới ta có thể cho các ngươi phơi bảy một ít, lấy ra một bộ dạng đơn giản dụng cụ luyện kim bảy ra trên bục giảng. Nhiệu Sệ thuần thục kích hoạt lên bọn chúng. Sau đó, hắn thành thạo vô cùng đem đầu này tuyết hùng giải thể, chia cắt, đồng thời y theo nhất định trình tự sắp xếp bày ra, lại từ bên trong chọn lựa ra nó mật gấu với tư cách làm mẫu, tiếp tục tiến hành rửa sạch, nướng quá trình, sau đó chế tạo ra pháp thuật vật liệu. Mà tại làm mẫu quá trình bên trong, Nhiệu Sệ cũng đồng thời tiến hành dàn giải. Nhớ kỹ, tại xử lý động vật tính pháp thuật tài liệu thời điểm, nếu như nó là muốn chạy theo vật trên thi thể chia cắt xuống tới, muốn trước tiên đem thi thể động vật thương miệng ngăn chặn, bởi vì mất máu tươi đến càng nhiều, liền càng sẽ ảnh hưởng đến pháp thuật tài liệu phẩm chất. Loại gấu mật tinh luyện hóa là một cái nhìn phức tạp kỳ thật ống đơn quá trình, chỉ cần khai thác nồi nấu quản cùng ống nghiệm lại thêm 137 độ nhiệt độ liền có thể dễ dàng làm đến điểm này, đương nhiên, trong đó cũng có không thể thiếu khuyết kỹ xảo. Tiến hành pháp thuật vật liệu xử lý thời điểm, nhất định phải cân nhắc đến hoàn cảnh ảnh hưởng. Đúng vậy, hoàn cảnh. Tỷ như nói, nhiệt độ không khí trên đại lục này, không phải mỗi một góc đều sẽ giống Bắc Điệu Cao Nguyên nơi này như thế mát mẻ, mà động vật tính pháp thuật vật liệu tại nhiệt độ cao cao ở những hoàn cảnh dưới biến chất tốc độ là rất nhanh, dưới tình huống đó, nhất định phải. Quy hai chương 561, nhiệm vụ hơn phân nửa, linh linh linh. Nhiễu xệ chương trình học tại giữa trưa trước đúng giờ kết thúc. Cái này đồng thời chương trình học chính là như vậy. Hiện tại tan học, các ngươi có thể tự hành rời đi. Chúng ta tiếp theo kỳ chương trình học gặp lại. Nếu như ngươi có lựa chọn dưới mặt ta đồng thời chương trình học lợi nói. Dùng tinh thần lực thao túng luyện kim chi thủ viết song song cùng mấy hàng viết bảng. nhiệu xệ thu về máy vi tính trong tay, nhàn nhạt nói vài câu về sau, trực tiếp quay người hướng về phòng học đi ra ngoài. Một kể xong khóa hắn liền trực tiếp đi, cũng không cho người ta đặt câu hỏi cơ hội. Vô luận là học đồ, vẫn là chính thức người thi pháp. Nhiễu xệ biểu thị trả lời vấn đề cái gì quá phiền toái, hắn cũng không phải thật muốn tới làm giáo sư. Nhìn, vị này gọi là người sẽ nhị giai áo thuật sư có chút tính tình đặc biệt, tuyệt không nguyện ý cùng đám học đồ hô động. Ở phòng học cuối cùng, có ba vị người thi pháp ngồi cùng nhau, mà lúc này trong đó tương đối tuổi trẻ vị kia nhìn xem như sẽ cứ như vậy đi ra phòng học, nhìn không được mở miệng nói. Cái này rất bình thường. Trên thực tế, rất nhiều có tài hoa người thi pháp đều không thích đem thời gian lãng phí ở sự tình khác bên trên. Bọn họ càng muốn đem tinh lực dồn vào đến bản thân nghiên cứu cùng tu luyện ở trong. Lặng lặng suy tư một hồi, ba vị người thi pháp bên trong tương đối lao thành một vị trung niên chậm rãi mở miệng nói, "Mà lại, theo ta được biết, dù vậy Chương trình học của hắn tiếng vọng cũng là rất không tệ, không ít học đồ tại học qua đồng thời sau đều lại tuyển đồng thời chương trình học. Mà từ lần này dự tính đến xem, hắn dạy dạy tri thức cũng đúng là đơn giản dễ hiểu, đặc biệt là không cần mượn nhờ quá nhiều pháp thuật lực lượng, mà là càng nhiều dựa vào tinh diệu kỹ xảo cùng khí cụ sử dụng. Đối với còn không có học được bao nhiêu pháp thuật học đồ tới nói, đây chính là bọn họ cần có. Nói dạ, ngươi thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, vị này trung niên người thi pháp đưa ánh mắt về phía trong ba người duy nhất nữ tính, cũng là lần này học viện an bài dự tính tiểu tổ bí thư viên. Rất không tệ. Ta đối với nó bên trong ba loại phương pháp tiến hành nếm thử tính phân tích, phát hiện hắn giảng thuật cơ bản đều là tối ưu giải. Thậm chí, nói thật, ta thật có chút hiếu kỳ, hắn là ở nơi nào học được những thứ này, thậm chí lợi dụng xương cốt ở giữa một chút khe hở tiến hành chia cắt. Cầm một cái ghi chép đến cực kỳ lộn xộn, chỉ sợ loại trừ nàng bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu đến tột cùng phía trên đến tột cùng là cái gì sách nhỏ, được xưng nọ dạng nữ tính người thi pháp không ngừng đầu, chỉ là hơi ngừng lại một cái bút trong tay, trở về như thế vài câu, sau đó liền vừa trầm đã đến bản thân tô, tô vẽ vẽ bên trong. Tuyệt hồ đối với nọ ra, loại này, bộ dáng đã không cảm thấy kinh ngạc. Trung niên người thi pháp cùng tuổi trẻ người thi pháp liếc mắt nhìn nhau, sau đó trung niên người thi pháp đối với cái này xuống tổng kết. Như vậy, cứ như vậy đi, trở về sửa sang một chút lần này dự tính thành quả, đưa ra một phần báo cáo nhanh cho học viện phổ diện. Đối với những thứ này dự tính người lời nói, Niệu sẽ đương nhiên là không biết rõ tình hình, hoặc là nói, đã biết cũng sẽ không đi quản, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến hắn là được. Hắn lúc này đã đi tại học viện khu kiến trúc trên đường phố, ngay tại cấp tốc hướng về trong đó vị trí màu xám bạc cự hình pháp sư tháp mà đi. Mà không qua bao lâu, hắn liền đi tới cự hình pháp sư tháp phía dưới, sau đó trực tiếp đi vào trong đó. Cũng rõ ràng đi gấp vội vàng những người làm phép gặp thoáng qua, Liễu Sệ xe nhẹ đường quen đi tới ở vào một tầng năm khu chỗ khu nhiệm vụ bên trong. Có lẽ là bởi vì áo thuật chi hoàn chính thức đi đến pháp sư liên bang sân khấu, mà lại chuẩn bị chủ đạo pháp sư liên bang đối tà nguyệt giáo tác chiến, nhiệm vụ khu bên trong trên màn hình đang có lấy đại lượng cùng này tương quan nhiệm vụ, đồng thời còn tại không ngừng mà đổi mới, cái này khiến chỗ khu nhiệm vụ bên trong người lui tới so dĩ vãng hiển nhiên nhiều hơn không ít. Mà chờ đợi một lát sau, hắn chính là cùng đứng tại sau quẩy thần tiên ma quái gặp mặt nhau. Ta tới nhận lấy nhiệm vụ hoàn thành tù lao, đưa tới bản thân áo thuật huy chương, Liễu đồng thời nói: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 Tin tức ghi vào hoàn thành, một nửa nhiệm vụ thủ lao đã cấp cho. Xin cầm lấy ngài áo thuật huy chương. Mặt không thay đổi thần tiên ma quái đem như sẽ áo thuật huy chương đưa trở về, mà lúc này, cùng mấy phút trước hắn đưa tới thời điểm so sánh, áo thuật huy chương mặt ngoài cũng đã nhiều hơn không ít đường vân cùng phù văn. Gật gật đầu, Liễu Sệ tiếp nhận áo thuật huy chương, đem một tia tinh thần lực dò xét đi vào. 5000 mai kim tệ, cùng 50 điểm áo thuật điểm tích lũy. Vẫn được. Nhíu mày, quay người hướng về một bên đi đến, không ó không không ó không nhường ra vị trí. Ùm. Đây là cái gì? Đột nhiên, hắn nhíu mày, Phát hiện áo thuật huy chương bên trong còn nhiều ra một đạo mặt khác tin tức. Sự tinh gì? Yên lặng đi đến một bên, Lưu sẽ dùng tinh thần lực phát động đạo này thêm ra tin tức. Hỏi ta có hứng thú hay không kiêm trước học viện khách tọa giáo sư, mở một môn định kỳ chương trình học. Cho ra thủ lao còn rất không tệ đâu. Chẳng qua không hứng thú. Niết miệng, Lưu Thế 10 phần dứt khoát đem đạo này tin tức quên hết đi đi. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, tại không có lớn ngạch tiền tài nhu cầu tình huống dưới, với tư cách đã là nạp phu nhân đối tác, những cái kia nơi phát ra tự pháp sư cửa hàng lợi nhuận đã đầy đủ. Theo Lưu còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tỷ như nói Hắn áo thuật học đồ, nghĩ lệ phu di tâm lý vấn đề, liền còn muốn nghĩ biện pháp đi trị liệu. Lại nghĩ nghĩ về sau, nếu sẽ liền di chuyển bước chân, đi hướng một tầng 6 khu hối đoái bộ phương hướng. Một lát sau, tại hối đoái bộ trong mặt đất, hắn hướng về phía trước mặt con mắt lóe sáng lên luyện kim con rối nói ra: Ta cần hối đoái mê nguyễn linh hoa lan hẳn giống, cầu vồng thần lần nào súng dịch, hoán linh lưu lại bụi. Mà khi như sẽ từ hối đoái bộ bên trong đi ra lúc, trước ngực hắn áo thuật huy chương bên trên, những cái kia thêm ra đường vân đã biến mất nó nữa. Những vật này nên đầy đủ tiến hành 3 lần cấp độ sâu thôi miên. để cho ta nhìn xem đến tuột cùng là cái gì đưa tới tâm lý vấn đề. Âm thầm nghĩ đến kế hoạch của mình, Niệu Sệ nghĩ đến cự hình pháp sư tháp truyền thống thất phương hướng đi đến. Rất nhanh, truyền tống trong phòng, màu bạc quang huy dần dần dâng lên, đem Niệu Sệ hoàn toàn bao trùm, lập tức tại lóa mắt lóe lên bên trong, thân ảnh của hắn chính là biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 562, trị liệu nói rõ, một cỗ nhàn nhạt, nhạt đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí, hỗn tạp có bánh mì trắng hương thơm cùng mạch cháo thuần hương. Cũng không lâu lắm, thôi có vẻ mờ tối gian phòng bên trong, lại đột nhiên vang lên một tiếng mơ hồ không rõ hư nhẹ. Ùm. Tại mơ mơ màng màng bên trong, Nữ lệ đột nhiên cảm giác trong bụng truyền đến một loại dị dạng cảm giác khó chịu, mà quanh quẩn tại trong mũi hương khí càng là cổ vũ loại cảm giác này. Cái này khiến lông mày của nàng vô ý thức nhíu lên, nguyên bản đều đều hô hấp cũng biến thành rối loạn lên. Ừm, ta lúc nào ngủ rồi sao? Trước đó ta tựa hồ là đang làm lấy nếm thử, làm sao lại ngủ rồi? Vô ý thức lật qua lật lại mấy lần thân thể, nữ lệ còn chưa không tỉnh táo trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Được rồi, không nghĩ có chút đói, bánh mì trắng cùng mạch cháo mùi vị, la hệ vợ cùng ý lôi đưa đồ ăn tới, trước rời giường ăn đồ ăn. mở ra vẫn mang theo cặp mắt mông lung, lung chống đỡ mép giường, nàng chậm rãi thẳng lên nửa người trên, sau đó quay đầu chuẩn bị rời đi giường. Sau đó, nhị cô lệ liền cùng ngồi tại bên bàn đọc sách trên ghế, dựa vào thành ghế, biểu lộ lạnh nhạt nhìn chăm chú vào nàng như sẽ đối mặt ánh mắt. Ừm. Trong lòng đột nhiên giật mình, nhị cô lệ kém chút liền muốn dọa đến kêu to lên, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đè nén xuống sắp ra miệng tiếng kêu, chỉ là thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần. Tại dạng này kinh hãi bên trong, nhị cô lệ lập tức cảm giác trước đây không lâu vẫn nồng đậm bối rối trong nháy mắt tan thành mấy khói, nhanh chóng thanh tỉnh lại, mà trong quá trình này. lọt vào giấc ngủ trước ký ức cũng dần dần bị nàng nhớ tới. Đạo sư, ngài đây là. Mà tại thời gian ngắn trầm mặc về sau, nhị cố lệ thăm dò tính mở miệng hỏi. Nhưng làm người sệ nhưng không có vấn đề này, chỉ là hướng phía nàng khẽ gật đầu. Sau đó nhàn nhạt ra hiệu nói, không cần xuống giường, ngươi trước ăn những thứ này bánh mì cùng mì cháo. Đến mức chuyện của ngươi, ăn xong lại nói. Lần theo người sệ ra hiệu, nhị cô lệ đem dưới tầm mắt rời. Sau đó liền phát hiện bên giường cũng có được một cái ghế, trên xuống trưng bày một cái tiểu rổ, trong đó là vẫn mang theo nhiệt khí bánh mì trắng cùng màu vàng kim lúa mì cháo, mùi thơm nhàn nhạt không ngừng theo bọn nó bên trong bay ra. tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. "Đây, được rồi, đạo sư." Đã thấy nhiều vài lần, Nico Lệ chính là cảm giác bản thân trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng càng tăng lên vài phần, mím môi về sau, nàng ngẩng đầu đối mịu sẽ đáp. Tiên Lặng nhìn xem nhị cô Lệ bưng lên mạch cháo miệng nhỏ bắt đầu ăn, sau đó mới sẽ chính là rời ánh mắt, ánh mắt trong phòng liếc nhìn, tựa hồ đang kiểm tra lấy hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, hắn đem ánh mắt chuyển rời về nhị cô Lệ trên người, bàn tay tại bên hông lau một cái, sau đó liên tiếp từ túi không gian bên trong lấy ra mấy thứ sự vật, ở bên cạnh trên bàn xếp thành một hàng. Tiếp theo thứ tự là một bình luyện kim thể. một chậu thực vật cùng một hộp nhỏ màu đỏ sầm một phấn, mà tại miệng nhỏ nhưng nhanh chóng ăn trong tay bánh mì trắng đồng thời, nhị cố lệ âm thầm dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến như sẽ xuất ra ba loại sự vật. màu tím nhạt tiêu chuẩn luyện kim bình dược tệ bên trong chứa lấy trong suốt không màu chất lỏng sền sệt, nó yên tĩnh lúc tựa như mặt kính, có thể hoàn toàn chiếu rọi ra phạm vi bên trong tất cả sự vật. xuất hiện chập chùng lúc, thì có một từng cái rất nhỏ vòng xoáy tại tầng ngoài phía dưới y mắng chuyển động. mười phần kỳ dị đất, chút này nhỏ bé vòng xoáy tựa hồ có thể làm cho nhìn thấy người rất khó rời ánh mắt, rất dễ dàng liền xa vào đi vào. mani cô lệ cũng là thật vất vả mới đưa tia một tia khỏe mắt liếc qua từ bình dược tể bên trong thu hồi chuyển hướng một bên trồng chọn tại tiểu hoa trong chậu thực vật tia là một gốc không cao lục thực mà xanh biên biết rộng lớn phiến lá bên trong lúc này đang bung phong một chuôi trung gió giống như trắng loãn nụ hoa tựa hồ sẽ tự hành lay động sau đó phát ra dễ nghe thanh âm thấy lâu một điểm nhị cô lệ bên thay đều tựa hồ vang lên đinh đinh đương đương yếu ớt tiếng trung gió lập tức để nàng có một loại về đến trong nhà thể xác tinh thần buông lòng cảm giác nàng thậm chí phát hiện thân thể căng cứng cùng tinh thần đề phòng đều tại không thể lịch chuyển hóa tan cả người đều buông lòng xuống đồng thời có chút cảm thấy kia buồn lục thực giống như là là bản thân người thân nhất nhất quý trọng sự vật muốn tới gần cùng tiếp xúc khụng thử trong lúc đột nhiên một tiếng không lớn ho nhẹ vang lên để nhị cô lệ thân thể hơi chấn động một chút nguyên bản đã có chút tan ra ánh mắt lần nữa ngưng tụ lên tựa hồ cảm thấy như sẹo ánh mắt nàng tranh thủ thời gian vùi đầu tiếp tục ăn lên trong tay đồ ăn tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể hơi che giấu khó khăn của mình được dạng a trầm thấp khé cười một tiếng liệu sẽ lại là không hề nói gì mà tại cô lệ chuyên tâm ăn bên trong cũng không lâu lắm. Nguyên bản liền khó khăn lắm một người phân lượng mạch cháo cùng bánh mì trắng liền bị nàng ăn hết tất cả. Cầm lấy tiểu trong rổ khăn ăn lau sạch sẽ miệng, Nghị Cố Lệ lúc này mới đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Như Sệ phương hướng. Còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Mà lúc này, thấy được nàng ánh mắt quay lại, Như Sệ trực tiếp mở miệng hỏi. Ánh mắt chớp động mấy lần, Nghị Cố Lệ gật gật đầu, biểu thị bản thân nhớ kỹ. "Như vậy ngươi cảm thấy, lúc ấy cái kia trạng thái tinh thần là bình thường sao?" Đối mặt Như Sệ tiếp tục đặt câu hỏi, không o không, không o không mím môi về sau, Nghị Lệ cúi đầu xuống, nhỏ giọng hồi đáp, "Ta, không biết. Lúc kia, ta chỉ là muốn" nếu như ta có thể, có thể thành công, liên sẽ không tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. lặng lặng nghe xong nghỉ cổ lệ trả lời, liễu sẽ thở dài. lực lượng vĩnh viễn không có khả năng dễ dàng thu được, bất kỳ cái gì thu hoạch đều phải nỗ lực cái giá tương ứng, hoặc là thời gian, hoặc là tài phú, thậm chí là sinh mệnh. không để ý rõ ràng to lớn nguy hiểm cùng ta cố ý đánh dấu cảnh cáo. ý đồ cương ép khắc họa thiên phú áo thuật mô hình, tiến giai chính thức áo thuật sư. mà lại, ở trước đó, ngươi hiển nhiên là đã ép buộc bản thân thời gian dài liên tục nghiên cứu thuật phú văn, trạng thái tinh thần cực kém. Ta cho rằng, ngươi bởi vì kinh nghiệm bản thân, sinh ra cảm giác an toàn thiếu thốn vấn đề, đến bây giờ, đã biến thành một cái ác tính tâm lý vấn đề. Tiếp tục phát triển tiếp, ta cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là ở trước đó lời đầu tiên ta hủy diệt lại là có thể đoán được. Mà nếu như không muốn trở nên càng thêm nghiêm trọng, ta có thể vì ngươi tiến hành trị liệu. Nhưng cái này cần toàn thân của ngươi tâm phối hợp. Như vậy, Liễu Sệ vẫn chưa nói xong, hắn liền nghe đã đến nỉ cổ lệ tràn ngập kiên định ý vị trả lời: "Đạo sư, ta tiếp nhận. Ta còn có nhất định phải đi làm sự tình." "Không thể." Gật gật đầu, Liễu không nói nữa. trực tiếp cầm qua để lên bàn luyện kim dược thể, mu bàn tay hơi sáng lên màu bạc quan huy, dùng luyện kim chi thủ đưa đến nhị cổ lệ trước mặt. Đây là phụ trợ trị liệu luyện kim dược thể. Vướng đi xuống, chúng ta liền có thể bắt đầu. Quy 2 chương 563, Thôi Miên bắt đầu, đưa tay tiếp nhận phiêu đến trước mặt luyện kim dược thể, nhị cổ lệ khẽ cắn miệng môi dưới, lập tức trực tiếp mở ra nắp bình, nâng lên bình thủy tinh, đem bên trong dược dịch lập tức rót vào trong miệng. Ngắn ngùi lạnh về sau, nàng đột nhiên cảm giác ý thức của mình nổ tung, thân thể phảng phất cũng nhận xâm nhiễm, trở nên có chút hư hóa. Đinh linh, đinh linh. Cùng lúc đó Từng tiếng đinh đinh đương đương yêu mị tiếng trung gió đột nhiên trong phòng vang lên, mặc dù hơi có vẻ yếu ớt, lúc gần lúc hiện, nhưng lại mười phần rõ ràng truyền vào nhĩ cổ lệ trong hai, để thân thể của nàng cùng tinh thần nhanh chóng buông lỏng đi xuống, có loại buồn ngủ cảm giác. Tinh thần trong thoáng chốc, nàng cảm thấy mình bay lên, nhưng chỉ chỉ là phiêu lên một đoạn ngắn, lập tức thân thể liền lại giống đạp hụt thang lầu như thế, đột nhiên ngã xuống dưới. Nhưng là, nửa mê nửa tỉnh trạng thái nàng ở trong quá trình này, nhưng không có cảm thấy bất kỳ kinh hoàng nào, hoặc là nói là đã mất đi đối kinh hoàng loại tâm tình này biểu đạt năng lực, bởi vậy biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy tùy ý bản thân hạ xuống. có thể nhìn thấy, lam nhị cô lệ uống xong luyện kim dược tề thời điểm, nhựu cê chính là giơ tay lên, tại chậu nhỏ tử chứa lục thực bên trên lau một cái, mấy cái màu xanh thảm áo thuật phù văn tại lục thực những cái kia rộng lượng trên phiến lá hiện hiện, lập tức lại tại bàn tay của hắn bôi qua bên trong làm nhạt biến mất, mà đó lấy, nhựu sẽ liền đem để tay đã đến lục thực bên trên kia bung thóp một chuôi trắng đoan nụ hoa dài thân hạ, dùng ngón tay cho có quy luật cạy nhẹ, đinh linh, đinh linh, tại trắng đoan nụ hoa nhẹ nhàng lay động ở giữa, yếu ớt ưu mỹ tiếng gió từ đó truyền ra, nhìn, hiệu quả không tệ, cũng thế, thôi miên dược tể cùng mê viễn linh hoa lan hiệu quả được ra. Hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhìn xem nỉ cổ lệ ánh mắt đầu tiên hướng tụ, lập tức phát tán, cuối cùng biến thành không có chút nào thần quang đờ đẫn, Liễu Xệ yên lặng trầm nghĩ Xác nhận nỉ cổ lệ trạng thái về sau, hắn dừng tay lại chỉ động tác, bàn tay lại lần nữa tại mê viễn linh hoa lan bên trên lau một cái mà qua, làm cho rộng lớn trên phiến lá áo thuật phủ văn hiện hiện, hình thành phong cấm. Lúc này, Liễu Xệ hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, theo lau một cái màu xanh thẳm ngọn lửa lập loé, bày ra ở trên bản hộp nhỏ màu đỏ sẫm một phần bên trong hiện lên một tia bị dẫn đốt ánh lửa, mà rất nhanh liền phiêu tán ra từng tia từng sợi màu đỏ sẫm khí thể. Đây là người sẽ đã từng tiến hành vì làm linh hồn thí nghiệm mà luyện chế hồn hương, có bảo hộ linh hồn công hiệu. Lý Hạ, đệ Lý, kích hoạt số liệu tính toán mồ đùa lệ, tìm đọc cơ sở dữ liệu, rút ra linh hồn hoàng đế luận văn linh hồn hạnh tâm tìm tòi bí mật, tầng sâu không gian ý thức, kích hoạt tinh thần dẫn dắt mồ đùa lệ, dự bị xâm lấn người khác tầng sâu không gian ý thức, tiến hành cấp độ sâu thôi miên. Ngay sau đó, tại tâm niệm của hắn liên động bên trong, mấy đạo mệnh lệnh bị liên tục hạ đạt Theo một đạo ám kim sắc oang huy tại người sẽ đáy mắt thoáng qua, Lý Hạ cùng đệ Lý thanh em đồng thời vang lên, số liệu tính toán mồ đùa lệ kích hoạt. Thứ kho số liệu rút ra luận văn bên trong. Luận văn đã rút ra. Tinh thần dẫn dắt mộ đủ lệ kích hoạt bên trong. Đang tiếp thụ lấy lì ạ cùng é lì tin tức chuyển đến, Niệu Xê ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hai tay khép lại, sau đó bóp ra một cái kỳ dị thủ thế. Rầm rầm. Theo một đạo linh hồn ba độ quyết tán, giờ khắc này, tại hắn tinh thần hải bên trong, đại biểu cho tinh thần lực đại dương màu xanh lam điên cuồng táo động, lập tức vô số màu xanh thẳm như nước tinh thần lực hình thành một đạo thủy long quyển phóng lên tận trời, phát họa ra từng cái lấp loé xanh thẳm quang huy ảo thuật phù văn. Đột nhiên, chấm thập chú ngữ vịng sướng tiếng vang lên.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 Rất nhanh, lưu vệ kia toàn thân hiện ra ám kim sắc, ngực hàm nạm lấy một khối nhỏ ám kim sắc tinh thể, mà có hai viên ngưng tụ ám kim sắc điểm sáng vệ tinh giống như quay trùng quanh xoay tròn linh hồn chính là hoàn toàn xuất hiện. Từng sợi màu đỏ sẫm sương mù quấn quanh đi qua, hồn hương thiêu đốt dâng lên sương mù quấn quanh ở một bốn phía, bảo hộ lấy linh hồn của hắn khỏi bị ngoại giới ăn mọn. Xuất hiện tại ngoại giới về sau, lưu vệ linh hồn thân thể rất nhanh liền mở mắt, hơi hướng phía dưới liếc nhìn liếc mắt, hắn liền thẳng tắp bay đến đá té nằm trên giường nghỉ cô lệ phía trên. Nhìn xuống biểu hiện được cùng ngủ say không khác nị cố lệ, thần sắc của hắn hơi động một chút, lập tức, hai viên quay trùng quanh tại linh hồn thân thể ngoại xoáy chuyển ám kim sắc ngưng tụ điểm sáng đồng thời sáng lên. Hai cây nửa hư nửa thật tinh thần sợi tơ hiện hiện, đồng thời tại kéo dài bên trong phân tán đến càng thêm nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào nỉ cố lệ trong mi tâm, đồng thời nộn nhạo lên, kỳ dị nhịp đập. Tinh thần dẫn dắt kích hoạt bên trong, cấp độ sâu thôi miên bắt đầu. Không ó không không ó không. không, không. Xâm lấn người khác cấp độ sâu tinh thần không gian bên trong. 3. 10. 25. Tại lì Ạ cùng nễ lì tiếng nhắc nhở âm bên trong. Niệu Xê ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là đâu? Khi hắn tầm mắt khôi phục lúc, hắn phát hiện bản thân đang đứng ở một mảnh bao phủ mê vụ ưu ám trong không gian. Cảnh vật bốn phía ngay tại phi tốc biến hóa, một hồi là một tòa nhìn 10 phần rộng dài ba tầng phòng lớn, một nháy mắt lại biến thành vắng vẻ tịch liêu lởmở ra phòng, lại nói tiếp lại là tràn ngập tàn nhẫn cười to chiến đấu chẳng diện. Niệu Xê lúc này tựa như là nhìn một bộ mơ hồ biến hóa phim nền chiếu, tất cả hình ảnh đều là chợt lóe lên. Mà đang nháy qua hình ảnh bên trong, có một ít Niệu Xê nhìn xem phi thường nhìn quen mắt. Kia là dị cỡ lạ thành cảnh tượng. nơi này chính là nhị cố lệ cấp độ sâu không gian ý thức, mà những này là trong trí nhớ của nàng ấn tượng khắc sâu nhất kia một bộ phận. Diệu sẽ nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, tầng sâu không gian ý thức, hoặc là có thể xưng nơi này vì ký ức hạch tâm, kho ký ức, mà ở trong đó cũng là tất cả thần linh đều bị cấm chỉ quá nhiều nhiêu thánh vực, chân chính hoàn toàn thuộc về phạm nhân lĩnh vực. Vừa hồi tưởng lấy linh hồn hoàng đế luận văn bên trong ghi chép, Diệu sẽ vừa giơ tay lên, vậy liền để ta đến xem, đến cùng là cái gì đã dẫn phát vấn đề. lập tức hắn giơ tay lên chỉ. Tại trước mặt trong hư không cấp tốc phát họa ra một cái huyền ảo phù văn, thần sắc trang nghiêm nói: "Lấy ta chi chân danh." Định vị nương theo lấy ám kim sắc quang huy lấp lánh, cái này huyền ảo phù văn đột nhiên bắn ra, chui vào trong đó cái nào đó biến hóa trong tấm hình, ngay sau đó người sẽ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Có chút mê muội qua đi, trước mặt hắn cảnh sắc lập tức đại biến, mà một màn hết sức quen thuộc hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Quy 2 chương 564, Tả Nguyệt Tân ký. Vô số rắc rối phức tạp vặn vẹo đứt gãy trải rộng tại đường đi mỗi một chỗ, đem chọn tòa thành thị hóa thành một cái to lớn mê cung. Bầu trời là ảm đạm không ánh sáng màu đen. Vô số nhìn qua liền tà ác vô cùng vong linh, trên đường phố du đãng, tìm kiếm lấy hết thể người sống, đem bọn hắn kéo vào tử vong thế giới. Mà tại bến cảng khu cao ngất hải đang bên ngoài, một cái vỏ trứng gà giống như lĩnh vực mở rộng, không ngừng hấp thu từ trong hư không hiện hiện vàng sáng, sáng tịch cùng tinh hồng khí thể, đi cờ lạ thành, hải tặc công thành, rốt phong thần, đột ngột phù hiện ở bầu trời một xe nhìn xuống hết thể trước mắt, trong đầu tự nhiên hiện lên tương ứng tin tức. Bất quá, đây là nhỉ cổ lệ ký ức hóa thành, hắn đem dưới tầm mắt rời, sau đó quả nhiên phát hiện bản thân trang phục khôi phục được đi cỡ lại thành thời điểm bộ dáng, đã như vậy. Như vậy đầu nguồn hẳn là tại. Nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, rượu sệ thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi, rất nhanh liền đáp xuống mặt đất. Ánh mắt chỗ sâu đông nhiên hiện hiện một tia ám kim sắc, sau đó hắn chính là di chuyển bước chân, thẳng tắp đi thẳng về phía trước, sau đó đụng vào một mặt tường bích. Kết giới tạo dựng nguyễn thuật hình chiếu cùng bản bẹo đứt gãy ở trong mắt người sệ không có chút ý nghĩa nào. Căn cứ lúc trước quan sát kết quả, hắn so sánh trong trí nhớ để cỡ lạ thành địa đồ, cấp tốc hướng về cô nhà tiếp cận. Đến mức ven đường thượng du đã vong linh, không tâm tư chiến đấu sẽ tự nhiên là tránh được nên tránh, không thể tránh mở liền một cái pháp thuật để bọn chúng bước hơi khỏi nhân gian. rất nhanh, hắn liền đạt tới một tòa độc lập 3 tầng phòng lớn trước. lúc này, ta hẳn là còn ở cùng hạ tù di ạ cùng một chỗ, quét sạch tử vong ý chí giáo phái cứ điểm. nguyên lai nơi này còn phát sinh việc này. xác thực, ta tựa hồ mơ hồ nhớ kỹ, lúc ấy tới thời điểm, ở chỗ này cách đó không xa dùng hỏa cầu thuật nổ rất mấy cái cương thi. Niệu sẽ nhìn thoáng qua trước mặt cửa lớn đã mở ra, cùng phong ốc bên trong bộ mơ hồ chuyển ra gào thét, sau đó trực tiếp cất bước đi vào trong đó. một tầng. lúc ấy ta tựa hồ là đang tầng cao nhất tìm tới huy cố lệ. giống. phanh phanh phanh. lưng theo lấy làm cho người buồn nôn tiếng gào thét đồng thời truyền ra là một trận trận đập môn hộ âm thanh không quan trọng lần theo thanh âm hướng cùng trên mặt đất những cái kia buồn nôn giấu chân hắn đi tới một cái chỗ ngặt trước mà lúc này phía trước truyền đến tiếng gào thét cùng đập âm thanh đã mười phần rõ ràng thậm chí hắn còn có thể nghe thấy có một cái đệ nén cực thấp tiếng nứt nở nhưng ai liệu sẽ nhìn cũng không nhìn liền đổi qua chỗ ngặt giống chỉ thấy một đầu thân thể xám xanh răng nanh lộ ra ngoài khuôn mặt có nhiều hư thối cao lớn cương thi đang chắn một cái trước của phòng không ngừng gào thét còn thỉnh thoảng dùng chiều dài bén nhọn móng tay tay đập trước mặt cửa phòng. mà tựa hồ cảm ứng được Niệu sẽ đến, nó lúc này chậm rãi vừa quay đầu sọ, ánh mắt mang theo nồng đậm ác ý. Bất quá đối với lúc này mình sẽ tới nói, nó hiển nhiên là không đáng chú ý. Niệu sẽ bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp đưa tay khẽ vồ, mà một tia xanh thảm áo thuật quang huy tại đầu ngón tay hiện hiện về sau, hắn đông nhiên đưa tay chuyển nửa vòng. Lực trường cấu trúc, rắc. Hai đạo dống nhiên hiện hiện cường đại lực trường một mực kiểm chế ở cương thi thân thể, sau đó đột nhiên uốn éo, tại làm cho người dùng mình tiếng xương nứt bên trong, thân thể của nó lập tức biến thành một đoàn hình méo sự vật. Đưa tay hất lên, cái này một đoàn thịt nhão liền bị ném tới một bên. sau đó xác nhận nỉ cô lệ đã phát giác phía ngoài biến cố về sau, Diệu Cê nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, nỉ cỗ lệ, là ta, đạo sư của ngươi, phía ngoài đồ vật đã bị ta xử lý xong, không cần sợ. một lát sau cửa phòng tại kẹt kẹt một tiếng bên trong mở ra một khe khẽ hở, mà hơi dừng một chút, cửa phòng đột nhiên mở rộng, mà một cái thân ảnh nho nhỏ cũng nhào vào trong ngực của hắn, cảm giác trong ngực thân thể run nhẹ nhẹ, Diệu xe nhẹ nhàng vỗ vỗ nỉ cỗ lệ sau lưng, đồng thời ánh mắt của hắn chính là khóa chặt tại cửa phòng mở ra về sau, gian phòng nơi hẻo lánh hiện lộ ra một cái dấu ở vạn bẹo trong bóng tối ẩn ký bên trên, các mày. Nhiệu Xê trầm rãi nói, quả nhiên có vấn đề. Tăng Nguyệt, một cái trung ương chỗ có một đạo hẹp dài mà lanh lảnh màu đen giập đồng, mép hướng ra phía ngoài dọc theo màu nâu tím xúc tu trạng vận trăng tròn ấn ký xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà tựa hồ có thể cảm giác được, trong ngực nỉ cổ lệ sinh ra sợ hãi, kinh hoàng các loại tâm tình tiêu cực đều bị liên tục không ngừng hấp thụ đã đến trong đó. Tăng Nguyệt tấn ký, lúc nào bị đánh dưới. Nếu có nỉ cổ lệ cái này như nhau, có phải hay không còn có càng nhiều đồng dạng. Nó đang không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, thu thập nhân loại tâm tình tiêu cực. Có mục đích gì? Mặc kệ. giải trừ rơi lại nói, Đông đảo suy nghĩ đồng thời hiện hiện, nhưng sẽ không có quên mục đích của chuyến này. Đưa tay một chỉ, một viên màu bạc trắng áo thuật phi đạn chính là bay ra ngoài, đem nơi hẻo lánh bên trong tảng người tân ký đánh nát. Lập tức, hắn lần nữa vô vô trong ngực nhĩ cổ lệ sau lưng, tay kia lại là nâng lên, lần nữa tại trước mặt vẽ ra huyền ảo phù văn. Hào quang lóe lên, cái này mai huyền ảo phù văn bắn ra, lọt vào trong hư không. Lập tức, điệu sẽ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không o không không o không mà tại hắn rời đi một mắt, hết thảy tất cả cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, lần nữa hóa thành phủ bụi kĩ ức. Nơi này hết thảy dù sao chỉ là đi qua ký ức. Tất cả chuyện sẽ xảy ra đều đã phát sinh qua. Mục đích của hắn là trị liệu nhỉ cô lệ tâm lý vấn đề, hiện tại như là đã tìm được vấn đề căn nguyên, vậy kế tiếp liền là từng cái đào qua đi sự tình. Lờ mờ yên tĩnh trong phòng, từng đạo trong suốt pháp trận đường vẫn có chút lóe ra sáng ngời, sáng tối chợt trởn. An tĩnh trong phòng, chỉ có một cái nhỏ bé tiếng hít thở tại có quy luật vang lên. Có chút quang mang lóe lên, lập tức nữ sẽ thân ảnh hiện lên ở nơi này. Nháy mắt mấy cái, theo một tia ám kim sắc hiện hiện, hắn ánh mắt xuyên thấu hắc ám, thấy được nằm ở trên bàn sách, hơi có vẻ đơn bạc nho nhỏ thân ảnh. Kia hơi có vẻ tái nhuận màu da. hơi hiện xanh bờ môi cùng hốc mắt chúng quanh nhàn nhạt mắt quầng thâm đều tinh tưởng mà tỏ vẻ nỉ cô lệ tình trạng không dung khả quan thậm chí lúc này lông mày của nàng nhíu lên thần sắc đôi khi xiết chặt tựa hồ còn tại làm lấy cái gì không tốt một cảnh nên bước im mắng bước chân Diệu Sẽ không có làm tình giấc nỉ cô lệ chỉ là lặng lặng đi tới sau lưng của nàng Trâm Mặc nhìn một lát sau hắn lắc đầu vươn tay nhẹ nhàng phủ tại nỉ cô lệ đỉnh đầu cùng lúc đó Diệu Sẽ một cái tay khác đã nhấn tại nỉ cô lệ ngồi trên ghế đầu ngón tay hiện hiện một tia màu xanh thảm quan huy lập tức liền đem thành ghế một góc liên liênới trên đó hiện hiện một cái tà người tấn ký bóp thành một phấn mà không biết có phải hay không là cảm thấy đỉnh đầu truyền đến áp áp, Ngụy Cố Lệ thân thể có chút giật giật, nhưng cuối cùng đồng thời không có thức tỉnh, chỉ là lông mày đã bông lỏng. Thu tay lại, Niệu Sẽ lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngụy Cố Lệ, lập tức lại một lần nữa đưa tay vẽ ra huyền ảo phù văn, để thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Quy 2 chương 565, Tà Nguyệt tinh thần. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra đi. Cảnh cáo ngươi, nếu là chúng ta độc thủ, ngươi này cái mạt nhỏ, khả năng liền khó giữ được. trong hẻm nhỏ, một cái bộ dáng hèn mọn nam tử hung ác tàn bạo nói. Cách đó không xa, Ba năm cái mặt mũi hung ác nam tử đang không ngừng tới gần, trên người bọn họ cất dấu tùy thủ một loại vũ khí, mà bị những thứ này nam tử ngăn ở trong hẻm nhỏ, là một cái mặc một thân giặt hồ đến trắng bệnh quần áo tiểu Nam Hải. Rất hiển nhiên, bọn họ là một chút chuột, cũng chính là xóm nghèo dưới mặt đất bang phái thành viên. Tại xóm nghèo, vì tiền tiền cùng leo lên trên, cái đám chuột này nhưng mà cái gì đều có thể làm được, có thể nói là từ thu phí bảo hộ đến lừa bán nhân khẩu việc các bất tận, lại càng không cần phải nói là chỉ là cướp bóc. Lúc này làm lấy tiểu Nam Hải trang phục ngụy trang nỉ lệ nhìn xem hết thảy trước mặt, thân thể có chút không bị khống chế run rẩy, nàng không nghĩ tới. chỉ là lệ cũ tính bởi vì tiện nghi mà đến xóm nghèo mua sắm đồ ăn, liền bị cái đám chuột này để mắt tới. hắc hắc, sợ rồi sao? vậy liền ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, nói không chừng ta sẽ còn thả ngươi đi. uy hiếp ngữ lại lần nữa truyền vào trong hai, nhị cố lệ thân thể mặc dù đang không ngừng phát run, nhưng ngón tay đã lặng yên nắm trong túi như thế sự vật, nhìn xem không ngừng tới gần nam tử, liền muốn hô lên kích phát chủ nữ. các ngươi rất lớn mật nha, dám ở giữa ban ngày liền cấp bóc. lúc này, một cái mang theo pha trò thanh âm đột nhiên vang lên tới, nghe được một câu nói kia, dẫn đầu tiên hèn mọn biểu lộ biến đổi. không chút nghĩ ngợi liền quay đầu âm ta nói người là ai lại dám quản chúng ta nát tảo giúp sự tình người chưa từng nghe qua lão đại của chúng ta cá mập tên tuổi sao ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao động cẩn thận bị ném đến trong biển cho cá mập ăn xóm nghèo sinh hoạt mọi người đối với nguy hiểm có trực giác bén nhạy xem xét nơi này tựa hồ muốn đánh nhau lập tức liền trốn đi đặc biệt là liên lụy tới những con chuột sự tình bất kỳ cái gì dân nghèo đều không muốn cùng bọn họ dính liễu quan hệ bởi vậy tên hèn bọn rất dễ dàng xem thanh kẻ nói chuyện một vị mặc trường bào màu xám mang theo mũ trùm người ba đồng thời còn có một cái hình giọt nước màu trắng bạc sự vật tại trong tầm mắt của hắn càng biến càng lớn lập tức nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng ba đập tên hèn bọn trực tiếp hai chân cách mặt đất bay ra ngoài lúc rơi xuống đất trên mặt đã là máu thịt bé bét rất xin lỗi ta đuối bị ném đến trong biển cho cá mập ăn không có hứng thú gì chẳng qua có lẽ ngươi có thể thể nghiệm một lần nói xong diệu sẽ phất phất tay mà tựa hồ là đạt được chỉ lệnh mặt khác những cái kia lúc trước tới gần nam tử lần nữa di chuyển bước chân đem trên mặt đất tên hèn bọn chống lên hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài bất quá lúc này bọn họ đều không ngoại lệ ánh mắt tê tê biểu lộ cứng ngắc người bây giờ an toàn Dễ như trở bàn tay dùng một phát áo thuật phi đạn cùng một cái quần thể thuật tôi miên giải quyết hết thảy, Liễu Xê xác nhận tên hèn mọn đồng tử bên trong quỷ dị bám vào tà nguyệt ấn ký biến mất về sau, Nôn Nữu mang theo nhẹ nhõm nói với Ngụy Cố Lệ. Sau đó, hắn giơ tay lên, ngón tay bay múa ở giữa, một cái huyền ảo phù văn cấp tốc hình thành. Ô giờ tiên sinh. Sau một khắc, tại một tiếng mang theo không hiểu nghi vấn bên trong, Liễu sẽ thân ảnh bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Không biết bao nhiêu lần ký ức chảng cảnh nhảy vọt sau đó, hoàn toàn ngẫu nhiên một đoạn ký ức. Như vậy, lần này là chỗ nào? Có chút mê muội qua đi, nhuệ sẽ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở một tòa kiến trúc bóng tối bên trong. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Hống hống hống. Rát a ha ha. A, không muốn. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một bộ nhân gian luyện ngục giống như bộ dáng. Đông đảo giữ tận kinh khủng, tướng mạo hung ác gã ma tại các nơi đuổi theo hoàng sợ chạy trốn nhân loại, tùy ý chém giết, hủy diệt. Ở phía xa, tựa hồ là cửa chính giống như kiến trúc bên ngoài, một cái cao lớn thụ nhân nửa người đã giấy lên đại hỏa, ngay tại chậm rãi na xuống. Một cái cơ hỏa diễm trường tiên, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn thân ảnh tại thụ nhân đối diện ầm cùng thiếu. Ai tên là pháp sư học viện Ba lạc viêm ma, nguyên lai like nơi này đã từng phát sinh loại chuyện này. Nghĩ đến một ít có không có, Niu C rất nhanh liền từ bốn phía chạy trốn trong đám người thấy được nhỉ cô lệ thân ảnh. Cùng bên cạnh thất kinh đồng bạn không đồng dạng, nàng mặc dù đồng dạng đang thoát đi, nhưng lại như cũ giữ vững cảnh giác, có ý để cho bản thân ở vào công sự che chắn che chắn sau đó tận lực chú ý tránh né lấy ác ma ánh mắt. Chúc người may mắn. Khoe miệng phát hỏa ra vẻ mỉm cười, Niu C nhìn xem đây hết thảy, lại là không có động tác khác, bởi vì hắn đã cảm thấy đến từ trên bầu trời kia mang theo dày đặc hủy hóa khí tức nhìn chăm chú. Nguyên Lai là lúc này đánh xuống Tà Nguyệt Tuấn Ký. Tà Nguyệt phân ra một tiêu bản thể tinh thần, chui vào nhân loại trong tâm linh, hóa thành Tà Nguyệt Tuấn Ký, căn cứ nhân loại đi qua từng có mặt trái ấn tượng ký ức, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cùng hấp thu tâm tình tiêu cực. Thân chẳng lẽ là đang vì mình lộ sắc làm lấy chuẩn bị. Tại Như Thế nhìn chăm chú bên trong, trên bầu trời tầng tầng sương mù xám về sau, một điểm đen nhánh tựa như cuộn trăng tròn chính trung tâm bắt đầu khế tán, thời gian dần qua phụ lên ăn mòn toàn bộ trăng tròn, rất nhanh liền đem hoàn toàn hóa thành một mảnh đen nhánh. Lập tức, một đạo hẹp dài mà lênh lảnh dọc đồng đồng nhiên xuất hiện ở trong đó. phối hợp với bốn phía phá toái khế hở, đơn giản tựa như là hắc hóa trăng tròn mở ra một cái to lớn mắt rộng, kiệt kiệt kiệt. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Ha ha ha. Mà giờ khắc này, nhiệm sẽ bên thay đột ngột vang lên từng đợt quỷ dị tiếng cười, không ao không không ao không, không có cao thấp không giống nhau mấy chục cái thanh tuyến, chỉ là nghe cũng làm người ta khí huyết dâng lên, ngực khó chịu, buồn nôn khó nhịn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác một đạo tràn đầy ác ý ánh mắt từ không trung phía trên hạ xuống, gắt gao chăm chú vào trên người mình, như kim đâm khó chịu. Ách, đối với không ngừng tiêu diệt tấn khí ta, nổi giận sao? A. Nhiễu xệ khoe miệng trầm rãi phát hỏa ra một cái đường cong, chỉ là một sợi dấu ấn tinh thần. Chẳng biết lúc nào, bốn phía đã trở nên một mảnh yên tĩnh, nguyên bản tại tùy ý chém giết cùng hủy diệt ác ma không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, mà bị bọn chúng truy đuổi nhân loại cũng quỷ dị dừng bước. Cơ hồ tất cả sinh vật, tại thời khắc này đều đem ánh mắt nhắm ngay cùng một cái vị trí, nhiệu xe chỗ đứng kiến trúc bóng tối. Ha ha, nội giận thì sao? Nếu là ngươi bản thể, hiện tại ta đương nhiên không có bất kỳ cái gì đối kháng khả năng. Nhưng chỉ là một sợi dấu ấn tinh thần, lại tại một đoạn ký ức hóa thành trong thế giới, ngay cả công kích ta đều cần điều khiển cái khác sinh vật. Hống hống hống, chi chi chi, ngao ngao ngao. Nương theo lấy trên bầu trời một đạo tinh thần ba độ quyết tán, một cái mắt, tất cả ác ma đô mãnh liệt hướng về phía vị trí đánh tới, mà đồng thời, rất nhiều nhân loại đồng thời phát sinh đáng sợ nhiều sóng, hóa thành hình thù kỳ quái quái vật, cũng hướng về hắn vọt tới. Ha ha. Đối với ký ức thế giới cải biến, bất quá là lực lượng tinh thần biểu hiện mà thôi. Ở phương diện này bên trên, ta có thể không có bại bởi một sợi dấu ấn tinh thần khả năng. Đối mặt với đông nhiên chuyển biến xấu tinh thế, nhụy sẽ trong mắt đột nhiên sáng lên một tia cực kỳ thâm thủy ám kim sắc quang huy, Quy 2 chương 566, tinh thần trở ngại. Nơi này là một đoạn ký ức hóa thành thế giới. Là Tang nguyện phân hóa ra một sợi dấu ấn tinh thần vi thuốc dục cùng thu thập tâm tình tiêu cực, lấy ý niệm tới bệnh ra một cái cùng loại với chân thực mộng cảnh thế giới. Mà chân thực hóa mộng cảnh, nếu như chết ở bên trong, có khả năng liền thật chết mất. Nhưng từ trên bản chất tới nói, đây hết thảy cũng bất quá là một loại cường đại lực lượng tinh thần biểu hiện mà thôi. Đối với lực lượng tinh thần không mạnh người mà nói, đối mặt loại này trên tinh thần ăn mọn, khả năng liền hoàn thủ cơ hội đều không có, ngay tại trong trí nhớ sợ hãi nhất một màn bên trong bị đánh tan tâm lý phòng tuyến mà bại vong. Bất quá, loại này phương diện tinh thần công kích, tại lực lượng tinh thần cường đại người trên người liền cũng không nhất định như vậy hữu hiệu, vô luận là vững chắc đến không có chút nào sơ hở ý chí, vẫn là kiên định không thay đổi thần linh tín ngưỡng, hoặc là đơn thuần đủ cường đại tinh thần lực, đều có thể để tinh thần ăn mòn hiệu quả giảm mất đi nhiều, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tiến hành phản kích. Vào lúc này, trong mắt hiện hiện một tia ám kim sắc quang huym sẽ chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng từ bốn phương tám hướng dày đặc đánh tới đại lượng ác ma cùng quái vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung. Thậm chí, trên người hắn khí chất cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tràn đầy thâm thúy, cơ trí cùng bác học sen lẫn cảm giác. Sau một khắc, liễu sẽ trong mắt hiện hiện ám kim sắc quang huy bỗng nhiên lại tĩnh. Cùng thời khác đó, Trên người hắn khí tức bắt đầu bạo tạc tính chất kéo lên, mà mảng lớn màu xanh thẳm quang huy cũng bắt đầu phù hiện ở bên ngoài thân phía trên, quấn quấn quanh ở giữa, tạo thành đạo đạo Quan mang. Rầm rầm rầm. Một máy mắt, dịu sẽ thân thể đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời ở bên người khơi dậy bạo tạc tính chất khí lãng, đầy trời bụi mù quét sạch, để toàn bộ khu vực như là bị kịch liệt quanh tạc qua. Đại lượng vây gần qua tới ác ma cùng quái vật như vậy bị tung bay, thậm chí tại bạo tạc tính khí lãng bị xé nát. Mà không đợi bị khí lãng tung bay ác ma cùng quái vật có phản ứng gì, một cỗ kinh khủng uy áp bắt đầu từ trước mặt truyền đến, để bọn chúng đồng thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Hô, đột nhiên, đầy trời khói bụi bị lực lượng nào đó quét qua mà thành, lộ ra một thể thân ảnh. Lúc này, hắn lơ lửng giữa không trung bên trong, trang phục trên người đã đại biến. Kia là một thân nhìn liền rất là cao cấp tiếp thân bảo phục, lấy màu lam đặt cơ sở, lại có theo phức tạp kim tuyến sức dạng, hai đầu thuần bạch sắt chuỗi ngọc từ làm kim sắt trồng tầng áo choàng bên trên rủ xuống, tại mang theo kim sắt vân vân đồ án, khảm nạm có một viên hình toi áo thuật thủy tinh đai lưng trước lướ nhẹ. Tại đồng dạng trang trí hai tay miếng lót vai cùng hai chân trưởng hoa bên trên, cũng khảm nạm có kiểu dáng giống nhau áo thuật thủy tinh, trên đó quang mang tại lấy cùng một quy luật chập trùng bất định. một bộ màu xanh đậm áo tràng từ sệ đầu vai rủ xuống, ở sau lưng của hắn bởi vì lưu lại khí lãng dư ba mà bay phất phới. Niệu xệ chậm rãi di động tới ánh mắt của mình, xem kỹ lấy hết thảy, tại mang theo kim sắc màu đầu trạng trang trí bảo phục mũ trùn nửa đấy hạn. khuôn mặt của hắn không có hiện lộ nửa phần tâm tình chợt chởn, chỉ có băng lãnh cùng cao ngạo ở hiện. Chỉ có ngũ giai áo thuật sư tầng thứ, lực lượng tinh thần đối ký ước thế giới trở ngại bị quấy rầy rồi. Dù sao cũng là tà nguyện một sợi tinh thần bệnh ra thế giới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là thần sân nhà. Tại lúc này, một đạo tràn ngập hủ hóa khí tức tinh thần ba động lại là lần nữa từ không trung phía trên đổ tới, một nháy mắt liền quét sạch trên trận tất cả ác ma cùng quái vật, mang theo tà nguyệt lửa giận cùng ác ý. Mà tại tinh thần ba động quét sạch bên trong, toàn bộ ác ma cùng quái vật đồng tử bên trong đồng thời hiện lên một kia cực kỳ thâm thuy tím ý, lập tức con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, trong mắt còn lại không gian bị tinh hồng hoàn toàn chiếm cứ. Hống hống hống, ngao ngao ngao. Rắc a a a. Lập tức, hết thảy ác ma cùng quái vật giống như là không muốn sống nữa đồng dạng hướng về một sẽ vị trí đánh tới. tựa như là một lát trước bị mình sẽ khí thế hoàn toàn áp chế sự thật không tồn tại như thế. còn tại tại công kích trên đường, bọn chúng liền không kịp chờ đợi dùng ra đại lượng công kích từ xa, để hỏa diễm, dịch axit cùng hắc ám lít nha lít nhít dâng lên, phô thiên cái điệu giống như quét sạch hướng về phía ống nhĩ mà nơi xa, trên người quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực viêm mà cũng bắt đầu động tác. chỉ thấy trên người nó hỏa diễm đột nhiên giống như bạo tạc giống như sôi trào dâng trào lên, một máy mắt, hỏa diễm bao trùm phạm vi trực tiếp làm lớn ra gấp đôi trở lên, sau đó toàn bộ thân hình bên trên đều phát ra tới lót bút bạo hưởng, hình thể thế mà tiến một bước bia lớn, ngạnh sinh sinh cất cao gần tới 5 cm biến hoa cuối cùng, viêm ma toàn bộ thân hình đều bị liệt hỏa bao phủ, thậm chí đã thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái bị bao khỏa tại trong ngọn lửa hình dáng. biến lớn ác ma chi rực rất nhỏ vỗ, để viêm ma thân ảnh bay đến giữa không trung, ngay sau đó, nó mang theo đẩy người hỏa diễm, thẳng tắp hướng về nhựt sệ đánh tới. a, đối ký ước thế rơi tiến một bước trở ngại. bất quá, đây cũng là tà nguyện tinh thần lực lượng cuối cùng đi. thư duy nhanh chóng vận chuyển, tính toán hết thảy trước mặt. một giây sau, nhựt bỗng nhiên đưa tay đưa tay về phía trước, lại làm 10 phần kỳ dị tham dò vào trong hư không. không óc không không óc không, ông nóng Tại kỳ dị vù vù âm thanh bên trong, theo như sẽ tay lùi về, lao một cái chói mắt xanh thảm quang mang bị hắn từ trong hư không kéo ra ngoài. Thật đáng tiếc, không phải chỉ có ngươi sẽ giữ lại dư lực. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu của ta. Huy hoàng lực năng chi trượng, Epsilon. Chói mắt xanh thảm quang mang dần dần hạ xuống, lộ ra trong đó một chi thể nhân cao trường trượng bộ dáng, tại không đối xứng dọc theo bảy cái bén nhọn củ hấu đầu trượng bên trong, một trên một rưỡi khảm nặng có một mai giống như là cực nhỏ kim cương giống như ánh sáng lấp khiến cùng một viên hình thoi ngân sắc tinh thạch, xanh đậm gần đen thân trượng cuối, hai cái cánh chim giáng ra, chen trúc lên mũi nhọn. Bàn tay nắm chặt tại trường trượng trung bộ, Niệu Xệ đối mặt Phô Thiên cái địa giống như cuốn tới công kích từ xa, chỉ là nhẹ nhàng đem chọn chi trường trượng hướng phía dưới dừng lại. Đông. Rõ ràng phía dưới là không trung, trường trượng dừng lại lại là phát ra bỗng nhiên đến vật thật giống như tiếng vang. Nương theo lấy đầu trượng bên trên giống như là cực nhỏ kim cương bản lần phiến sáng lên, một đạo vô hình quang huy bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lập tức, nương theo lấy một cỗ xôi chảo mảnh liệt táo năng ba động, Niệu xung quanh toàn bộ khu vực đều trở nên mông lung lên, khổng lồ áo thuật năng lượng trào thậm chí nhiễu loạn không gian. Sau một khắc, từng cái lực hút nguồn gốc bắt đầu vô quy tắc xuất hiện cùng biến mất, những thứ này lực hút nguồn gốc lại tại điểm gia tăng phúc về sau, tạo thành một cái vây quanh sẽ phạm vi tính lực trường, lực trường bên trong lực hút càng là mỗi thời mỗi khắc đều tại biến động, dẫn phát lực trường phương hướng cải biến. Phạm vi chuyển lệch lực trường. Làm Vô Thiên cái địa giống như hòa diễm, dịch axit cùng hắc ám tiến vào phạm vi chuyển lệch lực trường bên trong lúc, mắt trần có thể thấy đất, bọn chúng quy tích phát sinh không giống nhau biến hóa, mất đi chính xác nghiêng về một bên, thậm chí quỷ dị bắt đầu vô quy tắc vận động, sau đó va vào nhau, tự tướng tiêu diệt. Quy 2 chương 567, liên tục thi pháp. Hùng ngao ngao ngao ttt phát ra công kích từ xa không có chút nào kiến công cũng không để cho bất kỳ ác ma cùng quái vật có chỗ nhụt trí bọn chúng chỉ là liều lĩnh vọt tới như sệ vị trí trôi ở phía dưới đem hết toàn lực vọt lên giữ tận móng vuốt dơ cao lên hướng liệu sệ tựa hồ là muốn đem như sệ kéo xuống mà trong khoảnh khắc bọn chúng đã điên cuồng từng tầng từng tầng xếp lên tạo thành một cái nút nick chống chất đồng thời tại sau này ác ma cùng quái vật không ngừng gia nhập bên trong bay nhanh lên cao đối với cái này liệu chỉ là hơi dùng khoẹt mắt liếc qua con lên liền không lại quan tâm. Hắn lúc này lực chú ý đã đặt ở nơi xa mang theo đầy người liệt diễm hướng mình cao tốc đánh tới Viêm Ma trên người. Huy động to lớn ác ma chi dục, Viêm Ma toàn thân dục hỏa thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm tàn ảnh, giữa không trung bên trong đấu đá lung tung giống như hướng về mình sẽ cao tốc tiếp cận. Mà đang phi hành quá trình bên trong, trong tay của nó bỗng nhiên hiện lên một đạo chói mắt ánh lửa, lập tức liệt diễm bay lên, trực tiếp ngưng tụ thành một cái diện bao phủ kỳ dị nóng rực liên hỏa, chiều dài vượt qua 15 mét hỏa diễm trường tiên. Liệt diễm chi tiên. Hô. Gần như thời gian một cái nháy mắt, Viêm Ma thân ảnh liền thẳng tác động vào sẽ sử dụng ra phạm vi chuyển lệch lực trường bên trong. Vô hình lực trường thay đổi ở giữa, cuối cùng là để nó tốc độ trì hoãn xuống tới, nhưng lại hiển nhiên không cách nào chống cự quá lâu, Viêm Ma Như cũng là ương ngạnh mà kiên định tại hướng về mình sẽ tiếp cận. Hừ. Hừ lệnh một tiếng về sau, niệm chế trong miệng nhanh chóng ngâm tụng lên ăn khớp thi pháp chủ ngữ, trong tay trưởng trưởng đầu trưởng cũng bắt đầu hiện hiện quan huy. Lúc này, hắn thi pháp tốc độ nhanh đến kinh người, trong miệng chú ngữ âm thanh cơ hồ liên thành một cái tuyến. Nương theo lấy tinh thần lực phụ trào, từng cái áo thuật phù văn nhanh chóng tại hắn tinh thần hải bên trong phát họa thành hình, cấp tốc tạo thành một cái phức tạp áo thuật mô hình. Mà tại đại lượng áo năng đồng thời rót vào bên trong, cái này áo thuật mô hình bị trong nháy mắt kích phát. Sau một khắc, Niệu Sẽ trong tay liền hiện lên một cái xanh thảm quang đoàn. Hắn quét mắt liếc mắt ở vào phạm vi truyền lực trường bao trùm khu vực bên trong, con mắt nhìn chằm chằm bản thân, trong tầm mắt loại trừ tăng vọt sát ý bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc, đang không ngừng đột phá đại lượng vặn vẹo lực trường ngưng ngạnh tiến lên Viêm Ma. Lập tức, Niệu Sẽ liền đem trong tay hiện hiện xanh thảm quan đoàn nhẹ nhàng hất lên, đưa nó ném về Viêm Ma vị trí. Ong ong ngoong kỳ dị vù vù tiếng vang lên, cái này xanh thảm quan phần thông thuận dung nhập phạm vi tính truyền lực trường bên trong. Thậm chí mượn nhờ trong đó khác biệt hướng về lực hút vô quy tắc vận động, làm cho phi hành quỹ tích trở nên vô cùng cổ quái, phi tốc hướng về Viêm Ma tiếp cận. Siêu. Viêm Ma ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ cảm thấy một loại lửa xém lông mày uy hiếp, nó có chút co rút lại trên cánh tay cơ bắp, để kéo căng, lập tức đang duy trì tiến lên đồng thời, bắt lấy một cái nào đó thời cơ bỗng nhiên đưa tay hất lên. Ba ba ba. Lần này bộ phát tựa hồ là liên tiếp đánh xuyên ba đạo khác biệt hướng về lực trường, tại ba tiếng nổ vang bên trong, Viêm Ma tay cầm hỏa diễm chi tiên lấy xảo trà góc độ mãnh liệt bắn mà ra, tựa như là nô ra miệng rắn đồng dạng. lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp xuyên thủng đã tới gần xanh thảm quang đoàn nhìn thấy hỏa diễm chi tiên gai kích kiến công viêm ma trên cánh tay dưới nhẹ nhàng du lên liền để cho hỏa diễm trưởng tiên đoạn cuối bỗng nhiên hất lên đem xanh thảm quang đoàn trực tiếp xé rách thành hướng bốn phía tản mát sáu khối hang cấp ha ha nương theo lấy liều lĩnh tiếng cười viêm ma lần nữa mạnh lực huy động một lần phía sau mở rộng to lớn ác ma chi dực tại khí lưu kịch liệt phun trào ở giữa thân thể của nó lại lần nữa hướng về phía trước đột phá một đoạn mắt thấy khoảng cách mình sẽ khoảng cách đã không xa ha nhìn xem viêm ma phản chế liệu sẽ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng chỉ là tại khỏe miệng phát họa ra một tia đùa cợt tiêu dung, lập tức đưa tay hướng xuống để ép. Chỉ thấy tại phạm vi truyền lệnh bên trong lực trường, những cái kia bị ngọn lửa chi tiên xé rách khối vụn đã sớm đình chỉ tản mát, lúc này nhẹ nhàng trôi nổi. Đồng thời, tại tản mát quá trình bên trong, bọn chúng đã phân bố tại viêm ma trung quanh, đồng thời tại nó đột tiến thời điểm, đem ẩn ẩn làm thành một vòng tròn. Mà nương theo lấy nữ sĩ thủ hạ ép, những thứ này khối vụn đỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại, lại là hóa thành 6 cái ngang nhau lớn nhỏ quan cầu. Ầm ầm. Sau một khắc, 6 cái quan cầu đột nhiên lóe lên. Trực tiếp hóa thành sau cái vô hình cường đại lực hút nguồn gốc tại nguyên chỗ không ngừng mà xoay tròn lấy, lẫn nhau ở giữa cậu mình, điệp ra, thang hoa. Một cỗ vô cùng kinh khủng trường hấp dẫn lập tức giáng lâm tại phương viên 10 mét khu vực bên trong, từ trên hướng xuống điên cuồng áp bách, toàn bộ khu vực mặt đất đồng loạt sụp đổ gần 10cm. Lực hút tĩnh, pháp thuật tạo nên. Mà Viêm Ma chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo đột nhiên giáng lâm, gắt gao ép đã đến trên người, để hắn trong nháy mắt trở nên đi lại duy ràn, mở rộng to lớn ma chi cũng không khỏi tự chủ rủ xuống. Hống, hống, hống. Cảm giác từ trên xuống dưới áp bách mà đến lực lượng khổng lồ, Viêm Ma lộ ra vừa sợ vừa giận. nhưng trong lúc nhất thời vậy mà vô kế khả thi nhìn xem đây hết thảy nếu sẽ lại là biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt tựa hồ hết thảy đều tại tính toán bên trong lập tức hắn lại là những mày không thể không tạm thời đem lực chú ý từ trên thân viêm ma rời phía dưới phát sinh sự tình có chút cổ quái. hống hống hống ngao ngao ngao t t t trên mặt đất không ó không không ó không đủ loại giữ tợn ác ma khủng bố cùng quái vật vậy mà bắt đầu huyết tinh vô cùng tự giết lẫn nhau tại huyết nục cùng tàn chi vang khắp nơi ở giữa trong đó bên thắng thôn phệ kẻ bại hết thảy khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mày lên nhưng không có nửa phần dừng lại sau một khắc lại tiếp tục vùi đầu vào một vòng mới chiến đấu bên trong, đáng ghét đồ vật, lại là tiến hành lẫn nhau thôn vệ, muốn dựa vào đại lượng huyết nục cùng linh hồn năng lượng cưỡng ép xếp ra một cái đủ cường đại cá thể một bộ này. chỉ là nhìn xem cái này tàn nhẫn máu tanh một màn, Diệu Sẽ liền cơ bản có thể suy đoán ra cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. trong tay trưởng trưởng đầu trưởng bên trên bỗng nhiên màu xanh thẳm quang vi phóng đại, điên cuồng tại trên người phun trào áo năng để hắn sau lưng màu xanh đậm áo choàng đều không gió mà bay lên. lập tức Sẽ có chút rơi lên trong tay trưởng trưởng, để một sợi vô hình linh quang khuyết tán mà ra, nhanh chóng quét sạch hướng về bốn phương tám hướng. một lát sau. Hắn lại lần nữa liếc nhìn một vòng phía dưới, nhìn xem vẫn điên cuồng tại lẫn nhau thôn vệ, tựa hồ đối với cái khác hết thảy không phát giác gì ác ma cùng quái vật, sau đó chậm chạp đem trường trượng bên trên nhấc, ong long ngoỏng. Sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh, trên mặt đất, tất cả đang điên cuồng chém giết ác ma cùng quái vật đều chậm rãi hai chân cách mặt đất, trôi nổi lên, phản phất đồng thời đã mất đi trọng lực trói buộc đồng dạng. Nhưng chúng nó hiển nhiên không cách nào dưới loại tình huống này trường khống lấy thân thể của mình, chỉ có thể giống như là ngâm nước nhân dạng, liều mạng huy động tứ chi. Lực trương trường chưởng khống lấy tại ký ức thế giới bên trong khôi phục ngũ giai áo thuật sư thực lực, niệm sẽ phóng ra lấy cái này một ngày thứ tư phu áo thuật, trực tiếp bóp méo một khu vực lớn trọng lực. Chỉ là một lát, cách xa mặt đất 5 mét độ cao bên trên, liền lít nha lít nhít phiêu đẩy từng cái ác ma cùng quái vật. Mà lúc này, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lại là cầm trong tay nâng lên trường trượng nặng nghề mà hướng phía dưới dừng lại. Quy 2 chương 567, liên tục thi pháp. Hống hống hống. Ngao ngao ngao. Tê tê tê. Phát ra công kích từ xa không có chút nào kiến công, cũng không để cho bất kỳ ác ma cùng quái vật có chỗ nhúc nhích.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 Chỉ là một lát, cách xa mặt đất 5 mét độ cao bên trên, liền lít nha lít nhít phiêu đầy từng cái ác ma cùng quái vật. Mà lúc này, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lại là cầm trong tay nâng lên trường trượng nặng nề mà hướng phía dưới dừng lại. Quy 2 chương 568, độc thần ngữ liệu, đồng. Theo như thế trong tay trường trượng dừng lại, một mảng lớn khu vực không gian đều tựa hồ chấn động. Tại hắn tinh thần hải bên trong, thuộc về lực trường trượng khống lập thể hình to yếu thuật mô hình bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Sau một khắc, nguyên bản bị hoàn toàn vận trọng lực một nháy mắt liền lại xuất hiện, thậm chí còn tại mơ hồ vận bên trong gia tăng đã đến nguyên bản mười mấy lần. Lít nha lít nhít tung bay ở không trung, ác ma cùng quái vật liền cùng lúc giống như là trên lưng lượng lớn vật nặng đồng dạng, cao tốc hạ xuống hướng về phía mặt đất. Ba ba ba. Tại vượt qua gấp 10 trọng lực tác dụng dưới, 5 mét độ cao đã trở thành chí mạng sát thủ, to lớn trọng lực tăng tốc độ mang tới là cực nhanh rơi xuống gia tốc. Muốn cùng mặt đất tiếp xúc một khắc này, tốc độ đã vượt qua 30 m mét mỗi giây. Mà tại cùng cứng rắn mặt đất tiếp xúc một máy mắt, phản chấn mà quay về to lớn lực trùng kích một nháy mắt liền để ác ma cùng quái vật bên trong tương đối nhỏ yếu những cái kia thành một đống tị nát. Cho dù là đối với tương đối cường đại những cái kia ác ma cùng quái vật tới nói. Loại này va chạm mang tới đánh ngất thương tổn cũng là cực kỳ khó mà chống cự, tại đồng thời từ toàn thân quét sạch to lớn lực trùng kích bên trong, yếu ớt khớp xương cùng nội tạng không chịu nổi gánh nặng, nứt ra vỡ hóa, vô lực tái khởi cơ hội là kết quả duy nhất. Lại càng không cần phải nói, đầu chạm đất kẻ xui xẻo càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ngay sau đó, không đợi trước hết nhất rơi xuống kia một bộ phận ác ma cùng quái vật có chỗ hòa hoan thời gian, sau đó hạ xuống những cái kia chính là mang theo đồng dạng tốc độ đện vào trên người của bọn nó. Trong lúc nhất thời, tiêu nổi lên một phía, nhưng rơi xuống ác ma cùng quái vật nhưng không có quyền lựa chọn. chỉ có thể là hung hăng nện vào phía dưới đệm thịt bên trên, mà tại vượt qua 30m mỗi giây cao tốc va chạm hạng, cái này cùng va chạm mặt đất cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau, kết quả duy nhất chính là cho đệm thịt thêm vào mới một tầng. A, dọn dẹp trên mặt đất có thể sẽ tạo thành phiền phức đáng ghét đồ vật về sau, Liễu Sê ngẩng đầu, lần nữa đem ánh mắt chuyển rời về viêm ma trên người. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, viêm ma con mắt như cũng nhìn chằm chằm bản thân, không xem qua đồng bên trong huyết hồng tức giận đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn điềm bí. Tự hồ, tại Liễu xử lý trên mặt đất ác ma cùng quái vật lúc, tại viêm ma trên người xảy ra chuyện gì quỷ dị biến hóa. cho tới nó hoàn toàn không thèm để ý tự thân bị hạn chế sự thật, nhưng không đợi nó sẽ có phản ứng. Sau một khắc, viêm ma chính là trực tiếp mở to miệng, phát ra liên tiếp cổ kính khinh nhẫn ngôn nữ, cái này tà ác vô cùng ngôn ngữ tựa hồ là mang theo một loại nào đó lực lượng cường đại, khi nó nói ra cái này gia đoạn ngôn ngữ lúc, không khí bốn phía đều tràn ngập một cỗ tà ác vận vèo năng lượng. Độc thần nữ điệu, độc thần nữ điệu. Thuộc về tà ác trận doanh đặc thù lực lượng, cổ xưa nhẫn kinh nhẫn ngôn nữ, chỉ có một ít cường đại mà tà ác, đồng thời bản thân còn có được thần tính tồn tại, mới có thể nắm giữ loại năng lượng này, nếu không chỉ có thể nắm giữ thấp hơn một cấp khinh nhẫn chi ngôn. chậm chạp. Tại nữ Sệ trong hai kia liên tiếp khinh nhổ ngôn ngữ, kỳ thật vẹn vẹn chỉ có một cái ý tứ. Độc thần nữ liệu chậm. Vẹn vẹn trong tích tắc, tất cả đồ vật đều tựa hồ dừng lại một lần, tại một loại nào đó vật mèo mà ta ác quy tắc lực lượng tác dụng bên trong, nữ Sệ động tác có rõ ràng chậm chậm, đầu đột nhiên chết lặng, ngay cả tư duy cũng không lại lưu loát như vậy, cho tới trong đầu sinh ra ý nghĩ kém chút mất đi. Hoàng Bét, chủ quan. Nhưng là, lúc trước nữ Sệ rõ ràng thấy hết sức rõ ràng, đầu này viêm ma trên người căn bản không có thần tính tồn tại, nói cách khác, nó không có khả năng phát ra loại này cần thần tính lực lượng hiệp trợ thi phóng độc thần ngữ liệu. tất nhiên là có lực lượng khác tham dự trong đó. Ta, Nguyệt, mặc dù trước tiên liền nghĩ đến độc thần ngữ điệu chân chính nơi phát ra, nhưng làm người sẽ tư duy y nguyên thẻ bóng nhiên, lại càng không cần phải nói làm ra phản chế. Mà xuất kỳ bất ý một kích đạt hiệu quả về sau, viêm ma, hoặc là nói bám thân trên người viêm ma, tà nguyệt tinh thần hiển nhiên muốn thừa thắng xông lên, lại là tiếp tục phát ra liên tiếp không đồng thanh giọng khinh nhẫn ngôn ngữ. Thống khổ. Độc thần ngữ điệu đau nhức. Cái này một chuỗi mới khinh nhẫn ngôn ngữ ngữ nghĩa tại người sẽ trong đầu hiện hiện. Lập tức đầu óc của hắn phảng phất trong nháy mắt bị nào đó một cỗ lực lượng đánh xuyên. lần này, diệu sệ rốt cục không còn là bộ kia bất vì sở động bộ dáng, nét mặt của hắn phát sinh một tia biến hóa, tựa hồ là có chút thống khổ, có chút điên cuồng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, giống như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ. trong lúc nhất thời, diệu sệ bị liên phát hai cái độc thần ngữ điệu khống chế ngay tại chỗ. kiệt kiệt kiệt, hư hừ hừ! hắc hắc hắc, ha ha ha, châm thấp mà quỷ dị tiếng cười từ viêm ma trên người truyền ra, mà lúc này, nó nâng lên tự thân sắc bén móng vuốt, nhiên rạch ra bộ ngực của mình. Giọt giọt máu tươi hạ xuống, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ viêm ma toàn bộ lồng lực lượng, cho dù là lửa cháy hừng hực thiêu đốt cũng vô pháp che lại loại kia nhăn sắc, nó phảng phất là ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, mới xuất hiện liền vang lên xang giống như bốc cháy lên, hình thành ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ác ma chân huyết. Cao đẳng ác ma bản nguyên lực lượng, không ó không ó không là bọn chúng bẩm sinh huyết mạch chi lực. Viêm ma lúc này chảy ra liền là ác ma chân huyết, cái này máu tươi không đơn thuần là sinh mệnh lực của nó, càng là nó thực lực bản thân một bộ phận. Ác ma mặc dù có được thân thể, nhưng trên bản chất bọn chúng vẫn là linh hồn tạo vật, là linh hồn chuyển hóa sau thực thể. Tại vực sâu không đáy, Tất cả ác ma đồ có thể từ vực sâu trong huyết trì đản sinh vực sâu nhuyễn trùng hấp thu năng lượng tiến hóa mà đến, mà ác ma chân huyết liền là loại này năng lượng tập hợp, có thể nói là duy trì ác ma tồn tại bản nguyên. Bất quá, chỉ có cao đẳng ác ma mới có năng lực ngưng tụ ra ác ma chân huyết, nó có thể nhờ vào đó đem lực lượng ban cho thuộc hạ của mình, xúc tiến thuộc hạ tiến hóa, đồng thời đạt thành khống chế thuộc hạ khế ước. Mà một khi vận dụng ác ma chân huyết, liền mang ý nghĩa ác ma bắt đầu liều mạng, bởi vì theo ác ma chân huyết trôi qua, ác ma lực lượng sẽ mãi mãi hạ xuống, thậm chí sẽ rơi xuống giai vị. Cho dù là tại cái này, ta nguyện bệnh ra tới ký ức thế giới bên trong. Ác ma chân huyết lực lượng cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ, một cố tràn ngập vạn mẹo ý vị năng lượng đang ngưng tụ, nương theo lấy tà ác vô cùng khí tức, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Bám thân trên người Viêm Ma, Tà Nguyệt Tinh Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếp một cái bệnh ra tới ký ức nhân vật, bởi thế là tại mức độ lớn nhất thúc dục Viêm Ma ác ma chân huyết lực lượng. Đối thần tới nói, toàn bộ dấu ấn tinh thần sụp đổ, cũng bất quá là tổn thất một điểm phân ra lực lượng. Có thể tại cùng loại chân thực ngẫm cảnh ký ức thế giới đánh giết trước mắt cái này, một cái làm cho thần không thích nhân loại, để phát động tử vong phán định, không thông qua liền trực tiếp tinh thần tử vong, là 10 phần đáng giá sự tình. Ừm. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, Nhiệu Sệ phát ra một cái mang theo thanh âm thống khổ, ngay sau đó hắn toàn thân run rẩy, giơ tay lên bên trong trường trượng, trong con mắt hiện hiện đồng đậm hào quang màu vàng sợm, trên người áo năng khí tức kịch liệt phun trào.